Trường 601. Tránh ra một bên, xa ra. Chớ tới gần ta. Chàng không trông thấy người ta đang bị thương sao. Mai Tuyết Yên thẹn quá hóa giận. Đùa dẫn một hồi, hai người mới bắt đầu xử lý vết thương trên người Mai Tuyết Yên. Quân mạc ta thực là có chút đau lòng. Trên người Mai Tuyết Yên khoảng chừng 13 vết thương, 7 chỗ kiếm thương, 4 vết là trưởng thương, bên hông cùng bả vai phân biệt bị đá một cước, một mảng máu bầm, nhìn chung nội thương không nặng, cùng đều là bị thương ngoài ra. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng Quân Mạc Tà vẫn không ngừng mắng thầm, từ trong lòng lấy ra đan dược, dùng tuyết tan lấy nước thoa ngoài da, phần khác thì dùng làm nước cho Mai Tuyết Yên uống thuốc. Mai Tuyết Yên quần áo cởi ra một nửa, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhắm chặt, thân hình mềm mại khẽ run rẩy, mặc cho Quân Mạc Tà xử lý miệng vết thương, nhưng vẫn không nhúc nhích, tâm đã thuộc về chàng, thân còn ngại gì. Nhưng Quân Mạc Tà giờ đây lại không hề có chút dị niệm, vết thương trên người Mai Tuyết Yên có thể nói là đều vì mình mà bị thương. Nếu không phải lo lắng cho mình, tóc chiến tốc thắng, mạo hiểm xuất ra tuyệt chiêu thì dùng thực lực của Mai Tuyết Yên, đại khái có thể đem 17 vị cao thủ ung dung giải quyết, chém giết từng người một. Tốc chiến tóc thắng tuy thời gian ngắn nhất, nhưng cũng là chiến pháp không khôn ngoan nhất. Nếu là như vậy, tuyệt đối không bị thương nặng như hiện giờ. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà liền không nhịn được có chút đau lòng, nhất là một vết thương bởi kiếm ở lưng, dài khoảng nửa thước, gần như là ăn vào xương. Với thân thể tuyệt mỹ của Mai Tuyết Yên chỉ sợ một vết thương nhỏ cũng đã như bạch ngọc bị tì vết, huống chi là nhiều vết như vậy. Quân Mạc Tà tỉ mỉ thoa thuốc, đồng thời điều động thiên địa linh khí, mãnh liệt tràn vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, bao phủ vết thương của nàng, toàn lực trị liệu. Kỳ thật dùng thuốc mà Quân Mạc Tà mang theo cũng hoàn toàn có thể chữa trị tốt, hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại sẹo, chỉ có điều tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Sử dụng linh khí khổng lồ của Hồng Quân Tháp để chữa thương thật là có chút lãng phí. Bất quá quân đại thiếu nhà vốn có điều kiện, lãng phí thì lãng phí. Không thèm bận tâm, Hồng Quân Tháp nếu có linh, chắc chắn sẽ oát ức không thôi. Lão tử đích thực là đại linh bảo số một thiên hạ, thế mà vào tay người lại thành công cụ để tán gái. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy miệng vết thương vốn nhức nhối không hiểu sao lại trở nên mát rượi, cả người thư thái, chắc là dược vật bắt đầu có tác dụng. Tiếp theo lại đột nhiên cảm thấy một cỗ thiên địa linh lực mãnh liệt, như thủy chiều ảo ạt tiến vào cơ thể, trong nháy mắt tinh thần đột nhiên chấn động, tự hồ đến cả những sợi tóc cũng dựng ngược lên như chim sẻ tung tăng. Mai Tuyết Yên trong lòng mừng rỡ, đây chính là tinh túy của thiên địa nguyên khí thuộc loại tốt nhất để tu luyện nguyên lực. Nhưng vừa mới nghĩ đến đây, lại phát hiện thiên địa nguyên khí này đột nhiên chuyển hướng, tụ tập đến chỗ miệng vết thương, trị liệu vết thương cho mình. Miệng vết thương lập tức chuyển đến từng đợt tê ngứa, đây là điềm báo của việc vết thương liền miệng, thế nhưng Mai Tuyết Yên lại gần như tức điên lên. Cái này là thiên địa nguyên khí tinh thuần đến cực điểm đó, là thứ mà ta đang khao khát cực điểm đó. Vậy mà lại cứ như thế đi trị liệu cái miệng vết thương chẳng liên quan gì. Thật sự là lãng phí nha, thật quá là bại gia chi tử mà. Xem ra danh tiếng quân mạc tà quần là áo lụa, bại gia chi tử quả không ngoan. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không có cách nào khống chế được. Điều này làm cho Mai Tuyết Yên càng có chút ít sốt ruột, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Quân mạc tà, chàng làm cái quái gì thế? Làm cái quái gì? Ta đang trị thương cho nàng đó, không có dở cho quỷ gì đâu. Quân mạc ta ra vẻ đương nhiên nói. Đối với hắn, thứ thiên địa linh khí này, ta có rất nhiều, không có gì đáng tiếc cả. Mai tuyết yên gần như tức chết, nghiến răng nói chàng chàng chàng. Vết thương nhỏ như vậy, thế mà chàng lãng phí thiên địa linh lực. Chàng chàng. Thực là thím có thể nhẫn chứ thẩm không thể nhịn được. Ách. Quân mạc ta nhãn thần có chút kỳ quái, trợn ngược hai mắt nàng rất cần cái này. Thế sao không nói sớm, nàng không nói thì sao ta biết là nàng cần. Lần sau cần gì thì phải nói cho ta biết nha. Lúc này, thương thế cũng đã xử lý xong, quân mạc ta đang khoác thêm cho Mai Tuyết Yên áo khoác lông gấu. Không thể không nói, Hùng Khai Sơn mua mấy cái áo khoác lông gấu này thật là tinh tế, dọc đường đã nhiều lần thể hiện tác dụng. Nói nhảm, ta tu luyện nguyên lực, vốn phải cần thiên địa nguyên khí. Hơn nữa chẳng lại có thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua. Thế gian hiếm có kỳ vật như vậy. Thế mà chàng lại đi dùng để trị liệu mấy vết thương nhỏ này. Chàng, thật sự là tức chết ta ta hận không cắn chết chàng. Mai Tuyết Yên oán hận nói. Quân mạc tà cười ha hả thủ trưởng mở ra, lập tức oanh một tiếng, xung quanh tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần đến cực điểm. Mai Tuyết Yên tròn xoay hai mắt cái này. Chuyện gì thế này? Hắc hắc, thứ này, ta thực ra là có rất nhiều. Quân mạc tà ngón tay rũi ra, nhẹ nhàng nâng cầm Mai Tuyết Yên lên, rất là lưu manh nói tiếp. Mỹ nhân, nàng chỉ cần hào hào hầu hạ bản đại gia, chỉ cần làm cho bản đại gia thỏa mãn Nàng muốn bao nhiêu thiên địa linh khí, chỗ này của ta có bấy nhiêu. Vừa nói, quân đại thiếu rất là dâm đẳng trượt tay xuống bả vai. Mai đại mỹ nhân đánh vào cái tay hư, chế môi ra, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Khi thực trong nội tâm nàng thật sự mâu thuẫn. Rốt cuộc có nên hay không cho hắn hưởng điểm tiện nghi. Đây chính là thiên địa nguyên khí đó, mà lại còn tinh thuần như vậy đúng là lần đầu thấy được. Thực sự là rất khát vọng thiên địa nguyên khí này. Ta sẽ không cầu hắn, nếu hắn dám không cho. Nếu hắn dám, không cho, không thể không nói huyền thú tâm tính đơn thuần, đổi lại tùy tiện là một nữ hài tử khác, chỉ cần miệng nhách lên, lông mày cao lại, thoáng toát ra một chút biểu tình không vui, thì quân đại thiếu ra nhà ta còn không vội vàng sảng khoái đưa ra thiên địa linh khí, lại càng muốn ngàn vạn lần cẩn thận giúp đỡ. Bất quá với tự tôn của Mai Tuyết Yên, ngay cả là đã nhận định quân Mạc Tà là người phó thác trung thân, cũng sẽ không làm đúng đi thỉnh cầu. Đương nhiên, điểm này quân đại thiếu trong lòng tự nhiên là biết rõ. Bởi vì Mai Tuyết Yên bị thương, cho nên Quân Mạc Tà quyết định hai người tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Mai Tuyết Yên rất cảm động, tự nhiên sẽ không phản đối. Về phần chỗ an dưỡng, vẫn là biện pháp cũ, Quân Mạc Tà lại một lần nữa tạo một gian phòng dưới lớp tuyết dày, đại khái là thần không biết quỷ không hay. Hai người nhờ lượng lớn linh dược cùng thiên địa linh khí thừa thải toàn lực khôi phục, tự nhiên tiến cảnh cực nhanh. Nhưng trong mấy ngày này, bên ngoài lại đang khủng hoảng sụp sôi. Độ Thế Tiên Cung thế nào mà một điểm tin tức cũng không có. Tử Kinh Hồng chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, cho mày chữ vô tình đâu. Chẳng lẽ bị ngã gãy chân rồi? Tuy rằng lão cũng thảm bại một trận, nhưng nói gì đi nữa thì Tử Kinh Hồng cũng sẽ không nghĩ tới Độn Thế Tiên Cung toàn quân bị diện. Chuyện này thiết tưởng thực quá kinh khủng, mà cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Độn Thế Tiên Cung một nửa quân số đã chết, nhưng vẫn còn một chữ vô tình đa mưu túc chí lại là người lãnh đạo duy nhất, mệnh lệnh đưa ra càng dễ dàng được chấp hành. Mà ngoại trừ chữ vô t Còn có đến 8, 9 vị cường giả siêu trí tôn, 20 vị trí tôn cao thủ. Với quy mô thực lực như vậy, chỉ bằng một mình Mai Tôn giả, không cần nói là giết sạch toàn bộ, cứ coi như là đánh bại thì cũng tuyệt đối không thể. Khả năng lớn nhất là Mai Tôn giả thấy tình thế không ổn liền đào tẩu. Nhưng chữ vô tình điều động nhân mã của hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ là đuổi theo sau? Nếu là như vậy, lại không hay cho lắm. Dù sao Mai Tôn giả với khinh công kiệt xuất thiên hạ, dưới vòm trời này không ai có thể sánh được. Nếu nàng thoát được, tuyệt không thể đuổi kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, tử kinh hồng liền oán giận đứng dậy chữ vô tình cho dù không phải đam mưu túc chí cũng là sống cả đời người, thế nào lại để mất cơ hội như vậy? Bất kể đắc thủ hay không, là thắng hay bại thì cũng nên truyền tới một cái tin tức chứ. Vậy mà cứ thế vô ảnh vô tung. Quả thực là làm cho lão phu không thể khoan dung. Phương pháp làm việc như vậy, đầu đuôi khó mà chiếu cố lẫn nhau, sao có thể làm nên đại sự? Tiếu vị thành thâm trầm ngồi ở bên kia, lặng lẽ uống trà. Hồi lâu không nói một lời. Trong phòng còn có 5, 6 vị cao thủ siêu chí tôn, cả Mộng Huyễn Huyết Hải cùng trí Tôn Kim Thành đều có, uể oải ngồi, im lặng suy nghĩ cái gì đó. Nơi này là một cái chợ nhỏ, nơi đây cũng chỉ có duy nhất một gian khách điếm, đã bị Mộng Huyễn Huyết Hải bao chọn. Nhưng dù thế đối với số lượng nhân thủ của bọn họ vẫn là không đủ ở. Đến lúc đám người Tiếu Vị thành tới sau, ngay cả đại sảnh để ăn cơm cũng bị tạm thời sửa làm phòng ở. Một đám chí tôn cao thủ tựa như kiệu phu thông thường, Bốn năm người chen trúc trong một gian phòng, cực kỳ chật vật. Tiêu huynh, lúc trước huynh có nói tới vị sát thủ trí tôn sở khắp hồn, cũng tham gia trận chiến giữa quy phái cùng mai tôn giả, việc này có thật hay không? Tử kinh hồng oán thán một hồi, thế nhưng Thủy chung không có người tiếp lời, tự mình cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, quay đầu hỏi. Cũng chỉ là phán đoán của ta thôi. Tiêu vị thành chỉnh chỉnh lại vương miện trên đầu, âm trầm đáp. Mí mắt cũng chưa từng nhét lên một chút nào. Đến giờ lão vẫn đối với chuyện tử kinh hồng xếp đặt cho trí tôn kim thành đi tiên phong còn canh cánh trong lòng, tự nhiên trả lời không thèm hòa nhã. Nếu không phải còn ôm ảo tưởng giết chết mai tôn giả, ý đồ phân một chén canh, chỉ sợ sớm đã quay lại trí tôn kim thành. Nhưng không biết căn cứ suy đoán của tiêu huynh từ đâu mà đến. Tử kinh hồng thận trọng nói tiêu huynh, nếu chỉ là một tên sở khắp hồn tự nhiên ta và ngươi sẽ không để trong mắt. Nhưng mà mai tôn giả huyền công cao cường, vượt xa ta và ngươi. Hôm nay lại vứt bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước kia, bộc lộ ra bản thân hung ác, tính cách giảo hoạt đa đoan. Nếu là quả thật có sở khắp hồn bực này xuất quỷ nhập thần giúp đỡ, thực là phiền toái không nhỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là nha. Cái này không cần người nói, trận chiến trước, chính là tên đáng chết sở khắp hồn âm thầm giết của chúng ta rất nhiều người. Tiếu vị thành có chút không tình nguyện nói. Tất cả người bị hại đều bị một kích giết chết, mà ngay cả người gần trong gang tắc cũng chưa từng nghe thấy bất luận động tĩnh gì Ám sát thuật tinh diệu như vậy, ngoại trừ sở khóc hồn cái tên vô liêm sỉ này ra, nhìn khắp thế gian, làm gì có người thứ hai. Tử Kinh Hồng càng nghe càng kinh hãi, vội vàng hỏi kỹ căn do trong đó. Đối đầu với kẻ địch mạnh, thành kiến trước đó cũng phải tạm thời bỏ qua. Tiếu vị thành cũng chỉ đành đem tình huống lúc đó nói chi tiết một lần nữa. Nói lại, không khỏi nhớ tới vô số lão huynh đệ cứ như vậy chôn sừng nơi hoang dã, nhịn không được hàm răng nghiến ken két trong mắt sát khí đại thịnh. Nói như thế tức là... Quả thật, việc này chỉ có trong truyền văn sở khắp hồn mới có khả năng làm được. Không nghĩ được, một tiểu tử chưa đạt trình độ siêu trí tôn lại có thủ đoạn như thế này. Tử Kinh Hồng hít một hơi chọc khí, đột nhiên trong lòng lại nhớ ra một đại sự. Nói như vậy, Mai Tôn giả lần trước qua ai đầu của các ngươi chẳng lẽ là chưa hề bị tổn thương. Các ngươi căn bản, chưa hề thử ngăn trở. Tiếu vị thành đỏ mặt lên, vỗ bàn đứng dậy quát. Tử Kinh Hồng, ngươi chẳng lẽ là cười nhạo lão phu sao? Lấy tình hình lúc đó, đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ đứng lên ngăn chờ sao. Cái vỗ bàn này âm thanh vang quá mức, lập tức mọi người đều cả kinh, ngừng đầu nhìn về phía hắn. Không dám, không dám. Tiếu huynh nguôi giận. Tử kinh hồng vội vàng xoa dịu, nhưng trong lòng kỳ thực, chính là khinh bị không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Rõ ràng chính là các ngươi để cho mai tôn giả cùng với tên sở uông hồn chẳng biết có, hay không kia dọa suýt vỡ mật, sức chiến đấu hao tổn rất nhiều không đánh mà lui. Lão phu nhiều nhất mới nhắc đến có nửa câu. Không lẽ nói thật cũng là có tội sao? Mà các ngươi, cho dù biết rõ là không địch lại cũng có thể liều mạng. Cho dù các ngươi hợp lại, không làm được gì thì chí ít cũng cho ta chút chuyện tốt. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên lúng túng. Đúng lúc này, cửa phòng trợt mở ra, hai người vô thanh vô tức tiến vào, ôm quyền làm lễ đối với tử kinh hồng rồi nói. Tam tông chủ, chúng ta đã trở lại. Hai người kia, chính là... Do Tử Kinh Hồng phái đi xem xét tình hình chiến đấu của cánh đội thế Tiên Cung. Bình an trở về là tốt rồi. Nơi đó tình hình đánh nhau thế nào rồi? Tử Kinh Hồng vội vàng hỏi. Tình hình khá là thảm. Một trong số hai người sắc mặt đầy ấn tượng lên tiếng nói đến, chúng tôi kỳ thực cũng không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ là dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Đội thế Tiên Cung đánh lần này tổn thất không hề nhỏ. Nói không chừng có thể toàn quân đã bị diệt. Cái gì? Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành đồng thời đứng bật dậy. Cực kỳ hoảng sợ rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Hai người này, dĩ nhiên là mong độn thế tiên cung thực lực đại tổn, toàn quân bị tiêu diệt thì càng tốt. Nhưng trước sự thật như thế này, bên thắng không ngờ chính là Mai Tôn Giả, cũng là cường địch của bọn hắn. Như thế nào lại không sợ hãi? Chúng ta đã đi tới hẻm núi nơi độn thế tiên cung ngoai phục. Ở cách đó khoảng 100 trượng có những dấu viết của một trường hỗn chiến hết sức khốc liệt. Ngừng trọng ương viên mấy trăm trượng, tuyết đã bị quét sạch. Trên mặt đất cũng bị bóc đi một lớp bởi đao, kiếm khí sâu chừng nửa trượng. Mà áng trừng, địa phương này phải có mấy trăm vết đao vết kiếm như vậy. Trên mặt đất có vết máu một người sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi nói, người này tên là Câu Bất Hoàn, hắn từng tiến vào Mộng Huyền Huyết Hải, là hào thủ đứng đầu việc tìm dấu vết, hắn chậm rãi nói ra, giành mạch rõ ràng, làm cho mọi người giống như chính mắt thấy. Ở kế bên cũng có mấy trăm chỗ có vết máu tử kinh hồng cùng Tiếu vị Thành Liếc Giang, lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có y hoảng sợ. Đại chiến này lớn như thế nào mới có thể tạo ra phạm vi lớn như vậy? Trường chiến đấu này, dĩ nhiên là hết sức thảm khốc. Mọi người cùng nghĩ, đúng là như thế, thuộc hạ xem xét các vết máu thấy, có vết thì vết máu màu đỏ tươi, hơi có mùi, hẳn là máu ở da thịt hoặc tứ chi, có chỗ thì vết máu nồng đặc, màu đỏ sập, bỏ vào trong miệng thấy không tan, cái này chính là máu ở phủ tạng. Câu bất hoàn lẻ lưỡi, liếm môi. Đầu lưỡi mảnh mai quay một vòng liếm môi trên dưới vòng vo một hồi cứ như, vẫn còn dư vị Vài người bốn phía sắc mặt biến đổi quái dị, lập tức quay đầu đi chỗ khác, chỉ muốn nôn mửa. Người xem xét thì cứ xem xét, người nếm thì cứ nếm, nhưng cũng đừng có nói ra như vậy có được không? Lại còn nói ra ấn tượng đến như vây. Nha, người nói đây là máu trong phủ tạng, lại còn nói ngon lành như vậy. Đây chính là máu người đó. Thật sự là biến thái. Tử kinh hồng sắc mặt ít nhiều cũng có chút trắng bệch, gượng cười một tiếng, ánh mắt hạ xuống, không nhìn vào cái miệng của hắn nữa, hỏi. Còn có manh mối gì khác không? Chỉ bằng vết máu, tự nhiên không thể định đoạt được, vì thế mà thuộc hạ mới đi xung quanh tìm thi thể. Tam Tông Chủ, thuộc hạ năm đó, từng bị vây dưới vách núi, dưới đó không có gì để ăn nên đã từng nếm qua thịt thi thể. Cho nên đối với loại mùi này cực kỳ mẫn cảm, vốn tưởng có thể dễ dàng tìm được. Hắn nói chưa xong, đột nhiên bên cạnh có một người bắt đầu ẹ. Sắc mặt tái nhợt, ôm quyền nói Tam Tông Chủ, tại hạ có chút chuyện riêng phải xử lý, muốn đi ra ngoài hóng gió. Xin thứ lỗi. Nói xong. Không đợi Tử Kinh Hồng đáp lời, vội vén dèm vài che cửa bỏ chạy ra ngoài, bên ngoài nhất thời truyền đến âm thanh một trận nôn mửa. Không biết có phải phản ứng di truyền hay không, tiếp đó lại có người đứng lên, sắc mặt quái dị, xin lỗi chạy ra đi ngoài, trước khi đi điều oán hận nhìn tên ra hỏa một cái, trong lòng lập thệ, sau này không bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với tên chết tiệt này, làm thế nào có thể nếm qua thi thể chứ? Thật là cầm thú, giết người, tất cả mọi người ở đây đều đã giết qua, hơn nữa còn giết rất nhiều. Nhưng là ăn thịt người, còn là ăn thịt thi thể. Thật ghê tởm quá chừng. Theo thời gian, trong phòng giờ chỉ còn vài ba người. Tử Kinh Hồng, Tiếu Vị Thành cùng với tên gia hỏa. Kể cả người đi tra xét cùng với hắn, giờ cũng đã chạy mất. Cũng tính là Tử Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành định lực kinh người, sắc mặt tuy có chút trắng, thân mình có chút lung lay, ngay cả hầu cũng lúc lên lúc xuống, Tự hồ nuốt phải cái gì, nhưng thủy chung vẫn ngồi đó, không hổ là hai kẻ đứng đầu toán quân của đại thánh địa, quả nhiên là phù hợp. Tam Tông Chủ, ngài không việc gì chứ? Câu bất hoàn hết sức kỳ quái, hỏi. Một lúc lâu sau, tử kinh hồng nuốt ực một cái, sắc mặt tái nhợt, cao mày, tỏ vẻ căm ghét, vô lực vất vất tay nói. Người nói tiếp đi. Chọn trọng điểm mà nói, những điểm không cần thiết thì không cần nói tới, lập tức bẩm báo kết luận. Vâng, Tam Tông Chủ. Thuộc hạ đã có kinh nghiệm nên biết rằng, thi thể người sau một thời gian không lâu thì sẽ xuất hiện một loại mùi, loại mùi này đặc biệt giống như là thịt heo ngâm nước. Mùi vị lúc đầu chỉ hơi chua chua rất nhẹ, nhưng sau sẽ đậm dần, nhất là từ phần đùi, chỗ ngon nhất. Phang, Tử Kinh Hồng không thể nhịn được nữa, một cước thốt nhiên đá ra, đem tên Gia Hỏa đang co mày suy nghĩ về dư vị đá một cái bổ nhào, sau đó lao lên đấm thình thịt mấy quyền, không nhịn được mắng. Lão tử đã bảo ngươi nói những điểm chính, nói con mẹ nó kết luận, ngươi lại ở đây mà kể chuyện ăn thi thể. Con mẹ nhà ngươi, ngươi có lỗ tai không hả? Hay là đầu không có óc? Không hiểu tiếng người sao? Cái gọi là sức người có lúc cũng hết, con người luôn có cực hạn, vô luận là thân phận rất cao thì cũng không ngoại lệ. Bình thường Tử Kinh Hồng luôn ung dung bình tĩnh, phong độ trang nghiêm, ước chừng có thể bảo trì cả đời, nhưng không tưởng được hôm nay lại ở đây đột ngột bùng nổ mà nói lỗ mãng, không chỉ tự xưng là lão tử, hơn nữa miệng còn toàn ngôn ngữ phường chợ búa mà ra, thanh âm lại to đến mức chỉ sợ người khác không nghe thấy được. Quyền đầu không những nhanh mà còn mạnh mẽ, mỗi quyền đều mang theo tiếng gió rít. Tên gia hỏa kia nháy mắt đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong khách sạn này, người có thực lực thấp nhất cũng đều là những trí tôn cao thủ, ai cũng tai thính mắt tinh, nhất thời cả đám dòng hết tai lên hóng hớt chuyện giật gân. Tử kinh hồng giận, lần này quả thực là trăm năm khó gặp. Rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ thực tiếu vị thành giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nếu hắn không là trí tôn kim thành nên không tiện bao biện làm thay, thì đời nào đến lượt tử kinh hồng ra tay? Hắn đã sớm đem tên ra hỏa kia dần cho một trận từ lâu rồi. Giờ phút này, mắt thấy tử kinh hồng giáo huấn tên kia, hắn là ngoại nhân thậm chí không khuyên can mà còn thấy rất hà lòng hả dạ. Nên đánh. Rất thống khoái. Câu bất hoàn thì kêu thảm, cũng không dám đánh lại, không dám né tránh, hai mắt đầy vẻ ngỡ ngàng vào án hận, lòng vẫn tự hỏi. Ta sai chỗ nào mà ngươi đánh ta như vậy? Hóa ra đến giờ phút này vẫn chưa biết mình sai chỗ nào. Sau khi hung bạo một trận, phát tiết ấm ức trong lòng xong, tử kinh hồng rốt cuộc đứng lên buông hắn ra, hít một hơi thật sâu. Nheo mắt uống ngụm trà rồi mới khôi phục trạng thái ung dung bình thường, thản nhiên nói. Đứng lên, nói tiếp đi, nói những điểm chính, nói luôn kết luận, đừng có dài dòng lan man. Câu bắt hoàn lầm bẩm hai tiếng, cái mặt bị đánh cho sưng hút trông thật thê thảm, khóc không ra nước mắt, lồm cộm bò dậy. Hắn tuy là thuộc loại trí tôn cao thủ, nhưng đầu năm nay tu vi tử kinh hồng chính là siêu chí tôn. Trận đòn này, quả thực là rất đau, nhưng lại không dám phản kháng, nhược bằng đường sống cũng không còn thuộc hạ ước chừng tìm quanh phương viên vài dặm, thế nào cũng tìm thấy, nhưng lại không thể nào người được loại mùi này hắn vừa mới ăn đòn, cũng chỉ vì đã trình bày quá kỹ việc này nên nói đến đây, thì không dám tiếp tục những từ đặc thù nữa, tuy rằng trong lòng thì vẫn muốn đem những câu sau nói ra nốt. Nhưng Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị thành nghe được đến hai chữ mùi vị, thì nét mắt đều khẽ co giật, Tử Kinh Hồng nắm tay không tự chủ được lại hóa thành quyền, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện này kỳ thật là rất quỷ dị, phàm là người chết thì đều bốc lên loại mùi này. Loại mùi này cho dù chôn dưới đất cũng đều có thể ngửi được. Nhưng trong phương viên kia, thuộc hạ dù ngửi đến nhức mũi thì vẫn hoàn toàn không ngửi thấy một chút nào. Nhưng duy nhất có thể khẳng định, trận chiến này, số người chết là không ít. Câu bất hoàn trầm tư có chút hoài nghi. Thế nhưng hắn làm sao mà biết quân Mạc Tà xử lý sạch sẽ lấy thổ lực vùi chỗ thi thể này, xuống sâu dưới đất, chớ nói là lỗ mũi người, cho dù là mũi chó cũng không ngửi thấy. Câu bắt hoàn lúc nãy bị Tử Kinh Hồng đánh một quyền vào mũi. Trong lúc hắn trầm tư, một dòng máu chảy xuống qua khóe miệng, hắn không tự chủ được đưa cái lưỡi ra liếm một cái thật sạch, sau đó còn chép miệng hai cái. Tiếu vị thành hơi thở lần thứ hai trở nên dồn dập, không thể nhịn được nữa, xoay người nhìn đi chỗ khác. Lão sợ nếu tiếp tục nhìn thì sẽ đem cái tên đang đứng trước mặt đi đánh cho đến khi cái lưỡi rơi ra thì thôi. Như vậy, Chí Tôn Kim Thành cùng Mộng Huyễn Huyết Hải đã có thể kết thành đại thù. Tử Kinh Hồng khó khăn mới khôi phục lại ánh mắt, chợt cảm thấy hỏa khí lại bốc lên như bài sơn đảo hải. Cố gắng lắm mới không có nhổ ra, nói sau đó, hơi thở của các cường giả khác cũng có chút không tự chủ được, một số thì nói chuyện cũng có chút cả lăm, đôi ngực lúc lên lúc xuống, nhìn qua thấy có chút kịch liệt. Sau đó thuộc hạ lại một đường, chú mục tìm kiếm, lại phát hiện ra ở trong rừng có một vết kiếm khí mạnh mẽ, mở ra một con đường lớn. Các cây đại thụ ở đây hầu hết đều bị đoạn tận gốc, chỉnh tề ngã sang hai bên, thậm chí cả rộng hẹp cũng đều nhất mực giống nhau, kiếm này thật là kinh thiên động địa, kinh động quỷ thần. Thuộc hạ chưa thấy ai có được kiếm khí đến trình độ này, câu bất hoàn trên mắt có chút kinh nghi. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành đều nhìn nhau, đều cố gắng đoán ý nghĩ đối phương bằng ánh mắt. Thiên phạt phạt thiên kiếm. Theo thuộc hạ phán đoán, kẻ nọ hẳn là do truy giết một người nào đó mới xuất ra kiếm khí bậc này. Ở phía trước đó còn có một vách núi thẳng đứng, thuộc hạ đã tới đó điều tra, mặt đất bên dưới giống như bùn Rõ ràng là đã từng có một trận lở núi, hơn nữa là xảy ra chưa lâu. Rất có thể là sau khi đại chiến kia xảy ra một thời gian Kiếm khí kinh người kia kéo dài đến đây rồi dừng lại Theo thuộc hạ đoán, núi lở cũng là do kiếm này Bất quá, quy mô núi lở này rất lớn Thuộc hạ thực sự không dám xác định, chỉ là lấy lý lẽ để suy đoán Mặt thán lại trầm tư Thuộc hạ vốn tưởng rằng có thể sẽ có thi thể liền dụng sức đào lên xem xét, phía dưới lại không có một thi thể nào Chỉ có một vết máu lớn, cho nên thuộc hạ lớn mật phòng đoán Hoặc là chính là độn thế tiên cung sau khi đại chiến đã thu thi thể của mình về. Hoặc là chính độn thế tiên cung toàn quân bị diệt, địch nhân sử dụng một loại phương pháp kỳ quái nào đó, đem hủy thi diệt tích, mà theo hiện trường phán đoán thì khả năng thứ hai là lớn hơn. Hắn dựa vào khả năng phán đoán của mình, mặc dù không chúng nhưng cũng không sai bao nhiêu, quan sát từng điểm nhỏ, phân tích rất rõ ràng, quả nhiên rất giỏi về trinh sát. Còn nữa không, tử kinh hồng sắc mặt trầm trọng, Một bên tiếu vị thành ánh mắt cũng âm trầm, thậm chí mang theo một ít khủng hoảng. Không, không có. Câu bắt hoàn bị ngữ khí của tử kinh Hồng làm cho hoảng sợ, lắp bắp đáp. Mình đã điều tra rõ ràng đến như thế, còn có chỗ nào chưa điều tra? Nếu người khác điều tra, sợ rằng không được một phần như vậy, tại sao lão dường như còn chưa hài lòng? Chỉ là hắn vừa mới bị một trận đòn, nên cũng không dám lên tiếng nữa. Ngươi nhiệm vụ điều tra đã hoàn thành, đi nghỉ ngơi đi tử kinh Hồng vất vất tay. Nha! Câu bất hoàn sờ sờ mặt mình, sờ cái mũi mình rồi nghi hoặc nhìn tử kinh hồng một lúc, ý như là, ngươi cứ như thế là bỏ ta đi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì cũng nên khen ngợi một chút. Còn không mau đi tử kinh hồng giận giữ đá vào bụng hắn một cái, thân hình gầy yếu như quả bóng bị đá văng ra ngoài. Phang! Bên ngoài vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống, tiếp theo chỉ thấy tiếng của câu bất hoàn kêu lên. Tam tông chủ! Thuộc hạ tận tâm tận lực làm việc, tự hỏi không biết đã phạm sai lầm gì mà bị người đánh như vậy. Oan uổng quá, quả thật có chút oan uổng, chạy xa như vậy tận lực mang về toàn những trọng yếu tình báo, không có ngợi khen thì cũng thôi, tự nhiên còn bị đánh cho một trận. Tiếp theo chỉ thấy bên ngoài có người nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, ngươi đúng là cần ăn đòn, mọi người cùng lên, cho hắn thấu hiểu thế nào là đau khổ. Đúng là giọng của một vị trí tôn cao thủ vừa chạy khỏi phòng vang lên. Tiếp theo, chỉ nghe thấy bên ngoài thình thịt thanh âm như trống đánh, dày đặc, mạnh mẽ mà lại có lực. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai vì cái gì mà đánh ta? Vì cái gì a? Âm thanh cực kỳ ủy khuất vang lên trong một ngày lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng cảnh một người nằm trên mặt đất, 7, 8 người vây xung quanh điên cuồng tung cước, đủ thấy cảnh tượng của cô bất hoàn thảm thế nào. Trong phòng, Tử Kinh Hồng yên lặng ngồi, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tiếu Vị Thành cũng cùng một vẻ mặt như vậy, không khí mang nặng một áp lực vô hình. Thật lâu sau Tử Kinh Hồng mới khàn khàn mở rộng. Tiếu huynh, người xem sự tình nên làm thế nào?" Tiếu vị thành hít sâu một hơi, dùng thanh âm bình tĩnh nhất có thể, nói. Quý thuộc hạ tình báo thực tỉ nghỉ, tinh tế, phân tích hợp lý, phán đoán cũng rất có cơ sở. Chỉ sợ độn thế tiên cung 29 người, của chữ vô tình thực đã bị người ta tiêu diệt toàn quân. Nhưng điều này, điều này làm sao có thể? Thanh âm của lão đã chẳng ngập ý kinh sợ ngoài ý muốn. Tử kinh hồng ngừng đầu lên, sững sờ, lão cũng chẳng phải là không biết, nhưng cũng chính là hy vọng một cái vạn nhất mới hỏi lại Tiếu vị thành. Vừa hỏi xong, không ngờ Tiếu Vị Thành cũng phán đoán như mình, qua hồi lâu mới mở miệng nói, ta cũng vậy. Chúng ta tam đại thánh địa từ xưa đến nay luôn luôn đi đường chết đâu chôn đó, trừ khi là nhân vật cực kỳ trọng yếu mới trở về thánh địa an táng, chưa từng có ngoại lệ. độ thế tiên cung những năm gần đây liên tục có người chết ở bên ngoài, nhưng số lượng cực nhỏ, giống như lần vây công thiên phạt xâm lâm kia, lúc ấy nhân công cũng đầy đủ, nhưng cũng chỉ là tại đương trường vùi lấp qua loa cho qua chuyện, không từng hao phí công sức rời linh về núi. Đúng, nhất là câu bất hoàn miêu tả cảnh tượng, hiện trường đương nhiên là có rất nhiều người thân tử, hơn nữa số lượng có lẽ còn rất lớn, số người còn lại của chữ vô tình chưa chắc đã đủ. Cứ coi như sau đại chiến thì vẫn còn người sống sót, bất quá cũng chỉ là thương binh tàn tướng, làm gì có sức đưa thi thể trở về. Xem ra độn thế tiên cung này lành ít giữ nhiều, tiếu vị thành hít một hơi thật sâu. Nhưng ta duy nhất không minh bạch, mai tôn giả tuy rằng xưa nay giả nhân giả nghĩa, nhưng thực sự không phải kẻ khát máu. Nếu nàng ta giết người, kể cả nàng ta có nắm chắc, hoặc kể cả là độn thế tiên cung toàn lực cũng không ngăn cản được thì nàng ta, cũng không cần phải. Một lần diệt sạch, chỉ cần thoát ra được thì chữ vô tình bọn hắn làm sao có bản lãnh đuổi theo nàng. Tử kinh hồng nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa, tiếu huynh, huynh có để ý đến một câu. Câu nào? Tiếu vị thành ngừng đầu lên nhìn hắn. Vừa rồi câu bất hoàn nói, ở dưới chỗ vách núi kia có dấu vết kịch liệt đánh nhau câu này khiến ta khó hiểu. Tử kinh hồng co mày suy tư. Như thế nào lại ở đại phương xa như vậy diễn ra đại chiến? Chữ vô tình túc trí đa mưu, ngông ngênh cản rỡ với ta và ngươi, nhưng cũng không nên bỏ quên vị trí mai phục tốt như thế, mà lại nhảy ra xa như vậy, chiến đấu trên mặt đất. Quyết chiến ở đó chẳng phải là muốn chết thì là gì. Nếu hắn làm vậy thì chúng ta liên hợp đã chẳng đánh cho hắn chết lâu rồi. Sở dĩ lập ra kế hoạch như vậy, chẳng phải vì sợ mai tôn giả xuất quỷ nhập thần khinh công cao ngất kia sao? Nhưng chữ vô tình hắn lại đi nhảy ra ngoài. Điểm này đúng là làm ta rất hoài nghi. Điều này. Đích xác rất khó hiểu. Tiếu vị thành ánh mắt có chút né tránh. Khẽ trột dạ. Lão đích xác là biết chữ vô tình vì sao phải nhảy ra ngoài đi chịu chết. Bởi vì lần này hết thảy là do lão ám chỉ chữ vô tình. Nên mới tạo ra kết quả như vậy. Nếu lúc trước lão không ám chỉ mai tôn giả đã bị thương nặng. Tin tưởng là dù cho. Chữ vô tình có 10 lá gan cũng không dám nhảy ra ngoài như vậy. Tiếu huynh. Tử Kinh Hồng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, lúc này Tiếu Vị Thành mới phát hiện vừa rồi mình xuất thần. Lại thấy ánh mắt Tử Kinh Hồng nhìn mình phi thường kỳ quái, tự hồ như đang nhìn thấu mình, không khỏi xấu hổ cười trừ, nói. Tử Huynh, chuyện gì? Tử Kinh Hồng cổ quái cười, nhưng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Tử Kinh Hồng tự nhiên nhìn ra được Tiếu Vị Thành có nhiều điểm kỳ quái, chỉ sợ việc chữ vô tình cùng toàn quân bị diệt có nhiều điểm quan hệ. Tiếu Vị Thành chính là chặn đánh được thứ nhất. Ôm đầu máu chạy về, hơn nữa lại tổn hao một nửa lực lượng. Tổn thất lớn như thế tiếu vị thành há lại có thể không căm tức. Khi đi qua chỗ chữ vô tình mai phục chữ vô tình há lại không hỏi tình hình chiến đấu. Tiếu vị thành kia nói ngoa, nếu là chính mình, cũng sẽ không cam lòng bị tổn thất lớn như vậy lại không đạt được gì, mà hai nhà khác lại không tổn thất gì. Có phúc tự nhiên tất hưởng, nhưng nếu là có họa, thì cũng nên chia cho đều. Bất quá lần này hắn cũng quá lợi hại. Rất đơn giản nói mấy câu đã đem Độn Thế Tiên Cung 29 cao thủ cùng nhau đưa, vào quỷ môn quan. Xem ra sau này nên cẩn thận tên này, nếu không bị hắn bắn lúc nào cũng không biết. Còn có một điều nữa khó hiểu. Chính là Mai Tôn Giả, người đã ra tay. Ta và ngươi đều biết rõ, Mai Tôn Giả với những địch nhân khác đều tâm ngoan lạt thủ. Nhưng Thủy chung nàng vẫn mang trong lòng đại cục, cuộc chiến với tam đại thánh địa. Đối với những cao thủ trí tôn luôn hạ thủ lưu tình, không ra sát thủ. Nhưng lúc này thì lại đại khai sát giới, diệt sạch, không thuận theo không buông tha, đem độn thế tiên cung tất cả tàn sát hết, trong đó dĩ nhiên có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng nếu là như vậy, thì nguyên nhân gì mới có thể thúc đẩy nàng ta hạ tay nặng như vậy? Thậm chí hậu quả nghiêm trọng cũng không để ý sao? Hai người nói ra điều nghi vấn thứ hai. Hẳn là chữ vô tình đã chọc giận tới Mai Tôn Giả. Hơn nữa còn làm chuyện gì đó khiến Mai Tôn Giả không thể chịu đựng được. Điểm này có thể dự liệu được. Tiếu vị thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như thế thì trách nhiệm của hắn vị tất cũng nhỏ đi nhiều. Điểm ấy quả thật có thể dự đoán. Nhưng đến như thế nào mới có thể chọc tức nàng đây? Lấy tu vi của nàng, há lại dễ dàng tức giận. Ngày đó độn thế tiên cung dùng thập đại cao thủ, muốn ám sát nàng cũng không khiến nàng ta chân chính sinh sát khí. Chẳng lẽ, tử kinh hồng nhãn tình sáng lên, chính là quân mạc tà. Có lẽ không sai rồi. Mai tôn giả khổ tu nhiều năm, không bao giờ vướng vào tình cảm. Hiện giờ quân Mạc Tà động chân tình, liền liều lĩnh yêu nhau. Tiếu Vị Thành và Tử Kinh Hồng đều là những tinh phong nhân vật, há lại không biết điều này. Nhưng mà vào lúc này, nếu có người ở trước mặt nàng mà làm thương tổn quân Mạc Tà, Mai Tôn Giả khẳng định là sẽ liều mạng. Có điều loại thương tổn này, chỉ sợ phải nghiêm trọng một chút mới được. Tiếu Vị Thành có diễu cợt cười nói, bị thương nhẹ, hẳn sẽ không khiến cho Mai Tôn Giả nổi lên sát ý kinh khủng như thế. Thậm chí, đến cả thiên phạt phạt thiên kiếm cũng đem ra dùng Cho nên tất nhiên là trọng thương rồi Thậm chí Bị giết cũng rất có khả năng Do đó cũng có thể giải thích được Tại sao Mai Tôn Giả lại nổi giận ngập trời đến như vậy Dưới tình huống nổi giận như thế Tất nhiên sẽ không để ý tới bất cứ hậu quả gì Nhưng mà Mai Tôn Giả thực sự đủ thực lực Có thể nhất cử giết chết 29 vị cao thủ Của độn thế tiên cung sao Nàng làm được sao Tử kinh hồng trong mắt lộ ra ý cười lạnh Nàng chung quy không thể không có một chút thương tổn nào trên người cả Nếu không nàng chẳng phải thành thần rồi à. Đây tự nhiên tuyệt đối là không thể. Giết chết 29 vị trí tôn cao thủ mà bản thân lông tóc không tổn. Tử huynh, cái này hoàn toàn là nói giỡn. Hơn nữa nói đùa như vậy một chút cũng không có buồn cười. Tiếu vị thành cười nói. Ta phỏng chừng bây giờ Mai Tôn giả, nhiều nhất còn có thể còn được nửa cái mạng, là đã rất không tệ rồi. Ừ, có lý, có lý. Mai Tôn giả trước mắt tất nhiên bị thương không nhẹ. Hơn nữa, ở tình huống sau khi bộc phát cơn giận, Huyền khí trong cơ thể, cũng tuyệt đối chẳng khác gì người đi nhà trống Không có một đoạn thời gian khôi phục, tuyệt đối sẽ không thể khôi phục lại nguyên trạng. Tử Kinh Hồng hai mắt lấp lánh tinh quang, nói đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Tiếu Vị Thành cũng hưng phấn lên, nói. Đồng ý, Mai Tôn giả hiện tại, chính là lúc có khả năng giết chết nàng nhất. Cơ hội này, ngàn năm một thở, chúng ta nhất định phải nắm chắc nó. Cho nên, chúng ta bây giờ nên kỳ vọng quân mạc ta không có chết đi. Tử Kinh Hồng âm hiểm cười lên. Tại sao phải hy vọng quân mạc tà không chết chứ? Tâm chết vì bi thương quá lớn. Người mình yêu nhất từ giã cõi trần. Nàng tất nhiên sẽ bi thương cả thể xác lẫn tinh thần. Ít nhất ý chí quyết đấu giảm mạnh. Chúng ta chẳng lẽ không phải càng dễ đắc thủ hơn sao? Tiếu vị thành có chút kỳ quái. Quân mạc tà nếu như thật sự chết. Mai Tuyết Yên còn có thể tiếp tục đi tiếp đoạn đường này sao? Tử Kinh Hồng hừ một tiếng. Phải. Quả nhiên là như thế. Bất quá có Mai Tôn Giả ở đây, trừ phi là quân Mạc Tà chết ngay tại chỗ. Nếu không, Mai Tôn Giả cho dù liều mạng, cũng phải đem hắn cứu về. Tiếu Vị Thành cũng nở nụ cười. Theo phân tích của ta, quân Mạc Tà nọ tuyệt đối còn chưa có chết. Làm sao mà biết được? Lần này đến phiên tử kinh hồng khó hiểu. Quân Mạc Tà nếu thật sự chết, Mai Tuyết Yên cho dù không không tàn phá thi thể cho hạ giận thì cũng không có tâm tốt đến nỗi giúp đỡ độn thế tiên cung xử lý những thi thể đó. Như vậy đâu? Tiếu vị thành đã tính trước hết, cười cười nói. Nếu như độn thế tiên cung toàn quân bị diệt hệt như chúng ta nói là thật, vậy thì, người xử lý thi thể chắc chắn là Mai Tôn Giả. Hẳn là một loại bí quyết nào đó đến từ thiên phạt, nên mới có thể không để lại dấu vết như thế. Điểm này, tử huynh đồng ý chứ. Đúng thế. Đúng là như thế. Tử kinh hồng cười. Bất quá tử huynh, Mai Tôn Giả nếu như bây giờ bị trọng thương, nói vậy thì hành tung càng thêm bí ẩn. Chúng ta đợi ở chỗ này, không phải có chút quá. Nếu như để họ chạy mất, vậy phải làm thế nào cho đúng đây? Tiếu vị thành lo lắng nói. Phải hiểu cơ hội như thế, rất khó mà có được. Nếu như bỏ qua, thật sự là rất đáng tiếc. Tiếu huynh chớ vội. Tiếu huynh cũng biết ta vì sao phải lệch ra khỏi quỹ đạo của đường lớn, lựa chọn chỗ này chờ ở phía sau chứ. Tử Kinh Hồng cười cười một cách thần bí. Điểm tinh tế này, thỉnh tử huynh làm rõ. Cách chỗ này không xa, có một tòa sơn lĩnh, có thể nói rất là nổi danh. Quân Mạc Tà nếu đã tới, cho dù là phải đi vòng quanh đường núi vài trăm dặm, thì hắn cũng sẽ tới Sơn Lĩnh này. Mà chúng ta, đến chỗ này bao vây quân Mạc Tà cùng Mai Tôn Giả. Về điểm này, tuyệt đối không có bất cứ cái gì sai sót. Ta có thể cam đoan. Tử Kinh Hồng đắc ý cười, âm hiểm nói. Chỉ cần bọn họ tới, nơi đó, sẽ là mổ chôn của Mai Tôn Giả. Sơn Lĩnh, rốt cuộc là Sơn Lĩnh gì, sao lại có lực hấp dẫn lớn đến như vậy? Tiếu vị thành càng thêm hứng thú. Chẳng lẽ một tòa sơn lĩnh lại có thể giống như mật ngọt hấp dẫn ông có thể thu hút cả quân mạc tà lẫn mai tôn giả đến? Đây là đạo lý gì chứ? Thiên quan lĩnh, trong mắt tử kinh hồng, cũng không khỏi tự giác lộ ra vài phần ngưng trọng, thậm chí, mơ hồ còn có chút kính trọng. Thiên quan lĩnh, chính là nơi vẫn thân của một đời quân thần thiên hương đế quốc, Bạch y quân Soái quân vô hối, là nơi chôn cốt của hắn. Cũng chính là nơi chôn thay của Bạch y bát tướng tâm phúc nhất của quân vô hối, vào ngày đó Quân vô hối gặp phải ám toán, Bạch y bát tướng liền liều mạng hộ vệ, tất cả đều chết. Quân vô hối tuy rằng kích thứ nhất bị trọng thương, nhưng lúc bỏ mình, vẫn là người cuối cùng thượng lộ. Đây là Bạch y vệ. Bạch y vệ của Bạch y quân sư. Tiếu vị thành trong mắt cũng lộ ra vài phần khâm phục. Đồng sanh tử, cộng vinh hoa. Bạch y vệ, huyết y sát. Nghĩa quán trường hồng tùy vô hối. Huyết liên thiên quan tùy như tha. Thì ra, chính là ở chỗ này. Trong thanh âm của lão, mang theo vài phần hàm xúc thản nhiên, rất có cảm thán. Không sai, đây là là nơi quân vô hối chết, chính là chôn ở tại nơi này. Đúng là địa phương chiến đấu cuối cùng của một đời danh xoái, cũng là địa phương hắn lưu lại dấu vết nhiều nhất, cùng là địa phương hắn thân vong. Năm đó quân vô hối bị người ta ám toán mà chết, 3.000 quân cận vệ của hắn, toàn bộ giải giáp về điền, đi tới chỗ này, thủ hộ cho mộ địa của quân vô hối. Nơi này, quân mạc tà há có thể không đến. Tử Kinh Hồng ngưng trọng cảm thán nói 3000 quân cận vệ, Tiếu huynh, những người này, lúc đầu tùy y lấy một người ra cũng đều là lương đống trong quân. Chỉ cần trở lại Thiên Hương, Vinh Hoa Phú Quý thì chưa chắc, nhưng ít nhất cũng được cơm no áo ấm." Nhưng mà tập thể bọn hắn lại tự nguyện bỏ qua hết thảy, thà rằng ở một mộ địa tử khí trầm lắng sơn cùng thủy tận mà thủ vệ. Đã vậy một lần thủ hộ chính là 15 năm tháng, không oán không hối. Hơn nữa, thậm chí ngay cả gia quyến cũng chuyển đến nơi này, dứt khoát định cư. Nhân cách bạt lực của quân vô hối đến tột cùng là có bao nhiêu? Không ngờ lại đáng giá để cho bọn họ làm ra chọn lựa như thế. Nói xong, tử kinh hồng hiếp mắt, tựa hồ như tâm hướng về đâu đó, tưởng nhớ lại vị bạch y quân xuất trong truyền thuyết kia. Quả nhiên là hảo hán tử. Tiếu vị thành quát một tiếng, nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, lão phu cũng nhịn không được đối với vị bạch y quân soái này tâm sinh kính ý. Nhân vật như thế, quả thật xứng đáng cho ngươi và ta tôn sùng. Tử kinh hồng thở dài cảm thán một tiếng Quân Vô Hối đối với ngươi và ta mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Có điều, hắn đánh đầu thắng đó, tấn công không gặp trở ngại, ở Thiên Hương Đế quốc, thậm chí là cả đại lục, là một nhân vật truyền kỳ giống như thần thoại vậy. Chỉ tiếc, truyền kỳ có đặc sắc cách mấy thì cũng có một ngày điêu lạc. Chỉ là, hắn điêu lạc có chút đáng tiếc, có chút không đáng. Hắn dừng lại một chút, nói, bổn tạo rời xa trần thế, nhưng ở trong mộng huyền huyết hải, cũng có nghe qua truyền thuyết của Quân Vô Hối. Người này tu vi huyền lực không tính là gì, nhưng hắn là người kiên nhẫn, cơ chí trầm ổn, đủ chí nhiều mưu. Đối với kẻ dưới khoan hậu, thương lính như con, đối với nhân dân thì thân hậu, kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quả quyết, là người làm việc, đại khí bằng bạc, trung dũng quả cảm, ngạo cốt lân lân, một thân tránh khí, tràn ngập hào sảng, thật sự là một nhân vật truyền kỳ ngàn năm khó gặp. Cho dù là tướng lĩnh đối địch tác chiến cùng hắn, thì tất cả cũng đối với hắn bội phục sát đất, thậm chí còn là chân thành kính trọng tự cổ trí kim, làm tướng làm xoái, nhưng lại có thể làm được đến như quân vô hối, quả thực là trước giờ chưa từng có. Tiếu Vị Thành cũng thở dài một tiếng thật sâu, nói, không sai, quân vô hối này, nếu nhắc đến, lão phu thật có chút thưởng thức. Chỉ tiếc, một đời anh hùng như thế, không ngờ lại chết thảm trong tay của một phong tuyết ngân thành tiêu gia nhỏ bé, thật sự là khiến kẻ khác phải nắm chặt tay mà. Tử Kinh Hồng hừ một tiếng, nói, nhắc tới việc này, Lúc đầu ngay cả lão phu cơ hồ cũng muốn giết đến phong tuyết Ngân Thành. Việc làm của tiêu gia thật sự quá mức vô sỉ hèn hạ độc ác rồi, thật sự đáng tiếc cho vị quân soái thần thoại này. Như vậy, chúng ta đối phó với nhi tử cùng con dâu ở trước mộ bạch y quân sư, có phải hơi chút bất kính không? Dù sao, quân nhân như thế, nguyên soái như thế, thế gian hiếm có. Tử giả vĩ đại, chúng ta không bằng suy nghĩ lại xem. Tiếu vị thành ánh mắt chợt lué, ngừng trọng nói. Nếu không, hay là ta chuyển sang chặn lại dưới chân núi đi Dù sao, trên thiên quan lĩnh Còn có 3.000 quân cận vệ của quân vô hối Nếu như nhìn thấy chúng ta đối phó Với nhi tử của bạch y quân Soái Há có thể không liều chết sông lên Những người này mặc dù võ công không cao Huyền khí yếu ớt Nhưng Thủy chung cũng là một cổ lực lượng Hơn nữa, tất cả đều là hán tử huyết tính Giết đi, chung Quy rất đáng tiếc Rất thương thiên Mai tôn giả bây giờ cũng còn chưa phải là con dâu Của quân vô hối Hơn nữa, chúng ta từ đầu tới cuối cũng không nghĩ tới sẽ giết quân Mạc Tà. Dù sao, hậu quả của việc giết quân Mạc Tà thật sự là vô cùng nghiêm trọng. Tử Kinh Hồng đứng dậy, đi qua đi lại, lấy tay xoa mi tâm. Về phần 3.000 quân cận vệ. Cũng được, chúng ta canh ngay sau khi bọn họ xuống núi chặn giết. Xem phân thượng bạch y quân xoái, để cho hai người bọn họ có cơ hội bái tế vậy. Lão thở dài một hơi, thì thào nói. Quân vô hối, quân vô hối. Thế gian người có thể làm nên được phân thượng này. Cũng thật sự là trước giờ không có rồi, quả nhiên là một đời truyền kỳ. Được cả đại lục truyền tụng công tích của hắn, ngay cả chúng ta tam đại thánh địa cũng đối với một tiểu bối, như hắn tâm sinh kính ý. Lão lại lắc đầu cười, có chút tự diễu nói. Tử kinh hồng ta bình sinh hiếm khi phục người, nghĩ không ra, cư nhiên lại đối với một tướng lĩnh thế tục huyền bí bình thường, lại có thể tôn sùng được như thế. Tiếu vị thành cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với lão mà nói, ở trước mộ quân vô hối đối phó mai tuyết yên trả tính là cái gì. Mấu chốt là, 3.000 quân cận vệ nọ, lại là những hảo hán tử thiết huyết xứng đáng cho bất luật kẻ nào cũng kính trọng. Người như thế, lão thật sự không muốn giết. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành mặc dù thế giết Mai Tuyết Yên, nhưng hai người cũng không phải quá xấu, chỉ bất quá tâm cơ thâm trầm một chút, đều tự có ý định cùng lập trường mà thôi, con người, cuối cùng cũng vẫn có tồn tại nhân tính. Cho dù là cả tam đại thánh địa, cũng lấy đoạt thiên chi chiến làm nhiệm vụ cho mình. Tuy nói hành sự mấy năm nay có chút khoa trương quái đản, Nhưng cũng đã thủ hộ đại lục hơn ngàn năm. Công tích trong đó, thật sự khó có thể bình luận. Nhưng mà vô luận là nói như thế nào, thì công, vẫn thủy chung là lớn hơn. Tử huynh, vậy, ngày đó ở quan lĩnh, ngươi có từng đến xem qua không? Tiếu vị thành hỏi. Lão phu thật đã từng tới đây, chiêm ngưỡng vị bạch y quân Soái thắp ba nén nhang. Để lại một vạn lượng bạc trợ giúp quân cận vệ này. Tử kinh hồng nở nụ cười tự diễu, lắc đầu, trên mặt một mảnh mâu thuẫn. Lại nói tiếp cũng thật buồn cười Ngay cả bản thân ta cũng cảm giác được khó tin Ta vốn suy nghĩ chuẩn bị kỹ lưỡng Để đối phó con trai hắn cùng con dâu tương lai Nhưng mà Lại không tự chủ được làm ra một việc như vậy Thật sự là khó tin Tử kinh hồng liên tục nói Hai từ khó tin Ánh mắt trên mặt rất là kỳ quái Xuất thần hồi lâu mới thông thả nói Trước mộ của quân vô hối rất sạch sẽ Bội kiếm của hắn Được đặt giữa hương án Điểm trần bất thất kiếm quang chiếu nhân Mộ của hắn, thậm chí không phải là mộ y quan. Trên thực tế chính là một tòa. Liều chứng nguyên xoái. Bên trong có bàn, có ghế dài, có đài xoái, có quân lệnh. Đều rất sạch sẽ. pho tượng của bản thân quân vô hối, an vị trong liều xoái. chung quanh, đều là quân doanh, hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn trong quân đội thiết chí. 3.000 quân cận vệ, mỗi ngày đều có người thay phiên nhau canh gác. Tuần tra qua lại, hết thảy, đều giống hệt như lúc quân vô hối còn sống thủ vệ xâm nghiêm, ra vào đều cần khẩu lệnh, chưa từng có ngoại lệ. Hẽ là binh lính, đều là quân trang chỉnh tề, sắc mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa, quân trang vẫn giống hệt như 10 năm trước. Bọn họ giống như là không phải thủ vệ một tòa bộ mộ phần, mà là vẫn như trước thủ vệ cho liều nguyên soái vậy. Những người này, thật sự là chí tình trí nghĩa. Tiểu huynh, một người như thế còn có thể cho là được 10 người cho đến 100 người, cũng không khiến kẻ khác cảm giác được kinh ngạc. Nhưng mà... Suốt một quân đoàn cận vệ đều là như vậy, truyền kỳ về tài năng của quân xoái, cũng giống như là truyền kỳ về binh sĩ thủ túc vậy. Lão hít một hơi thật sâu. Nếu như quân vô hối còn sống, ngay cả ta cũng muốn được cùng hắn kết giao một phen rồi. Tiếu vị thành say mê, không khỏi nói. Ngày mai, ta cũng muốn lên núi tế điện một chút vị bạch y quân xoái này. Tử Kinh Hồng cười nói. Có truyền kỳ đắc ý cách mấy đi nữa, thì cũng có một ngày lên tranh. Duy nhất chỉ có đương thời một đời quân thần quân vô hối quân hồn bất diệt Tiếu huynh muốn đi tế điện một phen, đây cũng là điều nên làm. Thiên cổ doanh soái như vậy, tuy là hậu sinh vãn bối, nhưng cũng đủ để cho tiếu huynh thi lễ. Tiếu vị thành sắc mặt ngưng trọng, gật đầu thật sâu, anh hùng hào kiệt, cùng kính lẫn nhau, xuất thân huyền công cao thấp thì như thế nào. Liên tiếp mấy ngày tối tăm, khí trời rốt cuộc cũng trong lại, mặt trời sáng trói chiếu dọa ngàn vạn quả núi làm đất trời rực rỡ. Trong lúc nhất thời dường như, có cảm giác khắp muôn vạn nhân gian đều là bạch ngọc điêu khắc tinh xảo. Mặt trời trói lòa, thậm chí nếu không cẩn thận ngước lên nhìn mà không vận công chống cự, thì cũng cảm thấy con người có chút đau đớn. Khí trời rét lạnh. Trên đường, hai đạo nhân ảnh dị thường mà nhẹ nhàng nhanh nhẹn trượt đi. Hai thân thể phẳng phất như hoàn toàn không có chút sức nặng nào hết, từ trên mặt tuyết dày mà lướt qua, nhanh như tật phong tất điện, tự hồ căn bản là không dụng đến nửa điểm khí lực. Tình hình như thế, cho dù là khinh không cực cảnh đạp tuyết vô ngân trong truyền thuyết, cũng không nhất định có thể đạt tới Trừ phi là loại cảnh giới thần thoại khủng bố lăng không hư độ, thì may ra mới có thể sánh bằng. Nhưng mà bộ dáng của hai người này lại thật sự không giống. Hai người thậm chí cũng không phải là đang thi triển khinh công. Bên dưới hai chân họ đều cột một vật kỳ quái. Nếu là thi triển khinh công tuyệt đối sẽ không mang theo thứ chói muộc như thế. Truy cập halazy.com để mời em Silly Cafe nhé. Trong tay thì cầm một nhanh cây tinh tế, phía đông đâm một cái, phía tây đâm một cái, nhưng mà chỉ là dựa vào vật thể không hiểu được này. Mà hai người càng lúc càng lộ ra vẻ thoải mái dễ dàng, hơn nữa tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tựa như hai làn khói xanh lãnh đạm, giữa cánh đồng tuyết mịt mớ lướt qua, để lại hai vệt màu trắng như sao băng xẹt qua trên mặt đất. Thẳng cho đến khi lại gần mới thấy, hai người này đúng là một đôi thiếu niên nam nữ. Chỉ thấy nam anh đĩnh tuấn tú, phong thần tuấn lãng. Nữ thì thiên Kiều bá mị, dung nhan như hoa, phong tư tuyệt thế. Hảo cho một đôi kim đồng ngọc nữ, thần tiên mỹ quyến. Hai ngã rẽ được ngọn núi phân cách ra, trong đó có một con đường ở đầu đường để bảng chỉ dẫn thật to. Thiên quan lĩnh, thương thiên lệ huyết. Chữ viết bằng ngân câu, dương cung bạch kiếm, nhưng mỗi chữ đều viết đến tận cùng, khiến cho người ta không tự chủ được dâng lên cảm giác bi thương lạnh lẽo trên mặt lộ của một anh hùng. Cũng chỉ vài chữ đơn giản như vậy, quân mạc tả ở xa xa nhìn, không hiểu sao một cổ cảm giác thê lương làn tràn khắp nơi đột nhiên nảy lên trong lòng, không cách nào vãn hồi được. Thân ảnh của quân mạc tà lấy tốc độ cao vận động nhẹ nhàng dừng lại, yên lặng đứng trước tấm bia đá, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái xông ra, nhẹ giọng nói. Thì ra chính là nơi này. Đây chính là thiên quan lĩnh. Sao thế? Thấy hắn sửng sốt thất thần, mai tuyết yên vù một cái phóng tới, tiếp theo quay lại tò mò hỏi thăm. Mai tuyết yên hôm nay cũng không còn giống như là ngây ngô chậm hiểu, đối với trượt tuyết đã điều khiển tùy tâm, nếu không, khỉ xảo xoay tròn khó khăn mới thực hiện vừa rồi, tuyệt đối làm không được Đối mặt với câu hỏi của Mai Tuyết Yên, quân mạc tà thoáng như không nghe thấy gì vậy, chậm chạp không trả lời, chỉ là một mặt ngưng thần nhìn bảy chữ to kia, trong ánh mắt lộ vẻ mê ly, trong lòng lại càng chua cay khổ ngọt, bắt đầu tuôn ra, đoạn trí nhớ rất xưa sớm đã bị dung hợp kia, giờ khắc này, trở nên rõ ràng vạn phần. Thiên quan lĩnh, thương thiên lệ huyết, Mai Tuyết Yên thì thào đọc, đột nhiên trong đầu linh quang trợt lué, kinh ngạc mở to hai mắt, nơi này chính là phụ thân của ngươi, bá. Bá phụ, Mai Tuyết Yên trong một thoáng bị rối loạn chừng mực, rất khó thay đổi cách nói, nếu như lấy tuổi tác cùng thân phận mà tính, nàng gọi phụ thân của quân Mạc Tà là bá phụ. Thật sự là có chút khó khăn, là phụ thân ta. Giờ phút này quân Mạc Tà cũng không lưu ý đến những điều không quan trọng đó, những lời này, cũng tự nhiên mà tuôn ra khỏi miệng. Ánh mắt hắn ngưng trọng, chậm rãi nói, nơi này chính là địa phương chiến đấu cuối cùng của người, cũng là chỗ an nghỉ. Quân Mạc Tà buồn bã nhìn bảy chữ to đang dương cung bạt kiếm kia, trong lòng cuồng loạn không thôi. Mặc kệ là Mạc Tà trước đây hay là hắn sau khi xuyên viện, không ngờ đều là lần đầu tiên đến đây. Chuyện này, đúng là sự thật, khiến cho quân Mạc Tà cơ hồ muốn lôi linh hồn, của tên kia ra đập cho một trận tơi bời. Trước đã biết tiểu tử này là bại ra quần là áo lụa, nhưng bây giờ xem ra, tội bất hiếu của tiểu tử đó lại càng to hơn. Cho dù xa cách mấy, thì thân là con... Ít nhiều gì thì hàng năm cũng phải đến bái tế hai ba lần chứ. Vậy mà cái tên này không ngờ suốt 10 năm qua, một lần cũng chưa từng tới. Chúng ta đi lối này." Quân Mạc Tà thanh âm chầm thấp, nhìn về phương hướng thiên quan lĩnh xa xa. Mai Tuyết Yên cực kỳ nhu thuận ừ một tiếng, sau đó không mở miệng nữa, chỉ yên lặng đi theo sát phía sau Quân Mạc Tà. Hai người không có thi triển lại thân pháp siêu diệu, cũng không có lợi dụng ván trượt tuyết, cứ như vậy từng bước một dẫm lên tuyết trắng, chậm rãi bước tới phía trước. Mọi suy nghĩ Dường như giờ khắc này phá lệ trở nên xa xôi, mờ ảo. Con đường này, mặc dù bị nhiều tuyết bao trùm, nhưng vẫn như trước có thể nhìn ra được. Nơi đây bình thường tất nhiên là có rất nhiều người quét dọn. Khắp nơi đều sạch sẽ, thậm chí ngay cả hoa cỏ hai bên đường núi, cũng được tu sửa thẳng tắp. Mặc dù bây giờ còn chưa có phẳng phiêu hết, nhưng dấu vết tu sửa, vừa nhìn là hiểu ngay. Trên con đường này, nói không chừng sẽ có người của mộng huyễn huyết hải xuất hiện chặn lại. Quân mạc tà chắp hai tay sau lưng thong thả đi tới, tự hồ như muốn nói chuyện gì đó không thể làm, giọng nói mơ ào Nếu thật sự có người chặn lại, quân mạc ta ta ở đây thề, đến hết kiếp này, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem tam đại thánh địa đao đào chém giết, nhận nhận chu tuyệt, chàm thảo trừ căn, để cho cơ nghiệp ngàn năm của bọn họ hoàn toàn bị diệt ở trong tay ta. Quân mạc ta lúc nói ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mai tuyết yên từ trong thanh âm của hắn nghe ra được sự kiên quyết, mà thiên địa cũng không thể đổi. Ta nghĩ cũng không đến mức đó, tam đại thánh th Mặc dù đối với thiên phạt xâm lâm chúng ta thủy chung vẫn rất có thành kiến, gần đây làm việc cũng có nhiều chỗ hoang đường vô lý, nhưng trung quy cũng không thể làm ra loại chuyện mất nhân tính đến như vậy. Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói, nàng tự nhiên hiểu được ý nghĩ của quân Mạc Tà ở trước mộ phụ thân, tập kích con hắn. Cái này căn bản là chuyện tắng tận lương tâm, cho dù là bại hoại hung ác cách mấy đi chăng nữa, muốn làm chuyện này cũng phải suy nghĩ kỹ, không chỉ mất lương tâm, hơn nữa còn thất đức. Chuyện này, căn bản là cấm kỵ lớn của nhân gian Chỉ hy vọng như thế Tổ thượng của chúng thật sự đáng kính tới đâu đi nữa Nhưng Long có nghịch lân Một khi dám vi phạm phép tắc mà đối địch ta Giết cả mười đời khỏi bàn quân mạc tà thản nhiên nói Trong mắt lộ ra vài phần khí thế mạnh mẽ Mai tuyết yên thì lại có chút giở khóc giở cười nhìn bóng lưng của hắn đi theo Trong thiên hạ này, có ai dám nói một câu như vậy Tam đại thánh địa mà không thức thời dám đối phó ta Thì kệ cho cụ tổ của chúng tôn quý thế nào, kệ cho cả mười họ ra sao, chúng phải biết mình là ai. Một câu này quả thực là điên cuồng vô bờ. So với diệt chín họ thì vẫn còn giết nhiều hơn một họ. Nhưng Mai Tuyết Yên lại tin tưởng, quân mạc tà tuyệt đối làm được, chắc chắn làm được. Cho dù là bây giờ còn chưa có đủ năng lực để làm, nhưng tương lai nhất định sẽ làm được. Cái này nàng chắc chắn. Thân hình hai người lại nhanh hơn, giống như hai đạo lưu tinh màu trắng chạy về phía trước. Con đường phía trước càng đi càng lộ vẻ rộng rãi, lúc chuyển qua một lộ khẩu, hai người đột nhiên đồng thời đình chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn về phía trước. Xa xa, trong khí trời rét lạnh, một đám tráng sĩ quy mô chừng gần trăm người, đang để mình trần liều mạng xúc tuyết trên đường. Cả đám người này thân mình nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa, từ xa nhìn lại, nhiệt khí bốc lên không ngờ giống hệt như sương mù. Những võ giả đó cũng không có một người nào có tu vi cao cả, nhiều nhất chỉ là ngân huyền sơ dai mà thôi. Nhưng dưới khí trời rét lạnh như thế, lại có thể bày ra bộ dáng như vậy, thời gian cào tuyết tất nhiên đã hơn nửa ngày rồi. Người cào tuyết ở phía trước, xếp thành một đống, phía sau tức thì có người đẩy xe nhỏ lại, đem đống tuyết đặt lên xe, nhanh chóng đẩy đi. Sau đó lại có người ở phía sau cầm cái chỗ đặc chế lớn đem mặt đất quét sạch, thẳng cho đến khi lộ ra màu đất của núi đá như ban đầu. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ một mặt im lặng làm việc, tự hồ như, công việc xúc tuyết này là một việc thần thánh đến cỡ nào. Ở phía sau bọn họ, có thể thấy rõ, một đại lộ khô giáo sạch sẽ, đúng là ngay cả một chút tuyết động cũng không có, cơ hồ là cả mặt đất bị nạo ra thành một tầng. Đại lộ uốn lượn dẫn tới hướng phương xa. Ở địa phương xa xôi như thế, cho dù thật có người đi đi nữa, thì cũng rất ít ỏi, nhưng mà những người này, lại hao phí tinh thần lớn đến như vậy, mở ra một con đường sạch sẽ rộng rãi. Quân mạc tà đột nhiên cảm giác đầu mũi mình có chút thoáng mở, hắn đã nhạy cảm đoán được. những người này Bộ dáng tuổi tác cũng hơn 30 tuổi, cho dù tuổi có hơi lớn, nhưng cũng tuyệt đối không vượt quá 40, có thể nói là đều nhau. Đám người trên mặt lạnh cứng thô giáo, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ cổng nhiệt. Hai người quân mạc tả cùng Mai Tuyết Yên từ từ đi đến gần. Võ tướng đứng bên kia hiển nhiên thấy bọn họ bước đến, liền phát ra một hiệu lệnh. Chín người trong đó không mặc đủ y phục, tuy là quần áo đã cũ nát, nhưng ăn khớp theo một bộ dáng chỉnh tề. Một người đằng trước, còn lại 8 người, phân hai bên đi phía sau theo hình cánh chim. Thân thể thẳng tắp, bước đi chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ từ từ đi đến, lẽ hiển nhiên là tiêu chuẩn quân doanh tiếp đãi. Cũng chỉ đi ra như vậy 9 người đi ra, còn lại những người khác vẫn tiếp tục làm công việc của họ. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một cái. 9 người này càng đi tới gần, một vị tráng sĩ gần 40 tuổi có dâu quài nón, trên mặt có một vết sẹo do đào gây ra rất là bắt mắt, thân thể đứng thẳng mà ôm quyền hỏi. Xin hỏi hai vị công tử, tiểu thư... Hai vị đến đây có phải là bái tế quân đại nguyên Soái chăng? Quả là như vậy. Quân Mạc Tà vẻ mặt ôn hòa nói vẫn xin nhờ đại thúc dẫn đường cho. Quân Mạc Tà đã hiểu rõ, những người này chính là những người dưới trướng của phụ thân năm đó. Vì thủ vệ bia mộ cho quân vô hối mà đóng quân ở đây cũng gần 10 năm. Chỉ đơn giản điều kiên chỉ này, đủ khiến quân Mạc Tà tự giác gọi đối phương một tiếng thúc thúc. Một vị tráng sĩ như thế nếu không chịu gọi một tiếng thúc thúc như vậy, chỉ sợ. Không là người nữa rồi. Mặc dù chính mình có mang kiếp trước trí nhớ Cũng là vị trí mà người trong thiên hạ ngước nhìn Mặc dù kiếp này thành tựu cũng rất ư xa xỉ Nhưng đối mặt với thiên địa chân thành tình nghĩa Quân mạc tà cảm giác là lòng mình tận bên trong kính trọng Quân mạc tà gọi một tiếng đại thúc lại khiến cho tráng sĩ đối diện nghi hoặc Những người này đánh nhau trên trăm trận chiến Gánh đủ nổi tăng thương, tự cho mình nhìn thấu đời Tráng sĩ kia nghi hoặc ngoái lại trao đổi ánh mắt với những người đứng phía sau Rồi quay đầu, vẻ mặt rõ ràng ra rất nhiều Nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Vị công tử này cũng là nói quá lời. Vương mãnh liệt là người thô lộ, đại thúc. Từ xưng hô thế này, tại hạ là không dám nhận. Xin hỏi công tử, người là con cháu nhà nào? Ta là quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà thật sâu hít một hơi. Vào lúc này, khoảnh khắc này, khi nói tên mình ra, quân Mạc Tà lại cảm giác được chính mình trái tim đau sót dữ dội. Phẳng phất vào giờ khắc này, linh hồn của hắn, đều hoàn toàn hòa tan với thân thể này. Con của quân vô hối, quân mạc Mạ Ngươi nói ngươi là quân mạc tà, quả nhiên là ngươi. Tráng sĩ vương mãnh liệt sắc mặt đại biến, lập tức lùi lại hai bước, nhìn quân mạc tà ánh mắt thay đổi trở nên dị thường phức tạp. Trong mắt có vẻ tôn kính ai liền tôn kính cả người liên quan tới người đó, cũng có chút tức giận hận rèn sắt không thành thép, còn có chút tự đáy lòng mừng rỡ, thậm chí còn có chút hưng phấn khó nói lên lời. Vương mãnh liệt dù là con người sắt thép rắn giỏi, nhưng môi vẫn run run bẩn bật lên tiếng. Nguyên lai là tam công tử ghé thăm Bất quá, tam công tử có từng mang theo tín vật của gia tộc. Quân Mạc Tà sắc mặt bình tĩnh, đưa tay cởi xuống từ bên hông một khối ngọc bội, hai tay đưa tới. Một ngọc bội màu xanh đậm, xanh biếc ướt át, mặt trên có một cái hình hoa lan nhỏ màu đỏ. Ở phía dưới hoa lan màu đỏ, chính là một chữ màu vàng hiện ra. Quân, tại phía dưới ngọc bội có khắc tám chữ nhỏ, làm người đường hoàng, cả đời Mạc Tà. Đúng là duy nhất ký hiệu gia tộc của quân gia, mà ngọc bội kia tượng trưng cho thân phận của chính quân Mạc Tà. Đang cầm trên tay cái ngọc bội của dòng huyết mạch chính tông, tráng sĩ dâu quai nón vương mãnh liệt đột nhiên hai tay bắt đầu run rẩy đôi mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Đã lâu. Cái này chữ quân. Suốt 10 năm không thấy. Suốt 10 năm không có nhìn thấy một lần. Quân chiến thiên lão gia tử mặc dù thân thể trắng kiện, vẫn là bao năm nay, tổng cộng cũng chỉ ghé thăm nơi này có hai lần. Quân vô y hai chân tàn tật, bất lực không đi, càng trong lòng hổ thẹ, khó có thể đối mặt của huynh trưởng. Mấy năm nay, cơ bản đều là quản gia lão bằng hàng năm đều ghé thăm cúng bái. Quân gia, gia tộc ngọc bội, dòng chính truyền nhân ngọc bội. Người trước mắt đúng là đứa con duy nhất, huyết mạch duy nhất của đại soái Đột nhiên, vương mãnh liệt nước mắt lưng tròng, bịch đầu gối quỳ xuống mà nói run dậy. Vương mãnh liệt bái kiến tam công tử. Tạ ơn ông trời, tam công tử rốt cục trưởng thành nên người. Cũng đã hiểu chuyện. Đại soái nếu có linh thiêng có biết, nhất định mỉm cười nơi suối vàng. Phẳng phất quân Mạc Tà lần này đến bái tế phụ thân mình, chính là một việc khó tin tới cỡ nào. Vương mãnh liệt thúc thúc không cần phải như thế, Mạc Tà như thế nào có thể gánh nổi. Quân Mạc Tà thấy thế nhưng bị vị thúc thúc này dọa cho hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn đứng lên, trong lòng cho mối cảm xúc nguồn ngang dày vò. Đôi mắt mạnh mẽ cũng có chút đỏ lên. Nói những năm vừa rồi quân Mạc Tà là một kẻ ăn chơi trác táng, thanh danh đồn xa vang khắp thiên hạ Những việc kinh thiên động địa nhất cũng chỉ mới xảy ra trong một thời gian ngắn gần đây Nhưng mà người ở những nơi hẻo lánh, thì vẫn nhớ đến danh tiếng của vị quân tam công tử hỗn sực chẳng chút tiền đồ. Nay chính hắn đến bái tế lần đầu, việc này mạnh mẽ làm cho những người tráng sĩ bộ hạ cũ kích động cùng vui mừng. Nhất là bốn từ cuối nay đã hiểu chuyện càng làm cho lòng quân mạc tà thêm giấm máu. Tình cảm chất phác này, con đến bái tế cha vốn là chuyện đạo lý bất di bất dịch. Hôm nay chính mình bái tế, một lòng hiếu đạo có thể làm cho những người ngoài kích động thành như thế, thậm chí xem là một chuyện khích lệ. Bọn họ yêu cầu đối với mình đơn giản như thế. Từ nơi này cũng có thể thấy trước đây quân mạc tà tên này khốn nạn đến rừng nào. Tráng sĩ lệ rơi để mặt đứng lên, vương mãnh liệt quay người lại giống to. Tất cả mọi người lại đây. Đại hỷ sự, quân Tam Công Tử đến thăm đại soái Là đại soái Tam Công Tử mọi người mau tới đây. Mau lại đây nhanh đón Tam Công Tử. Oanh một tiếng, đám người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Mọi người thậm chí quăng luôn cây sảnh sau lưng liền như vậy chạy tới. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy kích động Trong đó một vị cựu lão binh cao tuổi khô gầy vừa chạy tới nước mắt liền chảy xuống, khóc cha gọi mẹ, "Tam công tử cuối cùng đến rồi." Nói vậy đại soái mấy năm nay nằm mộng cũng là đêm ngày hy vọng, hôm nay ở trên cao rốt cục cũng có đứa con ruột cốt nhục đến đây bái tế. Đại soái linh thiêng có biết, liền có thể giải quyết tâm nguyện của người. Tỉnh táo trầm ổn như quân mạc tà hàng ngày, hôm nay cũng không biết như thế nào, mắt nhịn không được lập tức liền đỏ lên. Loại vui mừng như thế, càng làm quân mạc tà cảm thấy xấu hổ cùng chua xót. Cả một nhóm lão binh bao vây quân mạc tà cùng mai tuyết yên đến nỗi gió thổi cũng không lọt, trên mặt mỗi người, tất cả đều là chân thành tha thiết, bên trong vui mừng thật sự. Lúc không khí kích động ban đầu qua đi, lập tức có người mở miệng quân tam công tử không hổ là đại soái nhi tử, con ruột máu mù, nhìn ánh mắt này, cùng đại soái giống nhau trầm ổn, cơ chí. Không đúng, ta cảm giác được là cái miệng giống như, có chút nhách lên, có chút kiên quyết tàn khốc, uy nghiêm thấy rõ. Đại xoái mỗi một lần hạ mệnh lệnh liền như vậy, môi liền như vậy nhách lên. Có một lần ta tiếp mệnh lệnh lúc sau này len lén ngừng đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn bị hăm dọa sợ vỡ mật. Mắt mũi các ngươi thế nào? Các ngươi nhìn hai hàng lông mày của tam công tử, tiêu chuẩn mày kiếm. Năm xưa lúc đại soái đại chiến triệu kiếm hồn, sau khi hạ mệnh lệnh tấn công, lông mày đại soái chính hét lên như vậy. Ta lúc ấy liền cảm giác được tất thắng không nghi ngờ. Thế nào, ta đã đoán chúng rồi áp chế địch nhân, lông mày tam công tử giống như đại soái. Mọi người vừa nói vừa thì thầm, âm thanh dần dần nhỏ xuống, mỗi người thì thầm nhìn tướng mạo của quân mạc ta thật là giống, thật là giống đại soái. Giống, từ từ mỗi người đều lệ rơi mông lung. Đột nhiên một tráng sĩ o o khóc giống lên, khóc ruột gan đứt từng khúc, đứt quãng ô o, ta lý đại bảo phẳng phất lại gặp được đại soái. Khuôn mặt này, ta mỗi ngày đều nằm mơ nhìn thấy, hôm nay rốt cục lại gặp được chân thật. Tam thiếu gia, Ngươi làm gì mà không tới sớm, đại soái của chúng ta chờ ngươi cùng hết sức lâu. Người này vừa khóc thì tất cả tráng sĩ đều là gắt cao cắn môi, gương mặt co giật cố gắng khống chế không cho nước mắt chảy xuống. Nhưng rốt cục cũng không thể kiềm chế được, đôi môi mím chặt từ từ vất vả mở ra, nước mắt liền như vậy rơi từ từ xuống khóe miệng, khóe mắt. Cái nỗi nhớ này, nỗi nhớ khuôn mặt người năm này. Đáng tiếc, người này, Thủy chung không phải là đại soái trước kia. Hắn là con đại soái Đại soái Chúng ta chung quy là không thấy được. Nước mắt rơi xuống như mưa. Nam nhân rắn giỏi như vậy làm tái tê lòng người. Ai nói Nam Nhi không rơi lệ, trích xác tại vì không gặp chuyện quá đau. Hôm nay thương tâm đau đớn, khóc lớn một hồi, mới thấy nước mắt Nam Nhi ra sao. Chỉ khi quá đau mới biểu lộ ra. Loại cảm giác bi thương đau đớn khó hiểu này, thậm chí lây sang mai tuyết yên. Giai nhân nhịn không được đưa mặt nghiêng sang một bên, tinh thần buồn giàu. Quân mạc tả nay thấy lệ tuôn rơi, lại tự khuyên giải mọi người một lúc lâu, mọi người lúc này mới rốt cục dừng lại tiếng khóc, một người cũng không có ý định lo mặt, cảm thấy có chút mất mặt giống như tận lực nói làng sang chuyện khác, vương mãnh liệt lo mặt, gượng gạo cười cười, nói tam công tử, vị tiểu thư này là. hắn này vừa nói thì ánh mắt mọi người rốt cục mới chú ý tới, trước mặt còn có một vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng tam công tử đồng hành, không khỏi đều là hưng phấn, chẳng lẽ các vị thúc thúc, cô nương này là vợ của ta. Họ mai, hôm nay cô ý mang đến, ra mắt các người phụ thân lão ấu, có vừa ý hay không? Chứ vị đại thúc là huynh đệ thủ mộ cha của ta, con dâu này có thể hợp ý vừa mắt các vị đại thúc không? Quân mạc tà cười cười, giới thiệu, thật sự, vương mãnh liệt nhảy bật như lò xo cười. Con dâu xinh đẹp và hiền lành như vậy, đại xoái nếu là biết, tất nhiên sẽ rất vui mừng, đẹp tựa thiên tiên giống như cô nương, còn có cái gì không vừa lòng? Mọi người đều hưng phấn mặt mũi đỏ bừng. Nhìn Mai tuyết yên chân chân giống như bó vật, mỗi người đều vừa lòng gật đầu, cười toe tuét nhe ra hàm răng. Tình cảnh này quả thực so với con của mình tìm được con dâu còn muốn vui mừng hơn. Trước ánh mắt soi mói của các tráng sĩ, Mai tôn giả cao quý thanh lịch dĩ nhiên cũng là ngượng ngùng không thôi. Cần cổ ửng hồng, chỉ cảm thấy trong lòng giống như con nai tơ chạy loạn. Mau mau nào, các huynh đệ mau tránh ra, ta vội vàng mang tam công tử cùng thiếu phu nhân đi tham kiến đại soái Nói vậy đại soái lão nhân ra ông ta cũng chờ sốt ruột rồi. Mười năm, suốt 10 năm không thấy con mình. Hôm nay con mình mang theo con dâu dắt tay nhau mà đến, là đại hỷ sự. Vương mãnh liệt hưng phấn mặt mày đào bừng, dơ cánh tay giống to. Quân vô hối mặc dù đã sớm thân diệt 10 năm, nhưng mà đám quân cận vệ sau này lúc nhắc tới quân vô hối lại vẫn dùng từ tham kiến, mà không phải dùng bái tế. Bái tế, đó là từ người ngoài dùng, còn trong lòng nam nhân nhiệt huyết này. Đại Soái hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Ngài vẫn còn sống. Soái Trứng vẫn đứng kia cùng soái kỳ cao cao tung bay, chính là đại soái, chính là quân vô hối. Đúng là như thế, đừng để cho đại soái phải sốt ruột, Vương Mãnh đại ca phải chiếu cố Tam công tử cùng thiếu phu nhân thật tốt, nhanh lên một chút, nếu không, đại soái tức giận, các huynh đệ chúng ta ăn đòn tập thể đó. Mọi người ồn ào một trận, lúc đó mới tản ra hai bên, tự động tạo ra hai hàng ngũ chỉnh tề, đưa mắt nhìn Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên chậm rãi đi qua ở giữa. Tất cả đều hân hoan vui mừng biết bao như ngắm con cháu mình. Quân Mạc Tà chào hỏi liên tục dọc đường đi, khi đã ra khá xa, quay đầu lại nhìn, gần trong quân tướng vẫn đang nhìn theo bóng lưng của mình, không hề nhúc nhích, giống như nhìn thấy được người mà họ sùng bái những năm qua. Bạch Y Nguyên Soái, trong lòng Quân Mạc Tà lại là đau xót, hít một hơi thật sâu, ngăn lại dòng cảm xúc ưu tư, nhưng mũi sụt xịt, nước mắt thiếu chút nữa nhỏ xuống. Vương Mãnh đi bên cạnh hắn, thần tình cao hứng, giống như lập được công lớn. Dọc đường giới thiệu cho Quân Mạc tả mỗi gốc cây ngọn cỏ, sự cao hứng tựa hồ làm run dẩy vết dao trên mặt. "Tam công tử, người xem nơi này đi, khi trước đại soái lĩnh quân tới Thiên Quan lĩnh, đây là nơi xuống ngựa lần đầu tiên. Nơi này còn có mấy tảng đá, lúc ấy đại soái đứng trên tảng đá lớn nhất, quay đầu lại nhìn đội ngũ hùng trắng một cách tiêu sái. Khi đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cận vệ của đại soái, vừa lúc ấy được đi theo bên người đại soái, ta nghe thấy rất rõ ràng, đến nay vẫn nhớ rõ, đại soái lúc ấy nói một câu: Ngài nói. Nơi này, là một vị trí hạ chạy thật tốt. Vương mãnh nói đến câu nói sau cùng, âm thanh trở nên trầm ổn, tự hồ như bắt chước khẩu khí trầm hùng của quân vô hối năm đó, biểu tình trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Quân mạc tà theo lời hắn nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn nằm đó, ngay ngắn, quanh thân rất nhiều góc cạnh, có nơi còn tròn triệu. Chắc là 10 năm này, cận vệ quân mỗi ngày đều trả lau, không biết lúc nào tảng đá vô chi vô giác này đã được mày đến như thế. Năm đó đến nơi đây. Đại sói tựa hồ có tâm sự nặng nề, khối thạch bích kia, đại sói từng đứng khá lâu, khuôn mặt trầm trọng, không nói một lời. Thật lâu sau, là một bài thơ, các huynh đệ sau đó đã khắc trên thạch bích. Vương Mãnh đã đỏ cả mắt nói: "Họ Vương ta là người thô kệch, tuy không hiểu bài thơ kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng mỗi lần đi qua nơi này, đều đọc lại một lượt." Quân Mạc Tà chậm rãi bước, đi về phía thạch bích, chỉ thấy mặt trên quả nhiên có khắc bốn dòng, chữ viết giống như đúc chữ dưới chân núi. Ông yên túng hoành đại ký khai, vạn mã thiên quân cổn cổn lai. Hà thì xa chàng đao binh am, tòng thử nam nhi bất tiết ai. Khói lửa tung hoành đại ký khai, vạn mã thiên quân cổn cuộn lai. Binh đao xa trưởng định kết cục, nam nhi không nén lệ bi ai. Nguyên lai phụ thân, người từ lâu đã chán ghét cảnh sát phạt. Quân mạc tà lẳng lặng nhìn, không khỏi nhớ lại chuyện xưa thời trai trẻ của quân vô hối cha hắn được tam thúc quân vô kể lại. Binh dao sa trưởng định kết cục nam nhi không nén lệ bi ai. Hai câu thơ này, biểu đạt một đời quân thần của quân vô hối, vị bạch y quân soái này, sâu trong nội tâm đối với chiến tranh vô cùng chán ghét, luôn cầu nguyện cho huynh đệ tay chân. Địa thế càng đi càng dốc đứng, dần dần kéo dài lên đỉnh núi. Lại đi thêm nửa dặm đường, sườn núi càng hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể để 4-5 người cùng đi, một bên là vách núi thẳng đứng, kéo tận trời xanh, bên kia vách núi bóng loáng trong như gương, là một mảnh bình nguyên. Phía dưới này là một cái hồ lớn, lúc này đều bị tuyết che phủ kín, trước mắt nhìn cũng không thấy. Nếu là vào mùa hè, sóng nước lăn tăn vô cùng đẹp. Vương Mãnh có chút kiêu ngạo giới thiệu. Năm đó ở đây đóng quân 3 ngày, có một ngày đại soái đến nơi đây, nhìn hồ nước xuất thần hồi lâu, dùng kiếm khắc lại vài câu trên thạch bích phía bên kia. Quân Mạc Tà sớm đã chú ý, trên vách đá trước mặt có một vùng vừa trơn vừa nhẵn, bên trên dùng kiếm mạnh mẽ để lại dấu vết, kiểu chữ ngượt mà lại mạnh mẽ lại hết sức tự nhiên, mang theo một loại hương vị hào hùng. Trường Hận thử thân phi ngã chúc, Mộng Lý Điền Viên thủy tổ chủ, Hà Dương giải Giang Sơn Lý, Du Du biển chu Ngũ Hồ. Mối oán cừu này nào có ta? Trong mộng điền viên ai làm chủ? Thanh Bình ngàn rậm Giang Sơn đó, Ngũ Hồ muôn thở thuyền ta chôi. Xem tứ thơ tuyệt cú này, giống như thấy một vị tướng quân bách chiến trong một thân áo dài, đang hướng về hồ nước vô hạn mà cảm khái thực tế. Người hiển nhiên đã tính toán chuyện thoái ẩn sau này, thậm chí, đó là ước mơ cuộc sống bình thản khoái hoạt vô cùng. Quân mạc ta hít một hơi khí lạnh, đột nhiên một trận phẫn ớt nảy lên. Nguyên lai phụ thân đã sớm chán ghét chiến trường, quyền lợi phân tranh, đã có tính toán thoái ẩn, căn bản sẽ không uy hiếp đến vương quyền. Nhưng, thiên hương đế quốc vẫn sợ người công cao hơn chủ, cướp đi hoàng bào, không tiếc cõng rắn cắn gà nhà, tự hủy lương đống của đất nước, dùng thủ đoạn hèn hạ ra hại phụ thân Quân Mạc Tà cảm nhận được sự vẫn nộ đang dấy lên. Phía trước chính là chướng nghỉ của đại soái. Vương Mãnh dẫn Quân Mạc Tà suốt dọc đường, trải qua 78 chạm gác kiểm tra thực hư, một đám lão binh đứng gác nghe nói đúng là công tử của đại soái đến bái, một đám đều kích động không thôi. Rốt cục đã lên đến cửa núi, nơi này mới chân chính là Thiên Quan lĩnh. Hiện ra trước mắt Quân Mạc Tà, một tòa quân doanh khổng lồ khí thế hùng hồn gió thổi lồng lộng, soái kỳ quân vô hối đứng sừng sững trước gió cờ màu đỏ tươi, như một dáng đỏ ở giữa không trung tung hoành bay múa, ẩn ẩn như chứa đựng khí phách vẫy vùng trời đất, bao trùm thiên hạ. Quây chung quanh soái trướng, chính là tám quân doanh đặt các góc, thay nhau canh gác, như chúng tinh cùng nguyện, đem soái trướng trở thành địa phương được bảo hộ chặt chẽ. Nhiều đội lính giáp trụ sáng loáng thân hình thẳng thắn kiên nghị, tuần tra qua lại, thần thái thật sự nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Một đội vừa mới qua, bên kia một đội khác liền lập tức tuần tra đến đây. Tám đội ngũ tuần tra ngươi tới ta đi, thế nhưng không có một kẻ hở nào. Lúc này, trong xoái trứng một người xảy bước đi ra, thân mặc phục sức tướng quân, mày rậm quanh mắt, thân cao bảy thước có thừa, dáng người khôi ngô dị thường, hắn đứng hướng về phía này, giống như một pho tượng thiết tháp. Chỉ thấy tướng quân kia trừng mắt, lớn tiếng nói. Vương Mãnh! Để cho tiểu tử ngươi xuất lĩnh binh mã quét sạch thuyết động, ngươi lại nhàn nhã quay về. Phải bị tội gì? Vương Mãnh hoảng sợ. Hai chân lập tức quỷ xuống, lớn tiếng nói báo cáo Ngô tướng quân, là tam công tử của đại soái cùng thiếu phu nhân đến bái tế đại soái, thuộc hạ chịu trách nhiệm dẫn đường, chứ không phải cố ý làm sai quân vụ. Tam công tử của đại soái, quân Mạc Tà, vị Ngô tướng quân kia sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt hướng về quân Mạc Tà, dường như biến đổi trở nên lợi hại hơn. Quân Mạc Tà chỉ biết, năm đó đại tướng quân cận vệ đội một Ngô Bằng quân, chính là một hổ tướng dũng mãnh, lúc này thấy khí độ uy phong của hắn như thế, Trong lòng không khỏi tán thưởng, vừa muốn tiến lên hành lễ, chỉ thấy ngô dũng quân đột nhiên trừng mắt, có chút tức giận nói. Tiểu tử ngươi chính là quân mạc tà. Tên súc sinh này tại sao bây giờ mới đến? Mấy năm nay trước, người tên hỗn trướng này đã làm những việc tồi bại gì hả? Một câu dăn dậy và của mắng, một câu mà thay đổi tới ba lần xưng hô. Tiếp theo, ánh mắt tướng quân bách chiến ngô dũng quân trong giây lát đỏ lên, hắn trợn tròn mắt, khống chế tâm tình của mình, chỉ sợ có nước mắt chảy xuống, nhưng âm thanh đã khàn khàn. Quát lớn, người tên xuất sinh này thân là cốt nhục duy nhất trên đời của đại soái thế nhưng suốt 10 năm cũng chưa từng đến tế. Quân mạc tà, ngươi ngươi ngươi, ngươi cái đổ hỗn trướng thế nào không biết, đại soái một mình một người ở trong này, bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu hoài niệm tình thân. Ngươi, ngươi, không có tiền đồ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã trở thành nức nở. Quân mạc tà ảm đạm không nói, người trách mắng trước mắt này đúng là không thể chống đỡ. Ngô Dũng Quân gào lên, bốn phía trong doanh trướng rất nhiều người đi ra không dứt, vừa nghe nói nhi tử đại soái đến, cả đám đều lao qua, nhất thời có chút hỗn loạn. Thằng nhóc kia, ngươi còn không nhanh chóng đi vào gặp phụ thân ngươi, còn ở nơi này nhìn cái gì, ngươi là đồ hỗn trướng." Ngô Dũng Quân hét lên như sấm sấm sét giữa trời quang, nhưng sau khi giống xong, Kim lòng không được dụi dụi hai mắt, lúc lấy tay ra thì hai mắt đã giỏ bừng. Trong cổ họng như có đồ vật gì đó chắn lại, như cái ống bễ khò khè vài cái, miệng run run. Xem chừng sắp khóc đến nơi, đột nhiên lao ra khỏi đám người, che mặt chạy vào một tòa liều lớn, tiếp theo bên trong chuyển tới thanh âm cực kỳ đè nén, giống như đem một con trâu đất thống khổ đang khóc nức nở không khoan nhượng úp sọt lại. Đại soái đứa con trai của người rốt cục tới thăm người rồi. Tiểu tử đó bị ta mắng một trận, hắn cuối cùng cũng tới thăm người. Bộ dạng hắn thật giống người, thật anh Tuấn, còn mang đến một người vợ xinh xắn, người nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Dưới sự thúc dục không ngất của mọi người. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên tiến vào trong soái trướng. Mọi người đều chỉnh tề đứng bên ngoài soái trướng, khuôn mặt hân hoan vui mừng lại mang theo vẻ bi thương, trên mặt cười vui mừng mà lại tràn đầy lệ nóng, yên lặng nhìn chăm chú vào chỗ ngồi trong soái trướng, đem không gian trong soái trướng hoàn toàn dành cho hai người Quân Mạc Tà. Sau đó, bọn họ đối mặt với soái trướng, chỉnh tề quỳ xuống, trong miệng mỗi người đều thấp giọng thì thầm chúc mừng đại soái. Ngài đã có người kế tục rồi. Ông trời phù hộ quân gia, sau này không còn cô độc nữa. Sắc mặt của bọn họ, hết sức chân thành, tự hồ là dùng toàn tâm toàn ý, toàn bộ tinh thần và linh hồn nói ra 16 chữ chúc phúc một cách đồng nhất. Quân mạc ta đi vào, lập tức cảm nhận được một cỗ rung động, trong đáy lòng trượt rung động. Trong soái trướng, hoàn toàn là tác phong nghiêm chỉnh thời chiến. Hai bên đặt 8 ghế dựa, phía sau ghế dựa, lộ vẻ tươi sáng như đao kiếm lộ khỏi vỏ, còn phía trước, chính là thư án. Ở phía trên, một cái hộp ngà voi, bên trong, bay biện chỉnh tề đến 10 tấm quân lệnh. Trên bàn một quyển sổ ghi chép, một bên khác có một chui trường kiếm lóng lánh dựa sát. Chính giữa chỗ ngồi, có một người áo bào trắng, thân thể hơi hơi nghiêng, ngồi ở đó, tay phải đặt trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gặp lại, tựa hồ đang ở tư thế gõ bàn, tay trái hơi nâng lên, nắm chặt quyển đặt trước ngực, khuôn mặt anh tuấn khôi vĩ, hai mắt không giận mà uy, trên vầng trán có một nếp nhăn, tựa hồ đang lo lắng sự tình gì, ở đó lặng lặng suy tư, một loại lo âu nào đó. Khói lửa tung hoành cờ bay cao, Thiên minh vạn mã đánh ngào ào. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Binh đao sa trưởng dẫu biết vậy, Nam Nhi khó nén đau cồn cào, ta đâu ôm mối hận dài, điền viên giấc mộng để ai đứng đầu. Giang Sơn giải giáp bao lâu, ngũ hồ trốn ấy rải sầu thong rong. hết thảy so với người thật thì giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ lại, trong gian chính giữa có một pho tượng khắc bằng bạch ngọc, trông rất sống động, từng chi tiết nhỏ có thể thấy được, ngay cả vết nhăn trên áo bào của pho tượng cũng được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. Thậm chí cả nếp nhăn trên da tay ra mặt cũng rất là sống động. Có thể thấy được năm đó người điều khắc tượng ngọc này đã tiêu phí bao nhiêu tâm trí, sức lực và không ít cố gắng. pho tượng này chỉ cần nhìn qua, quả thực thật giống như có linh hồn bình thường vậy. Ở phía sau tượng, bên trái có tám chữ to cổ vãng kim lai vô hối anh hùng từ xưa, đến nay anh hùng vô hối. Phía bên phải cũng có tám chữ to thiên thổ địa hạ duy quân độc tôn. Ở phía trên pho tượng có một tấm biển có khắc bốn chữ to. Hào lệnh trầm phù. Bạch y quân Soái quân vô hối. Quả thực rất uy phong. Mai Tuyết Yên không kìm nén được ánh mắt tôn sùng, mến mộ khi nhìn thấy pho tượng quân vô hối, thấp giọng nói. Mạc tà, chàng cùng phụ thân bộ dạng đúng là giống nhau như đúc, nửa điểm không sai biệt. Sao lại là cha ta? Ông ấy cũng là phụ thân nàng. Quân Mạc tà nhìn thật lâu, bỗng xuất thần nhìn lên, trầm thấp nói. Tuyết Yên, lại đây quỷ xuống hướng tới phụ thân vái người mấy vái đi. Suốt đời này, nàng sẽ mãi làm con dâu của quân gia làm thế nào đi chăng nữa cũng chạy không thoát đâu. Vừa có con trai vừa có con dâu đồng thời hầu hạ, phụ thân đại nhân biết vậy sẽ hết sức cao hứng đây. Mai Tuyết yên đỏ mặt, cười e thẹn, xấu hổ khẽ nói một tiếng. Vâng, cùng quân mạc tà, cung kính quỷ xuống. Quân mạc tà cung kính đốt ba nén nhang, yên lặng thì thầm. Cha, đã 10 năm rồi, hôm nay con mới có thể trở về cùng con dâu đến thăm cha. Con thật bất tài vô dụng, hy vọng lão nhân ra người dưới suối vàng, có thể tha lỗi cho con. Đại thù của cha, con chắc chắn sẽ báo. Bất luận là phong tuyết ngân thành hay là thiên hương đế quốc, phàm là kẻ làm thương tổn đến người, đều nhất định phải trả giá đắt nhất thế gian. Chính là quân mạc tà con trai của người xin thề. Cha có linh thiêng xin chứng kiến. Trời đất đều có thể chứng kiến. Lời thề theo hồi chuông ngân thấm sâu vào lòng đất. Giờ phút này trong lòng quân mạc tà nghiêm túc khác thường chậm dãi dập đầu xuống đất. Bất luận kiếp trước hay kiếp này hắn đều cuồng ngạo cương quyết, nhưng đối với vị Bạch Y Quân Soái quân vô hối, cũng tự đáy lòng kính trọng, hơn nữa linh hồn dung hợp, giờ khắc này, quân mạc tà rành mạch cảm nhận được, quân vô hối chính là cha của mình. Đi vào cái thế giới này, đầu gối của hắn chưa bao giờ quỳ trước một ai, nhưng thời khắc này, cũng cam tâm tình nguyện. Vị anh hùng như thế, coi như không phải phụ thân, nhưng cũng đáng được chính mình thật tình cúi đầu. Huống chi, phương diện này thủy chung có một thứ khó có thể dứt bỏ được. Huyết nhục thân tình Linh hồn của chính mình mặc dù là đến từ thế giới khác, nhưng với tấm thân thể này, cũng hiểu rõ quân vô hối chính là ruột thịt cốt nhục. Người có luân hồi chuyển sang kiếp khác, chính mình nhiều nhất, cũng chẳng qua là đúng dịp mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác mà thôi, nếu như không mang theo trí nhớ, chẳng lẽ trong lòng sẽ còn kháng cự sao? Đó là chuyện bất khả tư nghị không phải bàn cãi. Ngay tại giờ khắc mà quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên quỷ xuống, trên thiên quan lĩnh đột nhiên cuồng phong gò thét, bầu trời nổi lên vô số mây đen tuyết động trên mặt đất bỗng nhiên cuồn cuộn thổi hết lên, tràn ngập giữa không chung che kín bầu trời mịt mờ như lúc trăng sắp lặn. Toàn bộ đại kỳ, đồng thời phần phật tung bay, càng thêm vẻ kỳ quái chính là, vốn là gió bắc ngày đêm gào thét, ở một khắc này đột nhiên quái dị thổi thành gió nam, đại kỳ phần phật bay, trực chỉ hướng đối diện. Hướng bắc, nơi đó, cũng là hướng chỉ thiên hương đô thành. Đại Soái bên ngoài mọi người đột nhiên đồng loạt quỷ xuống, hai mắt rưng rưng. Nhìn trời, điên cuồng giống to, tựa hồ cần xé vỡ yết hầu. Đại soái có linh, hồn này trở về. Đại soái có linh, hồn này trở về. Dập đầu trên đất, nước mắt tuôn ra như suối. Trên trời tiếng gió gào thét, tựa hồ là hướng về phía mọi người trả lời. Một hồi lâu sau, Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên chậm rãi đi ra, đối diện, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung về phía hai người, nhất là nhìn vào đầu gối cùng trán của hai người bọn họ. Sau đó, tất cả mọi người vui mừng nở nụ cười. Trên đầu gối quân mạc bang, một vết đất bẩn to, trên trán dính tàn hương, mài tuyết yên cũng là như vậy, tuy thế nhưng hai người vẫn thản nhiên như không, cũng không có phủi đi. Đây cũng là quân tâm kế, bọn họ rất sợ có người mượn danh nghĩa tế bái cũng không dập đầu, vũ nhục vị đại soái trong lòng binh sĩ, cho nên đất và tàn hương cứ để như y nguyên như thế. Sau đó binh sĩ liền xong tới thân thiết với hai người bọn họ. Mạc tà, tiểu tử ngươi mau đến đây. Mạc tà. Ngươi cũng đã trưởng thành lại còn mang cả nàng dâu, mấy thứ thúc thúc bọn ta cũng không có cái gì quý giá, liền mỗi người tặng các ngươi một món lễ vật, ngàn vạn lần không được chê nghe chưa. Mạc tà, ngươi sau khi đi vào, đại soái thực trông mong gặp ngươi. Ngươi không biết, vừa rồi đại soái cao hứng, đều hiển linh. Người này nói xong từ cuối cùng, không nhịn được ai oán khóc giống lên. Khóc cái gì mà khóc? Tam công tử mang theo nương tử đến thăm đại soái, chính là ngày đại hỷ. Ngươi chỉ biết rơi nước mắt khóc tang, y như đàn bà. Ngươi có phải là một lão già hay không vậy? Tuy là dân dạy và của mắng người khác, nhưng mắt của thúc thúc này đã nhòe lệ đỏ. Một người tráng sĩ rõ ràng gào khóc, đặt mông ngồi dưới đất, đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất, nức nở lên kêu lên. Ta còn nhớ ngày nào còn đi theo đại soái Chứng kiến tam công tử cùng đại soái bộ dạng giống nhau, ta ta, ta lại vừa cao hứng vừa chua sót. Mấy câu nói đơn giản chỉ là tùy ý lấy ở trong lòng ra thôi, nhưng mọi người hết đều trầm tự xuống, mắt mọi người đều nhỏ lệ Ánh mắt mấy vị tướng quân như hướng về chốn cũ xa xưa, mang theo tâm trạng vừa hào khí vừa thương nhớ, tự hồi nhớ lại trước kia đi theo quân vô hối tung hoành xa trường. Quân mạc tà ở thiên quan lĩnh lưu lại một ngày một đêm, thẳng đến rạng sáng ngày thứ ba, mới có thể ra đi. Sự nhiệt tình của tất cả mọi người ở đây, quả thực làm cho lòng quân mạc tà thấy ấm áp. Quân mạc tà có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của những người này, cũng thực lòng đối xử với mình như con như cháu của họ, quả thực hận không thể đem hết ruột gan ra thể hiện hết cho mình xem được Tình cảm này quả thực không thể một mưu kế nào có thể làm lừa gạt thay vào được, không một sự giả dối nào hết. Hai người chậm rãi đi xuống núi, phía sau, còn có vô số người theo sau đến tận khi bóng hai người khuất hẳn. Hắn chợt quay lại nhìn trên mặt của mỗi người, nước mắt lã trã, rồi chợt tất cả đều vui mừng tươi cười. Đến khi đã đi được một quãng thật xa, đằng sau bất chợt truyền đến từng đợt giống to. Tam công tử, có rảnh nhiều quay về đây nhé. Nơi này, cũng như nhà của cậu. Chúng ta cùng chờ cậu quay trở lại, mang con của cậu nữa nhé. Đại xoái cũng sẽ nghĩ tới cậu. Mai Tuyết Yên lau khoái mắt đỏ, nói nghẹn ngào. Ai nói chỉ có thể huyền thú chúng ta là chân thành đáng tin, những người này không phải là không như thế sao. Thật sự thật đáng yêu, thật chân thành tha thiết. Phụ thân ngươi thực giỏi lắm, thế nhưng có nhiều hảo huynh đệ như vậy, cùng ông ấy sinh tử có nhau không thay đổi. Quân mạc tà thâm hít một hơi thật sâu, cảm thán nói. Thật đúng, muốn làm được điều này. Thật đúng là không dễ dàng, ta tự hỏi liền vị tất ai có thể làm được. Nhưng trong lòng đang nhớ lại đêm qua mình cùng ngô dũng quân bọn họ nói chuyện. Nguyên bản thiên quan lĩnh, chính là vùng binh lính giao tranh. Nhưng từ khi đại soái hạ trại ở trong này, vô luận bất kỳ một tướng lãnh của quốc gia nào cũng đều lấy đường vòng mà đi. Ngay cả khi ngẫu nhiên đến, cho tới bây giờ, cũng chỉ là tiến đến bai tế, không người nào dám có nửa điểm mạo phạm. Chúng ta không bao giờ rời nơi này ra đi, chúng ta cần luôn luôn thủ hộ bên cạnh đại xoái. Nếu chúng ta đi rồi, đại Soái hẳn sẽ rất tịch mịch Đại soái đã quen sống cùng thiên quân vạn mã, một khi quạnh hưu một mình, chúng ta sợ ngài chịu không nổi. Quân mạc ta nói ra cần, vì con cháu bọn họ di chuyển tới nơi ổn định và tốt hơn, đám người ngô dũng quân đáp. Không chỉ có chúng ta cần vĩnh viễn cùng đại soái dù là con ta, cháu của ta, cũng nhất định sẽ thủ tại chỗ này. Lá quân kỳ vô hối, chính là thứ kiêu hãnh nhất của chúng ta. Có mặt lá cơ ở đây, mọi người mới cảm giác còn có người tâm phúc. Sống mới có cảm thụ. Chúng ta có thể tự lo cho bản thân, ở trong này tự trồng tự ăn, tự sướng tự vui, căn bản cũng không dùng được mấy đồng kim ngân. Tam công tử nên đem ngân phiếu mang theo, thứ đó đối với quân gia hữu dụng hơn. Đó là quân mạc tả vốn muốn lưu lại một ít ngân phiếu. Đám người ngô dũng quân kiên quyết cự tuyệt nhất định phải năng đến thăm. Nhất định phải đối xử tốt với phu nhân. Tam công tử, quân gia sau này toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần không thể làm đại soái thất vọng Cha là anh hùng hảo hán, ngàn lần không được thất vọng tên tuổi một đời anh hùng của người. Quân mạc tả nghĩ đi nghĩ lại, bất giác không ngờ là đi ra thật xa. Mai tuyết yên biết trong lòng hắn chịu khổ sở, yên lặng theo sát hắn, không một lời nói, để cho hắn có thời gian điều chỉnh tâm tình lại của mình. Thật lâu sau, quân mạc tả yên lặng quay đầu lại nhìn nhìn, lúc này dưới chân, thiên quan lĩnh đã rất xa phía chân trời, vốn dĩ nhãn lực của hắn, vẫn thấy có người đứng trên núi lặng yên đứng nhìn về phía hắn, hắn quay lại vẫy vẫy tay ta nhất định sẽ trở lại. Nhất định. Ta cũng sẽ không phụ lòng mọi người. Ta nhất định sẽ không có lỗi các ngươi. Tái kiến. Quân mạc ta trong lòng âm thầm thề. Khi quay đầu thì sắc mặt của hắn hiển nhiên đã dịu đi rất nhiều. Cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau, hai người tâm ý tương giao, đồng thời hiểu được, dưới chân xuất cước lần thứ hai hóa thân thành hai đạo bạch sắc lưu tinh, nháy mắt xẹt qua, biến mất ở nơi đèo khúc quanh co. Ở thiên quan lĩnh phía sau, mọi thứ vẫn như cũ vẫn vẻ trang ấy Tiến lên không chung, quân mạc tà đột nhiên quay mặt nhìn, đồng thời Mai Tuyết Yên cũng hướng hắn nhìn thật kỹ. Hai người nháy mắt đều nhìn ra những kẻ ở phía trước. Phía trước, có địch nhân cường đại Mai Phục. Hơn nữa, số lượng đông đảo. Nơi này, cách thiên quan lĩnh hơn 10 dặm, lại là một thung lũng không lớn không nhỏ, bốn phía đều có địch nhân nhất nhất bao vây. Hai người đồng thời đứng lại, vẫn là Mai Tuyết Yên mở miệng trước, lạnh như băng nói. Là tam đại thánh địa bằng hữu sao? Nếu đến đây, liền hiện thân cả đi chỉ biết trốn tránh thật sự biết là có ý gì. Từng tiếng cười dài, tử sắc quang mang chợt lóe, Tử Kinh Hồng thông thả hiện thân, ở bên cạnh lão lại là mũ cao áo vải tiếu vị thành. Bốn phía không ngừng có thanh âm xe gió vang lên, Bốn 450 người đồng thời hiện thân mà ra, đem hai người trùng trùng bao vây ở bên trong. Lúc ở Thiên Quan lĩnh thì Quân Mạc Tà từng nghe nói qua mấy ngày nay có hai kẻ ăn mặc quái dị đi qua bái tế. Theo sự miêu tả của bọn họ, Quân Mạc Tà lập tức liền liên tưởng đến Tử Kinh Hồng cùng tiểu vị thành. Cho nên giờ phút này nhìn thấy hai người, thật cũng không thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu nơi đây không phải hai người này, lại ngược lại là chuyện lạ. Đối phương không có ở thiên quan lĩnh xuống tay, làm cho quân mạc tà trong lòng tức giận ít nhiều giảm một chút. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hai kẻ bọn họ thực sự vẫn thấy tức giận. Mai tôn giả, từ biệt nhiều ngày, mai tôn giả vẫn có phong thái như trước, thực sự rất đáng mừng. Tử kinh hồng tử bò phất phơ đứng, ở trên tuyết giữa những làn gió trông thật tiêu sái đầy hứng thú, mỉm cười nói. Tiếu vị thành, lại là ngươi, quả nhiên là ngươi, tên gian tặc bất tử. Ánh mắt mai tuyết yên chợt lué, trên mặt thoáng hiện một làn sương mờ, lạnh lùng nói. Tiếu tông chủ lần này lại động can qua, xem ra ngươi đối với mai mỗ ta là tình thế bắt buộc sao. Không biết ngươi định thương lượng chia của sau khi đánh xong như thế nào đây. Sắc mặt tiếu vị thành xa xẩm thản nhiên nói. Mai tôn giả nhìn nhầm rồi, ngày hội hôm nay, trí tôn kim thành ta chính là được mời mà đến. Người chủ sự nơi đây cũng không phải là ta mà là một người khác hoàn toàn. Tử kinh hồng tao nhã cười cười, tiến lên nhẹ nhàng hai bước, lại cười nói. Mai tôn giả lại có hiểu lầm gì đây? Tam Thánh Nhất Hung muôn đời nay cùng nổi tiếng như nhau, có lẽ giờ không phải chiến hữu, nhưng đã từng là chiến hữu. Cống hiến của thiên phạt nhất mạch với đoạt thiên tri chi chiến rõ như ban ngày, chúng ta đối với mai tôn giả chỉ có tôn kính, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Lần này đến chẳng qua là luận bàn cùng tôn giả đại nhân. Tăng thêm chút tài nghệ, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến không lâu sau. Cũng không cần phải dương cung bạt kiếm làm gì. Tử Kinh Hồng, bản tôn trước đây khinh thường ngươi, nhưng ngươi nói những lời này mặt không đổi sắc. Bản tôn chỉ có một chữ phục. Mai Tuyết Yên Thanh nhã cười. Nàng từng gặp qua da mặt dày, nhưng mặt dày bịa đặt nhưng có thể nói đường hoàng, đúng mực, làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Mai Tôn giả cũng hơi quá lời. Tử mộ muốn đối phó ngươi, cũng có rất nhiều lựa chọn tại sao lại chọn một chỗ tầm thường này Tử kinh hồng hừ một tiếng rồi nói thiên quan lĩnh. Nơi đó há lại không phải là địa điểm tốt nhất để mai phục. Phía trên còn có 3.000 cận vệ cùng gia quyến của bọn họ. Nếu động thu ở nơi này, mai tôn giả tất nhiên có nhiều cố kỵ. Thật là một cơ hội cực tốt của chúng ta. Nhưng tử mỗ lại buông tay, không xuống tay ở thiên quan lĩnh. Tử mỗ ta tự cảm thấy đối với mai tôn giả người đã hết lòng hết sức. Quân mạc tài đạp từng bước chân tiến tới, lạnh lùng nói. Tử kinh hồng, các ngươi không lựa chọn xuống tay ở thiên quan lĩnh. Quân mạc tà ta, ta trong lòng cũng có vài phần phần cảm kích. Mặc dù tàn sát người trước mộ là nhân gian tối kỵ. Nhưng ta cũng muốn nói vài lời cảm ơn với mi Có điều là tử kinh hồng, có một việc ngươi cần rõ ràng, mặc kệ mi chặn đánh ở địa phương nào, nhưng đối thủ thì không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi không xuống tay ở thiên quan lĩnh, chỉ có thể nói rằng lương tâm ngươi vẫn chưa biến mất. Nhưng cũng không thể nói rằng ngươi hôm nay sẽ hạ thủ lưu tình. hắn cười lành lạnh nói tử kinh hồng. Ngươi tự giấu giếm người đời nhưng các ngươi có tự vấn lòng, cho dù lần này là thử thì các ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? Mọi người cũng đã sớm xé rách ra mặt, cần gì chơi trò đóng kịch này? Phơi bày hết thảy đi. Tử Kinh Hồng điều chỉnh sắc mặt, nhìn chăm chằm Quân Mạc Tà, trầm giọng nói: "Quân Mạc Tà, bổn tông chủ cố nhiên là kính trọng phụ thân ngươi, nhưng cũng không đại biểu bổn tông chủ có thể dung thứ cho sự càn rỡ của ngươi. Tư cách của ngươi nói thật là còn chưa đủ để nói những lời này với bổn tông chủ." Thật là đồng cảm. Quân Mạc Tà tiêu sái cười cười, nói: "Kỳ thật ta thật sự khinh thường nói với ngươi những lời nhảm nhí này. Bất quá trước kia ngươi có lên núi bái tế cha ta, lại cấp các huynh đệ đủ 10 vạn lượng bạc, đủ thấy tuy ngươi đề tiện vô xi ác độc, nhưng nói cho cùng ngươi vẫn bỏ tồn nửa phần lương tâm. Cho nên ta mới nói cho ngươi, nhưng ngươi lại vậy không biết điều, bổn công tử chẳng lẽ còn nguyện ý tự hạ mình nói với ngươi những lời vô nghĩa sao?" Nói thẳng ra, tam đại thánh địa các ngươi trong mắt ta, không chỉ là thiếu tư cách mà là không có tí nào. Còn nữa, Tử Kinh Hồng, ngươi phải minh bạch một điều. Quân Mạc tà chỉ một đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, phe phẩy, "Chào phúng cười ngươi đang ở Mộng Huyền huyết hải chẳng qua là Tam tông chủ, không phải đại tông chủ. Cho nên sau này gặp lại, ngươi nên nói là bản Tam tông chủ, ngàn vạn lần đừng chỉ nói là bổn tông chủ. Như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Bổn công tử hôm nay tâm tình cực tốt nên nhắc nhở cho ngươi, miễn cho ngươi ngày nào đó, bởi vì câu nói này mà trọc phải họa sát thân mà không biết." Tâm tư của bổn công tử ta thật là tốt lắm phải không? Còn không cảm tạ ta đi. Tử kinh hồng đỏ mặt lên, trong mắt lệ quăng lóe ra. Những lời nói của quân mạc tà với lão cực kỳ châm trọc. Thật sự là chua cay cực kỳ. Càn rỡ. Quân mạc tà, ngươi là ai? Dám cùng tử tông chủ nói chuyện như vậy. Chớ để cho sau này không thể cứu vãn được. Còn không may quỷ xuống lại tông chủ nhận sai đi. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không bản tạo sẽ đưa ngươi đi gặp tên tử quỷ phụ thân của ngươi, để cho phụ tử ngươi gặp mặt dưới hoàng tuyền. Người nói chuyện là một võ giả đầu bóng lưỡng gầy gầy, có âm thanh bén nhọn, trên mặt có vài vệt máu ứ đọng. Đúng là người ngày nọ thưa chuyện cho Từ Kinh Hồng câu bất hoàn. Chỉ thấy khi hắn nói, nhìn chằm chằm hung tợn Quân Mạc Tà, trong ánh mắt có vài phần thèm chảy nước miếng, hết nhìn Quân Mạc Tà, lại nhìn Mai Tuyết Yên. Đầu lưỡi dài nhỏ không tự giác vươn ra liếm liếm môi dưới. Hắn nói xong, xoay người hướng về Tử Kinh Hồng ôm quyền hành lễ, "Tam Tông chủ, thuộc hạ có yêu cầu quá đáng, vạn mong Tam Tông chủ đáp ứng." Câu bất hoàn, ngươi có yêu cầu gì quá đáng? Nói ta nghe thử." Tử Kinh Hồng nhíu nhíu mày, hắn có chút phản cảm với câu bất hoàn này, tuy rằng lập trường đối địch với quân Mạc Tà, nhưng lấy vị thế một anh hùng mà nói thì cực kỳ khinh nhờn. Hơn nữa chứng kiến cái lưỡi màu đỏ dài dài nhỏ nhỏ, tức thời lão có cảm giác buồn nôn. Tam Tông chủ cũng biết thuộc hạ mê gì, cụ khụ chính là ham ăn uống vị mai tôn giả này nếu bị đánh gục xong Huyền Đan thì thuộc hạ tự nhiên không dám có mong ước gì nhưng thi thể chỉ mong tam tông chủ ban cho thuộc hạ Da thịt mềm bực này ăn thực là ngon câu bất hoàn nói xong những lời này khiến cho sắc mặt của mọi người đều trở nên quái dị tử kinh hồng nháy mắt trong bụng thoáng buồn nôn cơ hội nhịn không được há miệng phun ra nhưng nghĩ đến lý do này dùng để đả kích mai tôn giả thật là một cơ hội tốt liền mạnh mẽ nhịn xuống con cố mỉm cười một cái rồi nói Yêu cầu này cũng có thể, bồn tạo cho phép. Nếu quả thật có thể đánh gục mai tôn giả, người lại thể hiện tốt. Thi thể của nàng liền giao cho người hưởng dụng đi. Thú vật ăn thịt người, cuối cùng lại bị người ăn, thật là báo ứng đi. Hai người cũng không cố ý đè thấp thanh âm. Mọi người đều nghe được giành mạch. Mai Tuyết Yên lúc đầu còn chưa nghe rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt thèm nhỏ rãi của câu bất hoàn, mặt cười liền trở nên tức giận trắng bệnh. Bản thể nàng mặc dù là huyền thú, Nhưng xưa nay giữ mình trong sạch, từ khi xuất thế tới nay, chỉ ăn linh quả linh thảo. Chưa từng nếm qua thịt người nào. Hiện giờ nghe được lời vu tội của tử kinh hồng, liền lập tức muốn phát táp. Mà quân mạc tà cũng giận sôi máu, nhãn trâu xoay động. Ta phỉ nhổ. Từ khi nào xuất hiện một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quân mạc tà nhìn câu bất hoàn, làm ra bộ dáng kinh hoàng. Lưng quần ai không chặt để lỗ ngươi ra sao. Nhìn cái đầu bóng lưỡng của ngươi, thật là hình tượng. Ở giữa còn có kẻ sọc, khó trách nghiệm phun đầy những thứ bẩn thỉu Câu bất hoàn ngẩn người, vẫn chưa minh bạch câu nói kinh điển trên địa cầu mà quân mạc tà thuận miệng phun ra. Nhiều tên cân nhắc đi cân nhắc lại rồi mới hiểu rõ. Người tâm tư linh mẫn thì đã nhịn không được bật cười. Không thể không nói, so sánh của quân mạc tà thật hình tượng. Câu bất hoàn có dáng người dài nhỏ. đỉnh đầu lại tròn. Người quan sát kỹ thì một sợi tóc cũng không có. Nhưng phía trên lỗ tai của vị này lại thưa thớt một ít tóc Chất tóc lại không được tốt, nhiều ít có phần hơi cong cong. Người ở lưỡng đại thánh địa vốn ở chung đã lâu với câu bất hoàn. Bình thường thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hôm nay quân Mạc Tà vừa nói ra, trừ Mai Tuyết Yên ra, còn lại toàn các lão ra. Mọi người càng nhìn càng cảm thấy giống. Nhiều kẻ cố gắng khắc chế mình, nhưng rốt cục vẫn không thể ho khan nở nụ cười. Duy chỉ có Mai Tuyết Yên mở to mắt hồ nghi, nhìn quân Mạc tả lại nhìn một đám cao thủ phía trước, hồn nhiên không biết quân Mạc tả vừa nói cái gì đúng Làm những người này cười to như vậy. Câu bất hoàn không khỏi đỏ mặt tía tai, ánh mắt như trừng ra khỏi hốc mắt, hét lớn một tiếng, giít gào nói. Quân mạc tà. Ngươi dám mắng ta. Chửi, mắng ngươi. Ta khi nào thì chửi mắng ngươi. Ngươi thật là kỳ quái. Thần tình của quân mạc tà kinh ngạc, sờ sờ đầu, tựa hồ là nghĩ ai cũng có ý nghĩ bình thường, càng nhỏ giọng nói tiếp. Vậy ngươi nói một chút, ta chửi mắng ngươi như thế nào? Ta chửi mắng ngươi gì sao? Ta đã nói qua chữ thô tục nào sao Người nào trên thế giới dùng vẻ mặt kiếm tiền như thế nào lại mắng? Câu bất hoàn nổi trận lôi đình, trong lỗ mũi tức giận cơ hồ toát ra ngọn lửa, hét lớn ngươi lại dám thừa nhận không mắng ta. Ngươi lại còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy rồi còn phủ nhận, Quân Mạc Tà. Ngươi, ngươi, tên vô xi si tiểu nhân này, ta không tha cho ngươi. Hồ đồ, ta thật hồ đồ. Vẻ mặt Quân Mạc tả vô tội cùng khó hiểu ngươi coi như giết người cũng cần lý do đi. Cho dù có tội danh nhưng cũng phải có nửa điểm dấu vết chứ. Cứ nói ta chửi ngươi, mắng ngươi, thật là có bệnh. Ta gặp qua không ít người tâm thần, cũng có kẻ muốn chết, nhưng kẻ lại muốn ăn mắng, ta thật là là lần đầu tiên thấy. Ngươi còn nói hô nói vượn, ngươi vừa rồi rõ ràng mắng ta là gà. Câu bất hoàn giậm chân giận giữ rít gào, nói tới đây đột nhiên há hốc mồm, vẻ mặt xấu hổ. Gà cái gì? Ta chửi, mắng ngươi gà cái gì? Không hiểu ra sao cả. Quân Mạc ta vẻ mặt nghiên cứu thăm dò mong ngươi đừng có nói dở chừng như vậy, được không? Chẳng lẽ lại thực sự là gà? Cụt sao? Ta muốn giết ngươi. Câu bất hoàn giết gào, dương nanh múa vuốt đánh tới, hắn cực kỳ nổi giận. Vừa rồi suýt nữa mắc mưu tên tiểu tử ghê tởm, thật là nhục. Nếu tiếp tục nói tiếp, mình có lẽ thực sự có thể bị mắng chết. Nhưng dù sao chỉ là thế này thì cũng bị hàng đống người cười chê. Nơi đây kẻ nào chẳng là đại lão gia, ai mà không rõ, gà kia nghĩa là gì đây? Câu bất hoàn tuy rằng xưa nay nhân duyên không tốt, có chút khó coi. Nhưng cũng không khiến người khác oán trách, nhưng hôm nay vài lời của Mạc Tạc khiến ánh mắt của mọi người nhìn hắn, như kền kền ăn sắc chết, thật sự là thể loại ghê tởm nói không nên lời. Thậm chí cả trên đường đi cũng không cho mình cùng đi, lúc ăn cơm lại đặc biệt đãi ngộ một mình một bàn. Người khác đều ở đại sảnh ăn, còn hắn thì lại cầm đồ ăn vào một gian phòng hưởng dụng. Câu bất hoàn nếu không phải tự mình gây ra thì làm sao phải chịu cả loạt đợt công kích. Lão dồ dại này mấy ngày nay bỗng nhiên phải chịu vài trận đòn, tâm tình đúng là đang lúc buồn bực Ngoài ra còn không biết chính mình rốt cuộc làm sao mà như, đắc tội với tất cả mọi người. Ta, con mẹ nó chứ, ban đầu cũng không muốn ăn thịt người nếu như không phải bị dồn ép đến bước đó sao? Chẳng lẽ lại đành lòng chết đói? Nhưng về sau lại, có cảm giác được là mùi vị thịt người thật sự quá đặc biệt, ăn thật sướng miệng nên mới. Có món ngon thì ai mà không ăn? Miệng, củ cải rau cỏ mỗi cái có chỗ ngon riêng, còn như khẩu vị cá nhân thì các ngươi quản làm chi? Quân mạc ta thân thể chợt lué, liền nhanh chân chạy, Vừa chạy vừa giải thích ta đây thật sự là không hề chửi, ta chỉ nói đúng sự thật. Nếu ngươi không thì cứ về soi gương, thật sự rất giống. Ngươi không thấy ta mới vừa rồi còn thiếu chút nữa là đã hạ đũng quần mình để nhìn liệu phía dưới có còn không? Nếu món đồ của ta đột nhiên bất chấp người khác cứ phun bậy phun bạ, thì liệu ta còn mặt mũi nào gặp người ta? May mắn là của ta lại không. Câu bất hoàn điên ruột gào thét ầm ý, cơn phẫn nộ dường như không sao nén nối. Mấy sợi tóc xoăn mỏng mảnh lơ thơ trên đầu bay phất phơ. Nếu nói là tức sủi bọt mép thì mặc dù tương đối nhẹ nhàng, nhưng về hình tượng lại rất đúng sự thật. Câu bắt hoàn liền liều mạng đuổi giết Quân Mạc Tà, rất giống một con mã hầu lớn. Quân Mạc Tà chật vật bỏ chạy, đột nhiên quay đầu lại, lập tức liền kinh ngạc kêu to lên oa nha. Mấy sợi lông trên mặt lại phất phơ rồi, càng giống như, ngài không thể thấy hình tượng như vậy sao? Giờ phút này Câu Bắt Hoàn hiển nhiên đã giận điên lên, chỉ cảm thấy mình phải lấy hết hơi sức mà điên cuồng gầm rú, vừa quát lớn lại liều lĩnh xuất chiêu. Song trưởng đan chéo là một cổ cuồng phong bão táp bắt đầu xoắn tít, khí thế tựa như rời non lấp biển bay thẳng tới quân mạc tà. Quân mạc tà làm như kinh hoàng quá to một tiếng, thân thể chợt lué rồi đột nhiên không thấy đâu. Câu bất hoàn đỏ mắt điên cùng oanh kích, không hổ, là cao thủ trình độ chí tôn quét một vùng tuyết lớn chung quanh làm ngay cả bông tuyết, lẫn đất đá đều bắt đầu quay tít. Bông tuyết bay đầy trời, bùn đất văng tán loạn, thanh thế quả là làm cho người ta phải sợ hãi. Đang lúc này, lão đột nhiên thấy trên đỉnh đầu nhức nhối thì quá sợ hãi, vội vàng nhảy bật về phía trước, quay đầu lại mới phát hiện quân mạc tà đang đứng phía sau lưng mình. Thấy lão quay đầu lại, thì quân mạc tà kêu to một tiếng má ơi rồi xoay người bỏ chạy. Câu bất hoàn làm sao mà lại buông tha cho hắn, lão gầm lớn rồi liên tiếp truy theo. Cứ như vậy một người đuổi theo, một người chạy trốn. Nhưng gần như tức khắc hai người lại đứng đối diện nhau. Quân mạc tà đột nhiên không hề trốn nữa mà thay vào đó lại tiến lên chỉ giậm chân một cái thì trong nháy mắt đã lại đi tới đứng trước mặt Câu Bất Hoàn. Lần này Câu Bất Hoàn đang toàn lực vọt tới, để đuổi theo nên thân pháp lão nhanh tới cực điểm. Nhưng thấy quân mạc tà đột nhiên hiện ra trước mặt mình, thì không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Suýt nữa thốt lên tiếng hô kích động, nhưng rồi trở thấy vui mừng thầm nghĩ đây chính là tiểu tử ngươi muốn chết, lão bèn chập xong trưởng cười giữ tợn nện xuống. Đúng lúc này, đột nhiên lão thấy dưới chân mềm nhũn, tựa hồ phía dưới là cái bẫy dập, thì có cảm giác nguy hiểm bèn lập tức kinh hãi bắt đầu vận khí. Nhưng hai chân vừa mới rời khỏi mặt đất thì quân mạc tài đã chạy sát đến chỗ lão, bịch bịch bịch bịch liên tục bốn cú đá vào bắp chân, các khớp xương rồi thuận thế phi thân đến. Mũi chân phải nhắm mắt cá chân câu bất hoàn hung hăng đạp một cái. Câu bất hoàn quát to một tiếng, rồi giống như cọc gỗ đổ nhào thẳng về phía trước. Khi lão chưa hết đà vỏ tới phía trước thì tự nhiên mặt tuyết lại cực kỳ trơn trượt, lập tức như ngồi xe trượt mà vèo vèo lao thẳng về bên trận doanh mình. Đột nhiên một cao thủ chịu đựng không nổi bèn ôm bụng cười lớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Tay phải ôm bụng, tay trái run dẩy vì cười mà chỉ vào câu bất hoàn với tốc độ cao đang lao tới. Lão cười đến gần như đứt hơi. Mọi người vừa nhìn thì cũng không khỏi cười lớn. Có mấy người xưa nay cùng câu bất hoàn có quan hệ không được tốt càng là cười đến ngồi trồm hổm trên mặt đất. Hai tay dùng sức đấm xuống mặt đất, toàn thân gặp lại, toàn bộ không có nửa điểm phong độ của cao thủ trí tôn. Thậm chí ngay cả những nhân vật cầm đầu như tử kinh hồng cùng tiếu vị thành gặp tình hình này cũng nhịn không được phì bật Toàn thân nhịn không được mà gặp lại đâu còn dáng vẻ trang nghiêm thận trọng. Đơn giản là cảnh diễn ra trước mắt này thật sự là một màn đại khôi hài. Chỉ thấy câu bất hòa lướt sát mặt Tuyết trượt đến, lão đang cố gắng quay ngang đầu. Trên đỉnh đầu chọc lóc với bốn phía xung quanh lơ thơ một lớp lông tơ mảnh mai giống như bộ tóc đang bay. Chính giữa đỉnh đầu không biết từ lúc nào lại có thêm một điểm đao đỏ là, dấu vết đầu ngón tay khẻ xuống. Da đầu của lão vốn rất trắng nên lúc này cái dấu ngón tay càng thêm bắt mắt, quả thực giống như là nốt ruồi đỏ dính trên mặt. Mọi người lại liên tưởng đến so sánh vừa rồi của quân Mạc Tà mà càng vui vẻ. Xem ra chẳng phải là càng giống cái đó sao. Nguyên lai like quân Mạc Tà không biết từ lúc nào đã hung hăng đâm một đầu ngón tay vào trên đỉnh đầu lão. Hơn nữa vị trí đặc biệt tinh quái. Một đầu ngón tay này điểm quá hoàn hảo. Quân Mạc Tà nhìn thấy thì cũng lấy làm kinh hãi. Ngoài y muốn, tuyệt đối ngoài y muốn nha. Ông trời có thể làm chứng quân đại thiếu ra lần này thực sự không phải cố ý. Vừa mới rồi hắn vốn định dùng nhiều sức đầu ngón tay một chút để điểm vào tử huyệt. Nào biết được lão quái này trước nguy cơ thì có trực giác cực kỳ nhạy bén. Trên đầu vừa mới bắt đầu có cảm giác liền liều mạnh né ra ngoài. Làm hại quân đại thiếu gia căn bản là chưa kịp phát lực nên chỉ để lại một dấu đỏ hồng của đầu ngón tay rõ là có chút thêm mập mờ. Vốn dấu vết đầu ngón tay này nếu như đặt ở trên đầu những người khác thì cũng không có gì ghê gớm, không phải chỉ là một dấu vết đầu ngón tay sao. Dù sao tuyệt đại đa số ai cũng đều có tóc Nhưng giờ phút này đặt vào cái đầu hói của câu bất hoàn kia, thì mới có ý vị sâu xa, rất có liên tưởng tới. Trên mặt tuyết khắp vùng tiếng cười vang trời, người không biết thì tuyệt đối không nghĩ ở đây sắp tiến hành sinh tử chém giết, mà ngược lại còn cho là chỗ này đang cử hành hội liên hoan. Tiếng cười sung sướng càng nhiều thì. Tiết mục tất nhiên rất đặc sắc, vẫn còn không biết cụ thể đang xảy ra chuyện gì, nên câu bất hoàn mặt đỏ tới mang tay từ trên mặt tuyết nhảy dựng lên. Lão vẫn còn cho là, Mọi người đang cười mình rơi vào cảnh nhách nhác nên mặt đỏ tía tai lớn tiếng tranh cãi. Cười cái gì? Thắng bại là chuyện thường binh ra. Lão phu còn không bại, chỉ là không cẩn thận bị trượt mà thôi. Quân Mạc Tà có giỏi trở lại đại chiến 300 hiệp. Vừa nói, đầu lưỡi nhỏ dài thói quen tính lại thẻ ra ngoài, liếm liếm quanh mép. Tiếng cười trêu chọc tứ phía trong nháy mắt lại càng to hơn. Mỗi người đều nhìn chăm chú vào cái đầu bóng lưỡng, rất thích thú cẩn thận đánh giá, thậm chí còn có mấy người đúng là Bất giác dạng hai chân ngắm vài lần đũng quần mình, rồi sau đó liền cười trông càng thô tục. Từ phía xa, có một bóng người với tốc độ cao phi đến, hắn suýt lướt qua nơi này chỉ cách vài chục trượng, thì lại bị tiếng cười thu hút lại đây. Người này quần áo toàn thân trắng như tuyết, rõ ràng cùng màu tuyết không khác nhau mấy. Thân hình khẽ động rồi trong lúc đó chợt lóe lên không thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ lấy tốc độ, mà nói thì cũng không chắc đã kém quân mạc Tà thi triển âm dương độn pháp, mà thân pháp lại càng quỷ dị, suất quỷ nhập thần. Nhìn như bên trái, kỳ thực lại sang bên phải, ngoảnh trước, ngó sau so với khinh công của quân mạc tà thì e là có chút hiệu quả như nhau. Mà người đó trên mặt vẫn còn bịt một khăn mỏng màu, màu trắng nên nhìn không rõ diện mạo. Nhưng nếu đơn thuần từ màu tóc mà phán đoán thì cũng có thể chạc 450 tuổi. Nghe thấy trận cười đột ngột, người nọ cấp tốc chuyển hướng, dường như dừng lại trên không chung, rồi không đến thời gian phần 10 cái chớp mắt liền biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện, lúc này hắn đã xuyên qua không gian vài chục trượng. Vô Thanh Vô Tức nằm ở sau một tảng đá lớn trên cao, giống như là một khối tuyết lớn nhẹ nhàng, hoàn toàn không một tiếng động hắn nằm ép sát, trên tảng đá dường như đã hòa tan vào là một thể. Năm sáu chục cao thủ Tam Đại Thánh Địa phía dưới, tùy tiện một người cũng không phải nhân vật bình thường, nhưng không ngờ cũng chẳng một ai có thể phát giác ra, ở trốn rừng núi Hoang Vu này lại còn có thêm một người đứng xem. Mặc dù người của Tam Đại Thánh Địa không ai phát giác, nhưng không có nghĩa là ở chỗ này thực sự không ai phát hiện nổi. Ít nhất còn có hai người nhạy cảm đã cảm thấy sự khác thường. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên. Quân Mạc Tà, sau khi bị liên quân hai đại thánh địa vây quanh đã sớm khởi động thần thức của Hồng Quân Tháp. Thần thức của Hồng Quân Tháp bá đạo kín kẽ như thế nào? Có thể nói trên cạn dưới nước không chỗ nào không rõ. Đừng có nói đến một người sống, coi như là ở đây trên trời vừa mới rơi một bông tuyết, dưới đất vừa mới có một con côn trùng nho nhỏ chạy qua thì nó cũng có thể cảm giác rõ ràng. Điều này đã ra ngoài khả năng của con người. Dù sao cũng chẳng ai có thực lực cao hơn thế. Mà Mai Tuyết Yên bản thân đã là có tu vi mức tôn giả, thần thức tất nhiên là nhạy bén hơn người. Huống chi đang đối đầu kẻ địch mạnh nên đã sớm hết sức chăm chú. Người nọ mặc dù khinh công vô cùng cao minh, huyền công sâu xa, nhưng cũng vẫn còn không đến mức cao hơn Mai Tuyết Yên. Làm sao có thể thoát khỏi Mai đại mỹ nhân đang toàn lực thăm dò. Ngay trước mắt phát hiện người kia, quân mạc tả và Mai Tuyết Yên đồng thời nhìn nhau. Chỉ hơi nháy mắt rồi dùng mật ngữ truyền âm lặng lẽ trao đổi. Có người đến. Người này thực lực vô cùng cao minh. Không biết là địch là bạn. Đây là quân mạc tà. Người mới đến thực lực cũng không tầm thường. khinh công càng thấy cao minh. Vị tất đã kém ta và chàng. Giờ phút này vẫn đang quan sát. Cũng không có lộ diện. Ý đồ cũng không rõ. Khó có thể đoán được. Cũng có có thể là Tam Đại Thánh Địa Mai Phục. Mai Tuyết Yên thận trọng suy nghĩ. Ta nghĩ không phải. Nếu như thật sự là Tam Đại thánh địa Mai phục Thì sao lại có thể chỉ đến một người. huống chi người này khi tới lại lựa chọn che giấu tung tích. Xem ra. Thì rất có thú vị đây. Quân mạc tả hài hước mà cười quái dị. Nói như thế. Người kia cũng không phải bằng hữu. Nhưng cũng chưa chắc là địch nhân. Mai tuyết yên sáng mắt lên. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người này thực lực không kém. khinh công càng là tuyệt vời. Nếu như đi tới lúc quyết định thì cũng lôi kéo người này xuống. Phải biết rằng đương thời có loại khinh công như vậy thì thật sự không có mấy người. Quân Mạc Tà cười xấu xa làm Mai Tuyết Yên không khỏi coi thường liếc nhìn một cái. Xa xa phía sau tảng đá, người mới đến lặng lẽ nhô đầu ra, vừa nhìn xuống thì liền trợn tròn mắt. Xét theo cái khăn che mặt thì xem ra miệng cũng đột ngột há thành hình tròn. Tiếp theo, hắn càng dè dặt thụt đầu lại, trên trán đã rịn ra một đám mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy tinh thần một hồi hoảng hốt, thiếu chút nữa hôn mê. Ta phải đi thôi, lại là một đám cao thủ tam đại thánh địa. Hơn nữa là nhiều người như vậy sắp xếp đồ ngũ rất lão luyện. Mịa nó? Chả lẽ lại mai phục lão tử ở chỗ này sao? Lão tử rốt cuộc là trêu chọc vào ai? Như thế nào cả đám chết tiệt của trí tôn Kim Thành giống như phát điên truy tìm lão tử? Sau khi dừng trận đại chiến thì mọi người, và lão tử đâu có gây ra mối thù không đội trời chung? Nào có để hận giết cha cướp vợ cơ chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai giải thích nghi hoặc cho ta, lão tử đã trốn đến nơi hẻo lánh như vậy mà còn không xong? Liệu có phải muốn đùa chết lão tử sao? Cho dù là muốn mạng của lão tử. Vậy thì cũng nên làm cho ta minh bạch rốt cuộc là vì sao chứ? Cứ như vậy mơ hồ bị người ta bám lấy, sau đó lại bị đuổi giết liên miên, mỗi ngày lại có vài lần hết hồn. Làm hại lão tử rời vào đường cùng thế này, trời thì gió tuyết bão bùng còn phải trốn vào nơi thâm sơn vắng vẻ, đã thế lại còn gặp cả một lũ như vậy. Ta là thằng dễ bắt nạt sao? Ta còn mẹ nó rốt cuộc là trêu chọc vào ai? Ở đây không chỉ có người của trí tôn Kim Thành, ngay cả mộng huyễn huyết hải cũng có. Hơn nữa lại nhiều như vậy. Ít nhất cũng có hơn 40 người, còn cái kia thì sao? Tên dẫn đầu kia hẳn là Tử Kinh Hồng. Lúc này, trong lòng bạch y nhân điên cuồng chửi rùa. Thật là coi trọng mình quá rồi. Một lần mà phái đi những hơn 40 người, đã thế thằng gà nhất cũng ở mức cao thủ trí tôn, bên trong còn đầy dẫy cao thủ trí tôn thượng hạng. Lão tử cho dù có là sát thủ trí tôn đi nữa thì cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đâu. Cái khỉ gió gì đây? Những cao thủ này chẳng lẽ ở trong ba đại thánh địa cũng chỉ là dơm rác thôi sao? Tùy tiện vung vãi ra bên ngoài thế này. Lão tử một mạch chạy trốn, tính sơ sơ cũng phải gặp tầm trăm thằng. Nếu không phải gần đây lão tử mới đột phá, hơn nữa công phu chạy trối chết cũng có chút thành thạo, thì có lẽ bây giờ đang nằm trong lòng đất với mấy con run rồi. Trong lòng oán giận là thế, nhưng mà trên mặt không dám biểu lộ chút nào, thậm chí ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Càng nghĩ càng thấy bực mình, chỉ muốn đánh cho mình vài cái, trong miệng lầm bẩm Sở khóc hồn ơi là sở khóc hồn. Mày dù sao cũng coi như là sát thủ số 1 nhân vật tai to mặt lớn cũng gặp qua không ít, thế mà vẫn còn giữ cái thói hiếu kỳ của trẻ con thế này. Người ta thì ở chỗ này cười, ở chỗ kia khóc, liên quan cái rắm gì tới mày. Mày không phải là muốn lon ton đến trước xem sao. Được rồi, đây cũng được coi là náo nhiệt đấy, người ta nói đến thì dễ mà đi thì khó, chẳng khác nào đem mình cố định ở đây. Bây giờ nằm trên mặt đất chứ không phải bay trên trời nhé, chỉ cần hơi động đậy một chút là có thể bị người ở dưới phát hiện ra. Vừa rồi không bị phát hiện là do ở dưới đó mày ăn mừng Lúc này yên tĩnh lại Linh giác nhạy bén hơn Nhúc nhích một tí thôi là lập tức bị người ta biết ngay Về phần sau khi bị phát hiện thì Hắn chỉ thấy trong miệng đang đắng Còn phải hỏi nữa à Nhiều cao thủ như vậy bao vây chặn đánh Cho dù bản lĩnh của mình có tăng lên gấp đôi cũng chẳng ăn thua gì Còn không bị người ta nhai thoải mái như nhai dưa muối sao Vị bạch y nhân này Chính là huyền huyền đại lục một vị oan ức vương số 1 À nhầm, phải nói là vua sát thủ, sát thủ trí tôn sở khắp hồn. Vị sát thủ trí tôn này gần đây có thể nói là cực kỳ xui xẻo, vừa bế quan xong, trên giang hồ không biết lúc nào truyền thuyết về hắn đã lưu truyền khắp nơi, đã thế càng ngày càng hoành tráng. Trước kia thì đúng là sát thủ trí tôn đấy, thế nhưng thực ra thì hắn đã giết vị trí tôn nào đâu. Vậy mà bây giờ giết cao thủ trí tôn thượng hạng đấy, hơn nữa còn giết không chỉ một người. Thanh danh lấy lừng đó nha. Chính vì thế mới có một câu tục ngữ. Anh tuy rằng thân không tại giang hồ, thế nhưng danh tiếng vẫn lưu truyền như xưa. Chỉ có điều, gần như chẳng có ai biết, uy danh của vị sát thủ trí tôn này đều là gánh oan ức thay người khác, có thể nói là trí tôn oan ức không sai, thậm chí là tôn giả oan ức. Gần đây Phàm là tả quân quân mạc tả quân đại sát thủ làm ra chuyện tốt, chỉ cần không tìm ra đầu mối, thì hết thảy đều được đổ lên đầu của vị sở khắp hồn này. Kể cả có đạo lý hay không có đạo lý, dù sao cũng là sở khắp hồn xui xẻo. U u cạc cạc trở thành kẻ chịu tội thay, gánh hết tất cả. Dưới tình hình không biết rõ chân tướng, chịu tiếng xấu thay cho người khác đến mức độ này, sở khắp hồn có thể coi là người đầu tiên. Thế nhưng gánh những oan ức này mà hết lần này, tới lần khác không biết giải thích bằng cách nào. Ai sẽ tin lời sát thủ trí tôn giải thích? Thiếu não à? Kể cả sinh ra đầu không được to, hay là lâu không sử dụng đến mọc nấm mốc hết rồi thì cũng không ngu như vậy. Cho nên sở khắp hồn trong khoảng thời gian này có thể nói là, đen như ông giả phá sản. Sau nhiều năm bế quan vừa mới đột phá, cực kỳ phấn khởi kết thúc bế quan, chí khí ngất trời tái xuất giang hồ, đang định làm vài kèo sinh ý, sau đó tìm xem có cơ hội cùng mấy người cao thủ luận bàn một chút bản lĩnh mới ngộ, được, không thể không nói, sát thủ Chí Tôn cực kỳ may mắn, bởi vì mấy nguyện vọng của hắn rất nhanh đã thành hiện thực, tuy rằng phương thức thực hiện ít nhiều có chút khác biệt, như là, hắn vừa xuất hiện, dự định tiếp vài đơn hàng thế nhưng lập tức thất bại, bởi vì thanh danh của hắn hiện tại còn cần chấn nữa sao? Danh vọng như mặt trời buổi trưa, ăn đứt ngày xưa Còn động cả đến cao thủ trí tôn Trong thanh danh của hắn còn kèm theo nhiều vị cao thủ trí tôn thượng hạng Quả thực là nguyện vọng vượt chỉ tiêu Hơn nữa còn là vượt chỉ tiêu một cách quái lạ Thế này còn chưa thấm tháp gì Bởi vì hắn còn có một nguyện vọng khác Thế nhưng nguyện vọng này bây giờ cũng không cần tự mình đi thực hiện Bởi vì rất nhanh thôi sẽ có nhiều Nhiều vị cao thủ đến tìm hắn để luận bàn Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Hơn nữa còn là loại luận bản sinh tử, từng đợt rồi lại từng đợt tới luận bàn. Luận bàn dày đặc như vậy làm cho vị sát thủ trí tôn này không ngừng kêu khổ. Đương nhiên thì tất cả nguyên nhân của sự huy hoàng này, sát thủ trí tôn của chúng ta căn bản là một điểm cũng chẳng hiểu thế nào. Sở khắp hồn vạn lần không ngờ tới, hắn bên này vừa xuất quan, vừa mới tái hiện giang hồ đã bị người theo dõi ngay, tiếp theo đó chính là vài vị cao thủ trí tôn tìm tới tận cửa. Sau một hồi đại chiến, sở khắp hồn dùng ít địch nhiều. Chạy chối chết, vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, vô lý ăn một chút thiệt thòi thì đành chịu thôi, ai bảo người ta là người của trí tôn Kim Thành. Ta đây vốn là một sát thủ độc lai độc vãng làm sao có thể trêu vào được. Nào biết được rằng thế này vẫn chưa phải là kết thúc, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Bởi vì luận bản đã thăng cấp, người tới không hề một trọi một mà chơi hội đồng luôn. Sau vài trận chiến liên tục, sở khắp hồn cuối cùng cũng cảm thấy không bình thường. Đây rốt cuộc là thế nào? Ngay từ đầu hắn còn có thể dùng bản lĩnh mới đột phá ra mà cảm thấy vài phần thuận buồm xuôi gió, cảm giác ngày càng trở nên thuần thục. Nhưng về sau cao thủ trí tôn từ hai vị tăng lên 4 vị. Sở khóc hồn trực tiếp chuồn thẳng, về sau lại càng quá đáng, xuất hiện những 8 vị bao vây chặn đánh. Đã thế tiếp theo, không còn có thể nói là quá đáng được nữa rồi, hẳn phải nói là tàn khốc. Điều động cao thủ trí tôn thượng hạng, hơn nữa còn không chỉ một vị. Ôi ông trời, ông đất ơi, sao cái số của ta nó lại khổ như vậy? Ta đây trêu chọc tới ai rồi? Ta còn chưa đào phần mộ tổ tiên của trí tôn Kim Thành Nha. Sở khắp hồn đem những chuyện thất đức mình làm ra, từ đầu tới đuôi liệt kê từng cái một, càng nghĩ càng bực. Ta cuối cùng là đụng đến cái lũ tổ tông này ở chỗ nào? Đến mức này rồi còn không chịu buông tha cho sao? Lúc này, trong sân câu bất hoàn đã nghẹn đến mức không thở ra nổi, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao mọi người cười. Xoay người lại, ngón tay run dẩy chỉ vào quân mạc tà, gần như dùng cái giọng vịt được bị người ta dẫm một cái rồi bóp yết hầu, the thế lên Quân mạc tà, tên hèn hạ khốn nạn này. Lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Quân mạc tà khẽ biểu môi. Chắc chắn là cả hai sẽ không cùng đội trời chung. Vừa rồi không phải là ngươi nằm sấp sao. Làm sao mà đứng được? Ngươi cho rằng nghền cổ lên tức là đứng. Nói cho ngươi biết, thế vẫn còn cách biệt quá xa. Kém cả một cái lồng ngực, một cái bụng nữa. Nhưng đừng có vội hài lòng. Cái đồ chơi của ngươi chắc chắn là không phải sử dụng đến rồi. Cho dù ngươi có muốn đi nữa, thì cũng phải xem người kia có chấp nhận hay không Hắn làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó dùng giọng chắc nịch. Người thì chắn chắn là không được rồi, nhưng cứ xem như là với voi đi. Chỉ sợ cũng không làm được, ngài thật sự là quá bá đạo. Câu bất hoàn tức đến mức miệng há ra, thế nhưng một lúc mà không thuốc ra được tiếng nào, lưỡi thì thẻ ra như quỷ chết do treo cổ, đỏ lòm treo lắc lư, thở hồng hộc từng ngụm một. Tử kinh hồng lớn tiếng ho khan một cái, nghiêm túc liếc một vòng, ý là không được phép cười, dù sao thì cũng là người nhà cả. Mọi người lúc này mới miễn cưỡng dừng tiếng cười, còn có mấy người vẻ mặt cực kỳ quái dị, dáng chịu đựng, cuối cùng có mấy người chịu không nổi. Xì một tiếng lại bật cười, vội vàng lấy tay che miệng lại, nhưng ánh mắt của tử kinh hồng lạnh như điện đã nghiêm khắc quét tới. Mấy người kia vội vàng ra vẻ nghiêm túc, trong lòng thì đang chửi thầm. chừng cái gì mà chừng Người cũng nghiêm túc lắm sao? Lúc nãy chẳng phải ngươi cười rất sướng sao? Chỉ cho phép quan binh phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Tự mình không cười lại bắt chúng ta cũng không được cười Rõ là hết sức quan liêu mà Chuyển hướng đến quân mạc tà Tử kinh hồng nghiêm túc nói Quân mạc tà cho dù hai bên là kẻ thù Nhưng người bên ta có ai không phải là người có danh tiếng Người trắng trợ nhục mại như vậy Thật là quá đáng đấy Nói thế nào đi nữa thì câu bất hoàn Cũng là tiền bối của người đúng không Quá đáng Tiền bối Quân mạc tà miệng há hốc ra Nói cho rõ ràng nhé Cuối cùng là ai quá đáng hơn ai Hắn còn được coi là tiền bối hay sao? Có tiền bối nào đuổi theo đánh giết ta thế không? Cái này được coi là hành vi của tiền bối à? Chẳng lẽ ta không được phép né tránh hay đáp trả hay sao? Tử kinh hồng, theo ý của ngươi có phải là ta nên ngoan ngoãn đứng yên cho thuộc hạ của ngươi chém giết, thì mới không quá đáng. Quân mạc tả, ngươi, ngươi biết thừa là ý ta không phải như vậy, lại còn đổi trắng thay đen. Tử kinh hồng giận dữ, thằng nhóc này già mồm, miệng lưỡi bén nhọn, thật đúng là khó đối phó. Ta cần gì đổi trắng thay đen, chẳng lẽ ta nói điều đó lại không phải là sự thật. Vậy ngươi nói đi, rốt cục ý ngươi là gì? Lại nói tiếp, ta cùng lắm chỉ là dùng tiểu xảo mà chạy chối chết mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể đánh thẳng được hắn hay sao? Quân mạc ta thao thao bất tuyệt. Ngươi bảo ta một kẻ chưa đến 20 tuổi chiến đấu cùng một lão quái vật hơn trăm tuổi, đã thế còn nói ta quá đáng. Tử Kinh Hồng, ngươi thật biết cách nói năng. Ta thật thấy thương cho ngươi. người mà ra mặt dày quá thì cũng không phải là tốt đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ, đúng thật là vô địch thiên hạ ư? Tử Kinh Hồng tức nổ phổi, giống lên một tiếng. Hắn ra tay với ngươi tuy có mất phong độ của tiền bối, nhưng ngươi sỉ nhục hắn, biến hắn thành trò cười là có mục đích gì? Ta sao lại sỉ nhục hắn? Quân mạc tà lòng đầy căm phẫn đứng lên nói. Suy cho cùng là ai xỉ nhục hắn? Tử Kinh Hồng. Chuyện này ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Hắn thân thể lớn lên đã ra dạng như vậy, điều này có thể trách ta được sao? Ta chỉ là có gì nói nấy thôi chẳng lẽ ngươi không ủng hộ sao chân chính xỉ nhục hắn ách ngươi phải hỏi cha mẹ hắn đi là do bọn họ sinh hỏng chứ sao lại trách ta chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cha hắn quân mạc tà xì một tiếng khinh miệt nói nếu ta có một thằng con trai như vậy ta còn mẹ nó ngay lúc ấy bắt lấy nó bôi lên tường dù thế nào cũng không thể cho nó ra ngoài làm bẽ mặt được nhìn cái bộ dáng của nó kia sinh ra đã có cái đầu rùa đen thật là quá ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị nha Cho dù là đi đi tham gia cuộc chiến đoạt thiên, những dị tộc kia mà nhìn thấy hắn sẽ lại kiêu ngạo cho mà xem, bởi vì so sánh với hắn, rõ ràng là người dị tộc rất chi là anh Tuấn, tiêu sái. Sinh ra khó coi thì không phải lỗi của hắn, thế nhưng ra đây khoe khoang thì đúng là hắn sai rồi, người nói có phải là ý này không? Tử Kinh Hồng tức giận hét lớn một tiếng giết. Mọi người động thủ, sông lên đánh chết. Tử Kinh Hồng vỡ lẽ, lão rốt cuộc hiểu được, nếu tiếp tục đấu võ mồm, mình tuyệt đối là nói không lại thằng nhãi này. Thậm chí còn có thể bị hắn làm tức chết tươi, nếu là quả thật bị hắn chọc tức bể bụng mà chết đi, vậy cũng liền rất oan uổng sao. Theo một tiếng hiệu lệnh của tử kinh hồng, mộng huyễn huyết hải 30 người, trí tôn kim thành 13 người, đồng thời đánh tới. Nhân vật đầu não trí tôn kim thành tiếu vị thành, trừ bỏ duy nhất một câu lời dạo đầu, sau đó Thủy Trung đều không có nói một câu nào. Ngay cả là thời điểm tất cả mọi người ở cười to, hắn vẫn là hung hăng nhìn chằm chằm ai tuyết yên, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cũng là bởi vì nàng, chính vì nữ nhân như nàng, mà làm cho 15 người lão huynh đệ vô thành vô tức chết đi. Còn có thêm hai vị huynh đệ là trực tiếp bị Mai Tuyết Yên phân thây mà chết. Càng bởi vì lúc ấy lão nhát gan mà không dám ứng chiến, chờ mắt nhìn lên nàng cùng nàng nhân tình ngay ngang rời đi. Đây là nỗi xỉ nhục lớn nhất cả đời Tiếu Vị Thành. Vô cùng nhục nhã. Khó có thể tẩy đi nỗi nhục nhã vô cùng này. Nếu như không thể đem Mai Tuyết Yên giết chết, điều xỉ nhục này đều trở thành tâm ma Tiếu Vị Thành, quấy nhiễu cả đời Điểm này, tiếu vị thành rất rõ ràng Cũng rất minh bạch Cho nên, lão một mực không nói gì Một mực ở tích tụ công lực Chuẩn bị tùy thời tố xuất lôi đình nhất kích Đánh chết yêu nữ Vòng vây đã muốn hình thành Mai Tuyết Yên ngay cả chắp cánh cũng khó thoát thân Giờ phút này trước hết giết Mai Tuyết Yên Sau đó sẽ tới sát thủ trí tôn sở khóc hồn Không biết tên chết toi đó đã bị giết chưa Từ khi chính mình chuyển ra tin tức Đến nay thời gian không sai biệt lắm Đã được nửa tháng Bên ngoài chuyển đến tin tức Nói là đã từng cùng sở khắp hồn giao thủ vài lần, nhưng đều bị hắn đào tẩu. Điều này không khỏi làm tiểu vị thành tức giận rồi lại là tràn đầy kỳ vọng, kỳ vọng sở khắp hồn tốt nhất có thể sống được lâu dài một chút, nếu là do chính mình tự tay tống hắn ra đi, thì đó chính là sự tình thường tâm duyệt mục nhất của bản thân. Quân Mạc Tà, tên tiểu tạp chủng ngươi, tên vương bát đản trời đánh, ngươi vừa rồi chửi bới mà lão tử có thể thích sao? Bây giờ còn không mau nạp mạng cho lão tử? Câu bất hoàn gầm lên giận dữ như sấm. Thần Tình giữ tợn đánh về phía Quân Mạc Tà, hắn hiện tại đối với Quân Mạc Tà hận thấu xương. Cho dù là biết rõ Quân Mạc Tà phía sau có một vị đại cao thủ sư phó mình tuyệt đối không thể trêu vào, nhưng câu bất hoàn cũng đã liều lĩnh. Tiểu tử này không thể không giết, bởi vì hắn đã đem tôn nghiêm của mình dẫm đạp dưới lòng bàn chân, vô tình dày xéo, làm cho mình đã trở thành chuyện cười lớn nhất Tam Đại Thánh Địa. Nhiều năm tích lũy thánh danh, bây giờ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng kỳ thật chuyện này nói đến cùng chính là lão cũng kỳ quái. Nếu lão không nói ra câu nói muốn ăn thịt Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà cũng sẽ không chốc lộng được hắn ác độc như thế. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể trách hắn gây tội thì phải chịu tội, trách ngươi được sao? Chiến cuộc nháy mắt triển khai, Mai Tuyết Yên rút kiếm nắm trong tay, thân mình như gió lốc bổ nhào phóng ra ngoài, chính diện nghênh kích. Đối mặt bốn phương tám hướng xuất kích, chỉ có chủ động phóng ra, mới có thể tận khả năng gác sang một bên ba mặt khác, làm giảm bớt áp lực cho bản thân. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, Vả lại không còn có tâm nhẫn nhường, tâm niệm liên tiếp biến hóa phương án nhanh chóng chế định đối với kẻ định Quân Mạc tà thân mình cũng nhoáng lên một cái, tự hồ muốn đi theo Mai Tuyết Yên tiến tới, nhưng trên thực tế thân thể hắn như tiến thực thối, đột ngột đảo lại một vòng, cấp tốc bay ngược trở lại. Câu bất hoàn ngẩng cao cái đầu bóng lưỡng, bộ mặt giữ tợn, cổ nổi gân xanh, tựa như một con đại ô quy nổi trên mặt nước, theo gió vượt sóng mà đến. Giữa hai tay lão đều nắm một thanh binh khí kỳ dị, nói là kiếm ư, lại có độ cong Nói là đao ư, lại độ cong rất lớn, cơ hồ sức mang dô bình thường. Chính xác mà nói, hẳn là một cái câu. Câu bất hoàn câu. Quân mạc tà thân mình tựa như cá chân trượt bơi đi, trong miệng còn không quên trêu chọc. Câu bất hoàn, ngươi thật không có cô phụ họ này của ngươi, ngươi là họ câu. Đầu lưỡi cả ngày lẻ ra ngoài, giống như lưỡi chó. Ngay cả trên đầu cũng có đường rãnh, cư nhiên binh khí cũng là câu. Ta thực sự là bội phục ngươi chưa từng có người nào giống chó toàn diện được đến thế. Ngươi thực sự là một đoá hãn thế kỷ hoa thế gian nha. Câu bất hoàn không nói được một lời, song câu hung hăng nhào đến, tựa hồ muốn đem thân mình quân mạc tà nhất câu lưỡng đoạn, tốc độ cực nhanh, quân mạc tà quát to một tiếng, dường như không kịp né tránh, thân mình hắn đã bị hữu thủ câu cuốn lấy eo. Câu bất hoàn mừng rỡ trong lòng, hét lớn một tiếng, tiểu tử chết tiệt đi chết đi, toàn lực thu về, kinh lực toàn khai trong nháy mắt, lại phát hiện câu đi qua căn bản chỉ là không khí. Lực đạo thành ra thừa rất nhiều, đồng thời chân cảm thấy mềm nhũn Câu bất hoàn tuy rằng còn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếm qua một lần thiệt thòi lúc sau đã có chút chuẩn bị. Lập tức ly khai vị trí cũ, tiếp tục điên cuồng truy kích quân mạc tà. Quân mạc tà tự hồ rất là chật vật, chạy chối chết. Câu bất hoàn theo đuổi không bỏ, hai người một đuổi một trốn. Chớp mắt liền đã chạy tới phía sau một đại thạch đầu mắt nhìn không thấy được nữa. Mai tuyết yên trưởng kiếm như gió, thiên biến vạn hóa Nỗ lực vận lực địch lại sự vây công của sáu gã cao thủ. Trang diện giao chiến còn chưa thể xem là quá lớn. Những tên khác đều ở một bên quan chiến, chuẩn bị tùy thời ra tay chi viện. Tử kinh hồng đa mưu túc chí lão thật ra sẽ không cho phép bộ hạ của mình xuất hiện thương vong. Ít nhất không hy vọng có thương vong quá lớn. Cho nên, đem có thể điều động nhân thủ chia làm 7 tổ, người mộng huyễn huyết hải năm tổ, thậm chí khả mai đại 13 người chia làm hai tổ. Mỗi một tổ chính là tiếp vài chiêu. Vô luận thắng bại. Xong việc tức khắc lui về sau Sau đó hai tổ tiếp theo tiến lên Như thế tuần hoàn lập đi lặp lại Tạm thời không tham chiến Toàn lực khôi phục công lực tiêu hào hết lúc trước tùy thời chuẩn bị lần thứ hai phóng ra Càng thêm phòng bị Mai Tuyết Yên Nhân cơ hội chạy trốn Không thể không nói Đây là biện pháp đối phó Mai Tuyết Yên tốt nhất hao tổn Chỉ cần ngươi di chuyển không ngừng Ngươi phải cùng chúng ta tiêu hao dần Chúng ta tổng cộng 43 người cao thủ Đứng đầu đương đại hao tổn một mình ngươi Cho dù là ngươi huyền công cao thâm như thế nào, cao minh như thế nào, cũng có thể hao tổn chết ngươi. Như vậy tiêu hao dần, cho dù là hao tổn đến sang năm, hai đại thánh địa cũng hao tổn được nổi. Bởi vì tùy thời cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng Mai Tuyết Yên không có bất kỳ một chút dư địa mà nghỉ ngơi. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Mọi người chú ý, chỉ cần à không thể dừng tay là được. Nhưng đầu tiên cần bảo đảm chắc chắn bản thân phải an toàn. Tử Kinh Hồng lớn tiếng phát lệnh. Sắc mặt nghiêm túc. Lão mặc dù không có nhìn về phía Tiếu Vị Thành, nhưng những lời này lại chính là đối Tiếu Vị Thành mà nói. Chính là liên quân sơ hở lớn nhất chính là ở báo thù lòng của Tiếu Vị Thành. Nếu là Tiếu Vị Thành thực liều lĩnh đánh bừa liều chết, cố nhiên có cơ hội làm cho Mai Tuyết Yên bị thương, nhưng dạng này tất nhiên sẽ dẫn động bạo phát đại chiêu, mà Mai Tôn giả thông hiểu phạm vi đại chiêu, chính là phúc viên ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, thanh thế lại càng hạo đại. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, chỉ cần Mai Tuyết Yên tổn thương mà chưa chết, Nàng liền có cơ hội thừa dịp loại hỗn loạn này mà chạy trốn. Ngược lại không bằng như hiện tại, ôm thủy chủ thanh oa chậm rãi tiêu hao. Dù sao ta cũng có rất nhiều kiên nhẫn. Tử Kinh Hồng đối với sách lược của mình rất là đắc ý. Nhưng đồng thời, thúc đẩy lão làm ra quyết định này, còn là bởi vì sự tình của Độn Thế Tiên Cung. Độn Thế Tiên Cung 29 danh cao thủ bị Mai Tuyết Yên tàn sát. Trong một trận chiến, chuyện này đối với Tử Kinh Hồng chính là chấn động quá lớn. Chấn động lớn nhất chính là vừa rồi. Bởi vì tử kinh hồng rõ ràng phát hiện, Mai Tuyết Yên vậy mà như cũng không có một chút dấu hiệu bị thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tử kinh hồng chỉ cầu vô qua, không cầu lập được công. Vạn nhất Mai Tuyết Yên tu vi quả thực đã đến cảnh giới vang dội cổ kim, đã biết những người này đào tẩu hẳn còn kịp, phía trước chính là thuyết minh, mọi người là chiến hữu, đây chỉ là luận bàn mà thôi. Nhưng bây công như vậy, lại nhất có thể đánh giá thực lực mỗi người. Chỉ cần xem vài vòng. Tử Kinh Hồng có thể phán đoán chuẩn xác ra thực lực chân tránh mai tuyết yên. Nếu so sánh mà kém không quá xa, đến lúc đó, tuy rằng tiếp tục vây công như cũ như vậy, nhưng lực độ tăng thêm cùng uy hiếp tăng thêm, lại muốn gia tăng nữa. Trên sửa núi, mặt sau đại thạch đầu, sở khắp hồn thấy được muốn ngừng hô hấp. Chiến đấu kịch liệt như vậy, chính mình cả đời có thể thấy mấy lần. Sở khắp hồn trong lòng cảm thán, đặc biệt là nàng như là một tiên nữ nhảy múa vậy, thật không ngờ khủng bố như vậy. Phải biết rằng, đây chính là hợp hai vị cao thủ trí tôn thượng hạng, với bốn vị trí tôn cùng nhau vây công nàng, thế nhưng không chút nào rơi vào hạ phong. Thậm chí, thậm chí còn chiếm cứ không ít chủ động. Trong thiên hạ cư nhiên lại có nữ tử thực lực khủng bố như thế. Nhưng lại còn hoa lệ như vậy, sở khắp hồn chấn kinh rồi. Lấy sức một mình đối kháng tam đại thánh địa. Chỉ là điểm này liền đủ để cho sở khắp hồn, bội phục. Bởi vì hắn mình tuyệt đối không dám, bất quá sát thủ trí tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra Nguyên lai những người này cũng không phải mai phục đối phó ta. Vậy mà lúc trước chính là làm ta sợ muốn chết, mấy ngày nay quả thực thành chim sợ cành cong. Bất quá, xem xem náo nhiệt cũng không tồi, có chút thân pháp bộ pháp kiếm pháp chiêu pháp, cũng có thể để mình một tí tham ngộ mới đây, rất có bại ích. Cho nên vị này sát thủ trí tôn rốt cục quan tâm đại phóng, tuy rằng vẫn là cẩn thận thu liễm khí thức bản thân, lại tự ngưng thần quan vọng loại cao thủ so đấu trăm năm khó gặp này, càng xem càng tâm hữu sở đắc. Càng xem càng mi phi sắc vũ, cảm thấy việc này nhất định có đạo lý Giữa sân, Mai Tuyết Yên diện sắc như thường Đạm nhã nghi nhân, thủy chung không nóng không vội Mà phương diện hai đại thánh, đã thay đổi ba đợt nhân thủ Những người này quả nhiên hết sức xảo trá Bọn họ cũng đều biết kiếm trong tay Mai Tuyết Yên chính là thần binh lợi khí Đều cẩn thận khống chế binh khí mình không cùng trường kiếm của nàng tiếp xúc Sáu người thay đổi phương vị như đèn kéo quân Quay chung quanh Mai Tuyết Yên triển khai du đấu Mai Tuyết Yên khí tức du trường, nàng tuy rằng hiểu rõ tính toán của đối phương, nhưng cũng không vội, thậm chí hoàn toàn không có tính thay đổi chiến thuật. Bởi vì, nàng đang chờ quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà đem câu bắt hoàn lôi kéo đi tất có thâm ý của hắn. Cho nên Mai Tuyết Yên đang đợi. Nếu là quân Mạc Tà chưa có trở về, cho dù là những người này đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Huống chi là hiện tại chính là du đấu. Mai Tuyết Yên gần đây thực lực liên tiếp đột phá, lấy thực lực trước mắt mà nói. Căn bản là việc bọn chúng vây khốn nàng là điều không thể, chỉ cần nàng muốn thoát tùy thời cũng có thể. Chiến đấu đến chừng mực, Mai Tuyết Yên thân hình đột nhiên vừa chuyển, kiếm thế chợt tư thất, trở nên nhẹ nhàng như gió, vô hình vô tích, bỗng nhiên cuồng phong gò thét, bỗng nhiên nhu phong hiu hiu, bỗng nhiên hàn phong lạnh thấu xương, bỗng nhiên thu phong bi thương. Nàng đang thi triển bộ thần diệu kiếm pháp thế gian, thế nhưng làm cho người ta có cảm giác rõ rệt, cảm giác được trong kiếm chiêu của nàng ẩn hàm kiếm y bất đồng. Bộ triêu pháp vừa xuất này, 6 người vây công thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, nháy mắt liền trận cước tán loạn, tử kinh hồng nhướng mày, nắm thời cơ, thêm 6 người tiếp theo, lại 6 người cầm trường kiếm xông ra, vọt người vào gia nhập vào vòng chiến, cùng với mấy người lúc trước đúng là một bọn. Mỗi người đều phân công mục tiêu rất rõ ràng, đúng là người trước vừa rút lui thì mình công ra, mình vừa rút lui thì có người thay vào, thuận thế mà lên, không chê vào đâu được, không cho địch nhân một cơ hội gây rối loạn. Tổ này lui ra thì có một tổ khác nhanh chóng thay thế vào, sau đó, mấy người vừa được thay mới có cơ hội thở ra hơi. Quả thực là đáng sợ. Lúc này những giọt mồ hôi lạnh mới túa ra nơi sống lưng. Đối phó với đại cao thủ như Mai Tuyết Yên, không dám có bất kỳ một chút phất lở, lơi lỏng. Tuy rằng Thủy chung cũng chỉ là du đấu, nhưng cũng thừa nhận chịu một áp lực rất lớn. Không có một chút nhẹ nhàng, bởi vì, cho dù là du đấu, nhưng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở. Mai Tuyết Yên cũng có thể ở nháy mắt đoạt mệnh truy hồn. Lúc này, giữa vòng đấu, thần diệu kiếm pháp của Mai Tuyết Yên hiển nhiên đã muốn kết thúc một giai đoạn. Lại có 6 người mới xông lên, bởi vì họ đã nhìn một lần bộ kiếm pháp của nàng nên tuy rằng, chưa tới mức hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng ít nhiều cũng nhận ra những nét cơ bản đặc trưng của nó. Cho nên không đến nỗi ứng phó tới mức chật vật cũng không cần ra hết sức. Nhưng vào lúc này, kiếm thế của Mai Tuyết Yên bỗng biến đổi. Kiếm pháp biến hóa cao ngất Dường như liên miên không dứt, giống như mưa xuân lất vắt, liên miên không ngừng, như một cơn mưa xuân đang nhẹ rơi từ phía trên xuống, tựa hồ một mảnh mông lung. Sáu người cùng nàng đối chiến, tựa như cảm nhận được cơn mưa xuân lất vắt xen kẽ là, sự ấm áp của vẻ xuân phơi phới, như thể từng lọn tóc của mình cũng có thoáng xuân đầy ý vị. Đối mặt với kiếm thế quỷ dị như thế, sáu vị đại cao thủ nháy mắt đều có một cảm giác bất ngờ không thể phòng ngự được, nhưng bọn họ đều là loại đã qua hàng trăm trận chiến đấu, mặc dù kinh nhưng không loạn Thủy trung có thể giữ vững được trận tuyến, thậm chí có lúc trở nên hoảng loạn, nhưng lập tức dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú hay bản năng của một cao thủ, tung ra một chiêu đưa trạng thái trận chiến về thế cân bằng như trước. Nhưng, lúc này kiếm thế của Mai Tuyết Yên lại biến hóa, đột nhiên, cũng là cơn mưa rơi từ trên cao xuống nhưng lại là cơn mưa rào mùa hạ. Đang nắng xuân ấm áp, bỗng rừng mây đen từ đâu kéo về răng kín cả bầu trời, sấm chớp âm ào và mưa bắt đầu trút xuống. Gió mưa thét gào ẩn hiện sự uy phong của thiên địa. Sáu người đồng thời đều cảm nhận được chính thân mình đang ở nơi nào đó giữa đại dương mênh mông. Bầu trời vẫn còn chi chi chít chít những hạt mưa từ trên trời cao rơi xuống. Sáu người chật vật không chịu nổi, keng, keng. Mấy kiếm đã qua, nháy mắt đã có ba người trên thân thể có vết máu, trong đó một người cả bả vai đẫm máu tươi, chính là bị Mai Tuyết Yên một kiếm đâm thủng. Nếu không phải được 5 người kia cứu viện được đúng lúc, chỉ sợ sớm chết ở dưới kiếm của Mai Tuyết Yên. Tổ tiếp theo sông lên, Tử kinh hồng sắc mặt âm trầm như muốn dọa người. Từ bắt đầu đến bây giờ, Mai Tuyết Yên trước sau đã thay đổi 5-6 bộ thần diệu kiếm pháp. Nàng từ nơi nào học được loại đồ chơi cổ quái ngạc nhiên giường này. Không từng nghe nói qua đám huyền thú của thiên phạt xâm lâm này lại chú trọng binh khí. muôn đời, lưu truyền tới nay, tựa hồ cũng chỉ có một bộ uy lực cực lớn thiên phạt thiên kiếm mà thôi. Đây là có chuyện gì? Thật sự là cổ quái. Người vừa thay... Vào vị trí của kẻ bị thương lúc trước thậm chí còn chúng kiếm thê thảm hơn. Khi người nữa của hai đại thánh địa mới đổ máu, bọn họ cảm thấy đối với kiếm pháp của Mai Tôn Giả đã nắm giữ 67 phần 10. Cho dù vẫn không thể phá giải, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Có điều ông trời đâu có lúc nào cũng chiều lòng người, kiếm pháp của Mai Tuyết Yên càng lúc càng phát sinh biến hóa. Lúc này đây cũng trở nên như mưa thu triền miên, thê lương, điều hưu, tang thương bất tận, ngỡ như mưa thu không muốn xa rời mùa hạ tràn trề sức sống. Không muốn sang mùa đông lạnh giá, lá vàng trợt rơi bên thềm, gió thu nhẹ thổi khắp đất trời. Thoáng chốc như thiên địa trong lúc vô tâm mà đánh mất người thương, cơn mưa thu mắt thê lương ra đi mà nước mắt rơi lặng lẽ. Sáu người vừa mới lên vốn nghĩ sẵn trong đầu, tràn đầy tự tin thầm nhủ đã đoán được gần hết chiêu số của đối phương. Chính khi tiếp chiêu, lại phát giác căn bản là so với những gì mình đoán kia với sự thực, vốn là một trời một vực. Cao thủ so chiêu, sai một ly, đi một ngàn dặm, mảy may có khác, chính là sinh tử có khác Càng khỏi nói giờ phút này những chiêu thức của đối phương đều ngoài phỏng đoán, những điều ngoại ý, làm sao một lời có thể đòi được nó bỏ đi được. Sáu người chỉ cảm thấy thiên địa như quay cuồng, cơn mưa thu lạnh lẽo chính là sát khí, rơi xuống mà không thể mà tránh cho khỏi ướt người. Sát khí chỗ nào cũng có. Mới đó mà chớp mắt, tình thế đã thay đổi, sáu người chật vật chống đỡ, muốn nhanh nhanh được thay thế, lui ra ngoài. Kiếm chiêu bậc này không phải là kiếm chiêu bình thường, là kiếm chiêu chưa từng thấy bao giờ, thậm chí là mới nghe nói lần đầu. Nếu riêng chỉ là kiếm chiêu thần rượu nếu như còn dễ đối phó một ít. Dù sao lấy bản thân cũng là cường giả chí tôn có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa chính lấy thân thể cứng cỏi mà nói, bình thường dù là thiên huyền đi chăng nữa thì không chịu đứng im để cho hắn khảm, cũng không nhất định có thể chém vào gây tổn thương. Nhưng trước mắt sử dụng kiếm là mai tôn giả, cái đau đầu thêm nữa là không những đối phương vừa là cao thủ lại vừa sử dụng thân binh lợi khí, đây chẳng phải là càng bi kịch. Chí tôn thượng hạng dĩ nhiên có thực lực đáng kiêu ngạo. Nhưng bảo kiếm đang cầm trong tay đối với kiếm của Mai Tôn Giả mà nói, so với đậu hủ không có gì khác biệt. Đó là còn so sánh với bảo đao lợi kiếm thông thường, đối mặt với thần binh lợi khí như vậy, trăm triệu lần không thể dùng thân thể ngạnh kháng. Hơn nữa, còn có một bộ thần diệu quỷ dị kiếm pháp, càng làm cho người ta đầu đau muốn nứt, khó có thể ứng phó. Tử Kinh Hồng thấy tình thế không ổn, quát. Tiếp tục một tổ nữa lên, tiếu vị thành hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu xuất lĩnh nhân mã của mình đánh tiếp. Lúc này đã thành 12 người cùng đánh Mai Tuyết Yên, thế nhưng mới từng bước ổn định đầu trận tuyến, không đến mức tức thì đại bại. Chính là theo nhân số tăng nhiều, phạm vi chiến viên tự nhiên cũng càng ngày mở rộng. Đứng một bên, xem cuộc chiến, tử kinh hồng trong lòng có cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Đối mặt tổng cộng 12 tên cao thủ đứng đầu đương thời hợp lực phóng ra, áp lực tất nhiên là cực kỳ khó khăn, gánh nặng gia tăng hơn gấp đôi. Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng, không một chút vẻ sợ hãi. Một giải kiếm Quang giống như thu vũ mưa thu liên miên phô thiên cái địa phóng ra. Tiếu vị thành bạo giống lên như sấm, tử chiến không lùi, nhưng do đầu tàu gương mẫu, hung hục sông lên, kiếm khí sắc bén suy suy ở trên người lão tạo thành hai cái lỗ nhỏ, tuy rằng vào thịt không sâu, nhưng máu tươi cũng phụt ra. Tiếu vị thành được coi là trí tôn kim thành tam châu vương. Trong số cao thủ của hai đại thánh địa, ở đất có thực lực ít nhất tiếu vị thành có thể đứng vào nhóm ba người đứng đầu. Thế nhưng vừa đánh một hồi liền bị thương. Hơn nữa, lại là tình huống bên ta 12 người hợp lực đối phó, với đối phương chỉ có một người. Chiến tích như thế quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nhưng tiếu vị thành bị thương, nhưng cũng là được trả giá. Vì là luân phiên va chạm nên lão lấy lực lượng một người đứng vững. Một chiêu này của Mai Tuyết Yên dùng đến hơn phân nửa thế công nên áp lực, mà những người khác gánh vác tất nhiên là giảm đi. Chỉ trong nháy mắt thoát khỏi chiêu thức áp chế thật lớn nguy cơ, mà những người vây quanh cũng bởi vậy rút từng bước nhỏ. Khuôn mặt Mai Tuyết yên vẫn điềm đạm Không đau khổ không vui mừng, đột nhiên phi thân lên, lựa thế chân khẽ điểm vào mũi kiếm của một trí tôn cao thủ bay lên không. Bảo kiếm của vị trí tôn cao thủ kia bị điểm vào, đang muốn mượn cơ hội phát lực đả thương địch thủ, lại giật mình vì từ mũi kiếm truyền xuống một cự lực to lớn, khí thế giống như thiểm điện, cự lực này hoàn toàn không thể chế ngự. Oanh một tiếng nổ, thân kiếm xuyên qua cánh tay, đâm vào bát kinh mạch, xuyên qua trái tim. Oá, wow. hắn chỉ thấy trong lòng như bị đại trùy ngàn cân trùng kích Trong nháy mắt sắc mặt trắng như tờ giấy lào đảo lui về phía sau lui thế chưa xong còn phun ra một ngụ máu tươi nhọc nhàn gục xuống mặt đất chiến lực hoàn toàn biến mất tử kinh hồng lướt thân một cái nắm tên cao thủ bị thương kia nhanh chóng lui trở về lại nhìn giữa sân thì tình thế sống lại biến đổi lớn mai Tuyết yên đạp kiếm áp chế liên tiếp thả người dựng lên trường kiếm tung hoành tứ phía đột nhiên kiếm ý vừa rồi tựa như cuối thu biến thành điều hưu của ngày đông giá rét từ một khắc còn là thu phong điều hưu Giờ khắc này cũng thành đông hàn ngưng đọng Gió rách căm căm chợt nổi lên Mưa tuyết rơi phiêu phiêu kéo dài cả ngàn dặm Trường kiếm như tuyết như xương Cũng phiêu phiêu rơi Hàn phong giống như quỷ khóc thần gào vang lên Đúng là kiếm lộ tiếp tục biến chiêu Tiếu vị thành trợn mắt giống to Cái múi tóc hoa dâm bây giờ đã rối tung bật ra Trên người nhiều điểm máu tươi Thế công của lão mạnh nhất Nhưng thân mình cũng là bị thương nhiều nhất Bộ kiếm pháp mà Mai Tuyết Yên đang thi triển Là đến từ quân Mạc Tà. Trong mấy ngày này, quân mạc tà đem một bộ kiếm pháp là sở học của chính mình từ kiếp trước truyền thụ cho nàng. Chính một bộ kiếm pháp, sát phạt sắc bén, biến hóa muôn vàn, lại phong phú, quả nhiên là phiền phức vô cùng. Ngay cả là kiếp trước mạc quân tà ngẫu nhiên học được bộ thần diệu kiếm pháp này, cũng phải dùng tới 3 tháng thời gian để luyện tập mới thành. Không ngờ, Mai Tuyết Yên Thiên Tư cực kỳ cao, trước sau lại dùng không đến 10 ngày thời gian, đã đem toàn bộ bộ kiếm pháp này thuộc tới 9 phần. Điều này làm cho quân mạc tả há to miệng, gần như sai khớp. Ta kháo, nhà đầu kia so với ta kiếp trước chỉ số thông minh còn cao hơn. Bộ kiếm pháp này ẩn hàm quá trình biến đổi của bốn mùa dung nhập vào. Đem xuân hạ thu đông bốn mùa biến ảo, như là mưa xuân thuận hòa, nắng hè trói trang, thu phong điều hưu, tuyết đông giá băng, biến hóa vô cùng tích nhập trong đó, có tên là tứ quý tuyệt sát kiếm. Nói là một bộ kiếm pháp, trên thực tế mỗi một biến hóa đều bao hàm mấy bộ biến chiêu khác Thiên tư Mai Tuyết Yên tuy hơn người, chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn ngủi, tự nhiên chưa thể thuần thục, giờ phút này lại có thể bức tử kinh hồng đưa ra chiến pháp như thế này, trái lại chính mình cũng muốn chờ quân mạc tà, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, dứt khoát ngựa những người này luyện tập, không nghĩ tới hiệu quả thần kỳ như thế. Cho nên Mai Tuyết Yên đem kiếm pháp thi triển từ đầu tới cuối, phát hiện ra kiếm pháp thần diệu, cực kỳ uy lực, nhưng không ngờ lại khủng bố như thế. Lúc trước Mai Tuyết Yên tuy rằng lường trước kiếm pháp này phi Phàm Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bộ kiếm pháp này lại sắc bén quỷ dị. Mình thi triển thế này vẫn chưa hết một phần tư uy lực. Bộ tư quý tuyệt sát kiếm này, nếu chỉ là lấy lực sát thương mà nói tự nhiên là kém thiên phạt thiên kiếm, nhưng nếu luận đến kiếm chiêu linh hoạt, tinh tế, chu đáo, hơn xa thiên phạt phạt thiên kiếm. Nhất là, lấy các loại tâm ý bất đồng thúc dục kiếm ý, mỗi thi triển làm địch nhân không thể hiểu hết được. Mai Tuyết Yên rõ ràng phát hiện, lúc mình sử dụng bộ kiếm pháp kia đối địch, Theo kiếm ý diễn biến, mơ hồ tâm tình thần dị có đột phá. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm cho nàng trong lòng mừng rỡ. Chỉ trong thời gian ngắn tới nay, nàng phục dùng thần đan của quân Mạc Tà, công lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện công cũng hơn xa trước kia. Nhưng thân là võ đạo đại hành gia, mai tuyết yên trong vui sướng khi thực lực tăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng vì thế mà âm thầm lo lắng. Nếu là một mặt theo đuổi công lực tinh tiến, mà xem nhẹ tâm cảnh, ngược lại có chút nguy hiểm, phải biết rằng... Tiến cảnh huyền công, cần tương đương với tâm tình mới có thể bổ trợ cho nhau, nếu là chỉ có công lực tiến bộ mà tâm tình không thể tăng lên. Như vậy, giống như là ôm thùng thuốc nổ, vào thời khắc đột phá, bất cứ lúc nào sẽ bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Đây đúng là chỗ trọng yếu của việc tu luyện tâm tình. Hiện giờ ngoài y muốn đạt được bộ thần dị kiếm pháp này, thuận tiện bù lại việc tâm cảnh thiếu sót. Quân mạc tà kiếp trước tuy rằng cũng học xong bộ kiếm pháp kia. Nhưng hắn chính là một đời vua sát thủ, xưa nay ra tay chỉ theo tiêu chí. Truy đuổi nhanh chóng chính xác, tự nhiên sử dụng rất ít những kiếm chiêu phiền phức, căn bản lại không có cơ hội lấy bộ kiếm pháp kia đối phó với địch. Cho nên ở điểm này, không bằng Mai Tuyết Yên cảm ngộ được hết từng chiêu kiếm từng biến hóa của bộ kiếm pháp này. Giờ phút này Mai Tuyết Yên đúng là càng đánh càng cảm thấy vui sướng, áp lực bốn phía nặng, như núi nhưng đối với nàng đều là động lực dẫn đường khiến cho mình đột phá. Nàng thậm chí còn muốn cùng Tử Kinh Hồng Sa Luân chiến như vậy một hồi thật lâu nữa, để cho mình có thể hiểu thêm được. Nếu như là Tử Kinh Hồng biết chính mình vắt óc mới nghĩ ra được cái tự nhận là không sơ hở tí nào, ổn thỏa nhất hữu hiệu nhất rốt cục lai thành ra dịp để cao thực lực đối thủ, thật không biết sẽ buồn bực tới trình độ nào. Mà Mai Tuyết Yên hiện tại không yên lòng duy nhất chính là, Quân Mạc Tả dẫn dụ câu bất hoàn ghê tẩm đi thì đã làm gì rồi. Mai Tuyết Yên bên này chiến ý sục sôi ngất trời, nhưng Quân Mạc Tả bên kia đã kết thúc trận chiến rồi. Câu bất hoàn nhiều nhất cũng chỉ là thực lực trí tôn, lấy thực lực trước mắt của quân đại thiếu ra, hắn làm sao cần phải bỏ đi. Bên kia, quân mạc tả mặt lạnh đem trường kiếm đặt trên cổ câu bất hoàn, lạnh lùng nhìn vị trí tôn cao thủ nhét nhác mà quát. Mau quỷ xuống. Đồ hỗn sực này. Câu bất hoàn hai mắt giận dữ, phun ra một ngụm nước bọt ngươi mới là đồ hỗn sực. Muốn giết cứ giết, bắt ta quỳ trước ngươi. Ngươi nằm mơ. Ngươi cứng đầu nhỉ Ta muốn ngươi quỷ. Quân Mạc Tà cười tàn khốc bịch bịch đạp hai cước, Câu Bất Hoàn hét thảm một tiếng, hai đầu gối bị Quân Mạc Tà đá dập nát, lập tức hai chân quỵ xuống đất, đau đến mức hai mắt trắng dã mất hết chiến ý, muốn hôn mê bất tỉnh. Quân Mạc Tà lập tức vận chuyển một đạo tinh lực khống chế đầu óc hắn tỉnh táo, không cho hắn ngất đi. Để hắn phải nhận lấy cái đau đớn vô cùng thống khổ muốn bất tỉnh cũng không được. Lúc trước hai người một đuổi một chạy đến đây. Dưới thủ đoạn biến hóa vô cùng của Quân Đại Thiếu gia, trong chốc lát Câu Bất Hoàn đã rơi sâu vào trong hố đất bị tảng băng tuyết lớn bao trùm, một lúc bị băng lạnh làm đông cứng người, một lúc lại bị lửa thiêu nóng rực, cả người khó chịu, khổ đến mức không thể tả. Quân Mạc tả không tốn chút sức lực nào, dễ dàng nắm đầu của tên ô quy này lôi lên. "Câu bất hoàn, người rất thích ăn thịt người phải không? Đây chính là chỗ khúc mắc trong lòng Quân Mạc Tà. Con mẹ nó chứ, con chó đẻ này lại muốn ăn thịt Tiểu Tuyết Yên của ta, thật sự là gan chó quá lớn mà. Nếu ta không hành hạ tới chết thằng khốn này, làm sao mà hà giận trong lòng được?" Câu nói kia của câu bất hoàn đã làm, trong đầu quân mạc tà tràn ngập ý tưởng hành hạ hắn tới chết mới thôi. Lúc này, quân mạc tà đã quyết định. Thằng khốn này, không chỉ giết đơn giản mà thôi. Phải hành hạ hắn tới chết. Hắn phải chết thật thảm. Đúng vậy thì sao? Quân mạc tà, lão tử nói cho ngươi biết, không những lão tử muốn ăn thịt của ngươi, ta còn muốn ăn cả thịt người thân của ngươi. Ngươi trở lão tử đi, lão tử còn muốn ăn thịt cả nhà quân gia của ngươi. Cầu bất hoàn lúc này đau đến mức trên mặt hiện lên một mảng vàng như nghệ, mồ hôi rơi xuống đầm đìa, nhưng vẫn là chống chế cũng không rên rỉ một tiếng. Huyền lực uyên thâm của hắn đã bị Quân Mạc Tà chế trụ, ngay cả tự bạo cũng không thể. Hắn cũng sớm đã bị Quân Mạc Tà đánh cho mất nửa hàm răng, tuy không làm hắn đau nhất, không ảnh hưởng đến nói chuyện nhưng muốn cắn lưỡi tự sát vốn là điều không thể. Xem hắn muốn nói láo như thế nào? Xương cốt thực cứng rắn, không hổ là phong thái chí tôn cường giả, ta dạy người viết cái chữ phục như thế nào? Quân mạc ta khen ngợi một câu, đột nhiên khẽ vươn tay, suy một tiếng chảo phá quần áo câu bất hoàn, lộ ra trước ngực phía sau lưng một mảng lớn da thịt, chậm rãi nói. Câu bất hoàn, ta cả đời này, cũng chỉ có hai người để cho ta hận thấu xương, không giết không được. Người thứ nhất, là phong tuyết ngân thành tiêu hàn, ngươi hiện tại hẳn là thực may mắn, bởi vì ngươi đúng là người thứ hai kia. Sai lầm của ngươi không phải ăn thịt người, mà là ngươi lại muốn ăn thịt lão bà của ta. Lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy vẫn lấy làm dương dương tự đ Bị ta chế phục mà còn không biết ăn năn Vẫn còn dám nói với ta là muốn ăn quân gia cả nhà ta Ta đây nếu không hầu hạ ngươi cho tốt Thì chẳng phải là có lỗi với ngươi Quân mạc ta lạnh lùng cười cười Không chỉ nói ngươi là người của mộng huyễn huyết hải Vốn là cừu địch của nhà ta Coi như ngươi là con ông trời thì ta Cũng muốn cho ngươi thống khổ cực điểm tối khi chết Ngươi yên tâm Ta tuyệt sẽ không một đào giết ngươi Ngươi còn có một chút sinh mệnh để hưởng thụ Mặc dù bản thân ta là kẻ cứng đầu Nhưng ta tuyệt không thích người khác tỏ ra cứng rắn với ta. Nếu ta không thể để cho ngươi chính mồm hướng ta cầu xin tha thứ, ta đây liền từ nay không gọi quân mạc tà. Câu bất hoàn ta hôm nay bị tiểu tử ngươi răng bẫy, không lời nào để nói. Tiểu tử ngươi giết ta tất nhiên là dễ dàng, nhưng muốn bổn đại ra cầu xin tha thứ. Quân mạc tà, ngươi nghĩ lầm rồi, có bản lãnh gì cứ việc sử dụng ra, bổn đại gia dù có nhăn mặt không còn là hảo hán nữa. Câu bất hoàn cố nén chỗ đầu gối đau tận xương cốt mà giít lên trong kẽ răng. Hảo hán. Cũng muốn nhìn hảo hán như ngươi có thể cứng rắn đến lúc nào. Quân mạc tà bàn tay xòe ra, trà trà vài cái ở trên người hắn tìm mấy miệng vết thương ở trước ngực lẫn sau lưng. Câu bất hoàn run rẩy nhe răng cười quân mạc tà thủ đoạn, của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Không ngại nói cho ngươi biết thủ đoạn của ngươi chính là còn kém lắm. Lão tử không chỉ thích ăn thịt mỹ nhân và thiếu niên, mà cho dù là thịt của mấy lão già ta cũng không cự tuyệt. Nếu là bồn đại gia lần này không chết, ta sẽ đem toàn bộ quân gia nhốt vào nuôi như Nuôi heo cứ một ngày làm thịt một tên, cho tắm rửa sạch sẽ rồi nhắm rượu. Nghe nói quân chiến thiên cả đời chính chiến, thịt của lão rắn chắc lắm nhỉ, sẽ rất hợp với khẩu vị của ta đó. Ân, nghe nói tiểu tử ngươi rất háo sắc. Nhân tình quản thanh hàn của ngươi có thân hình tương đối đẹp, quân mạc ta ta sẽ lưu ý chăm nom nàng thật tốt, ta sẽ ăn nàng từng chút để đến cuối cùng nàng vẫn không chết. Gọi là chậm rãi nghe nàng rên rỉ. Câu bất hoàn tự hồ có chút biến thái thè cái lưỡi đỏ như máu ra, trong mắt tràn đầy vẻ nanh ác. Ánh mắt khiêu khích nhìn Quân Mạc Tà, cả người ngập tràn khoái ý tàn bạo. "Nghe nói ngươi còn có độc cô tiểu nghệ phải không? Nha đầu nhỏ như vậy lão tử khẳng định là thịt thơm lắm đây. Ngươi trong phòng còn có một tiểu tỷ hầu gái phải không? Tên là gì?" Mặc Kệ lão tử quyết không bỏ qua đầu tiên là ăn tim, sau đó là đến gan. Tiếp đó từng cái từng cái một. Nói tới đây chợt có một tiếng kêu thảm thiết. "Ngươi không có cơ hội này đâu, bởi vì sinh mệnh của ngươi đang nằm trong tay ta, cũng chính vì những lời ngươi nói mà ta buộc ngươi phải chết." Bây giờ ta sẽ thực hiện lời ta đã nói lúc đầu khiến, cho người trở thành một người biến dạng từ đầu đến chân cứ chờ đó, quân mạc ta lãnh khóc nói xong, mặt mày thể hiện vẻ gian xảo trong tay cầm lấy nắm muối trắng nhẹ nhẹ xoa, vào vết thương trên người câu bất hoàn không chút lãng phí. Câu bất hoàn hét lên thảm thiết, âm thanh thật là thê lương, cả người không ngừng run dẩy, quân mạc ta vẻ mặt hờ hững không lộ ra một chút cảm xúc nào đứng cạnh hắn, không ngừng rắc muối thản nhiên nói, thoải mái sao? Câu bất hoàn, đây mới là món khai vị thôi. Câu bất hoàn kêu to, nhưng vẫn là đau đớn cười nói thoải mái. Rất là thoải mái, quân mạc tà, ngươi có khí phách đó. Biện pháp này không sai. Nếu có một ngày ta bắt được đám người quân gia ta nhất định sát muối, trước khi gắp thịt uống rượu. Ngươi, ngươi là súc sinh. Thật sự là hảo hán. Thức ăn ngon lần lượt có. Quân mạc tà lắc đầu, liền lấy ra một nắm ớt, cẩn thận sát đều đều vào vết thương của hắn, nhỏ nhẹ nói. Câu bất hoàn, hiện tại cảm giác có phải ngày càng sảng khoái không Câu bắt hoàn thân mình một trận cứng ngắt, phát tiết sự thống khổ trong từ trong tim, rồi từng trận cực điểm đau đớn thống khổ nín nhịn hoàn toàn kêu không ra tiếng, toàn thân xuất hiện vần vệ đầy gân xanh, hai tròng mắt trợn to gần như lòi ra ngoài, sau đó lại từ từ thu nhỏ lại. Tuy rằng nghe được quân mạc tài nói những lại không có khả năng trả lời, miệng cứ thế há hốc, đau đớn đến cả người đều rút gân. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, quả nhiên là cứng đầu cứng cổ, cư nhiên vẫn còn nhịn được trí tôn cao thủ quả nhiên nhẫn nại hơn người thường. Chỉ có vài món, thì đơn điệu quá để ta giúp người làm bát canh ngon uống cho ngọt giọng Quân mạc ta cười cười, tiện tay vung lên chụp một mảng tuyết lớn lọt vào trong tay hắn. Quân mạc tà ngầm vận huyền công chỉ một thoáng biến tuyết trắng thành một cái chén lớn, lại trà trà hai nắm ớt ở trong chén rồi lại bỏ nắm tuyết lớn trộn lẫn với nhau. Sau đó hắn một tay bưng lên, không bao lâu nước bên trong chén sôi bốc khói. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là Cái bát làm bằng tuyết không hề có dấu hiệu bị hòa tan. Nước ớt nóng sôi trào lên, quân mạc tà đột nhiên một bàn tay vạn chặt mũi, tay kia, thì nhẹ nhàng đem bát nước ớt nóng đổ toàn bộ đổ vào trong bụng câu bất hoàn. Ngao nhất nhất ô nhất nhất câu bất hoàn kêu to một tiếng kỳ quái, chỉ cảm thấy trong bụng có một ngọn lửa lớn thiêu đốt, chỉ một thoáng là thực sự lục phủ ngũ tạng đều bị đốt mà không khỏi thê thảm quát. Quân mạc tà, người giết ta đi, mau giết ta đi, người vãn không phục quân mạc tà khoanh tay đứng trước mặt hắn câu bất hoàn, ngươi cũng coi như là kiên cường, chỉ cần ngươi nói một tiếng phục, lại quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, ta lập tức giết ngươi không để ngươi bị thống khổ nữa. Ngươi, muốn, làm, ngươi, câu bất hoàn khói mắt như muốn rách ra, lại vẫn không nói từ nào. Tốt lắm thật là kiên cường, xem ra không vào bữa ăn chính không được, rồi quân mạc tà thân mình nhoáng lên một cái đột nhiên biến mất. Lúc chợt xuất hiên trong tay đã có 5-6 con chuột núi, Tay kia cũng có 78 con độc sà bộ dạng uể oải rõ ràng đều đang ngủ đông, lại bị Quân Mạc Tà đào lên. Quân Mạc Tà thản nhiên nhìn Câu Bất Hoàn liếc mắt một cái, cười cười nói: "Câu Bất Hoàn, ngươi hiện tại cầu xin tha thứ vẫn còn kịp đó. Nếu không liền chiêu đãi ngươi dùng bữa ăn chính, chỉ sợ ngươi hối tiếc không kịp." Câu Bất Hoàn cắn răng lại quay đầu đi. "Anh Hùng, hy vọng ngươi có thể anh hùng đến cùng, ta xem ngươi, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng." Quân Mạc ta đem hắn cùng chuột quăng dưới đất. Hắn dùng huyền khí khống chế làm rắn cùng chuột đều không dám động, ngoan ngoãn ngóc cổ lên. Sau đó quân mạc tà đã đem hai ống quần câu bất hoàn thích lại. Tiện tay từ bên hông lấy 5-6 con chuột thả vào, trong ống quần câu bất hoàn cho sột soạt chạy tán loạn. Câu bất hoàn kêu lên thảm thiết, cảm nhận được con chuột ở trên người mình áp sát ra thịt bò qua bò lại, mà sờn tóc gáy. Trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Đột nhiên, lão hét thảm một tiếng, cả người đều run run. Thì ra con chuột đã phát hiện chỗ huyết nhục vỡ vụn Hài lòng leo đi lên đánh chén. Một kẻ ăn thịt người, vậy mà trở thành bữa ăn của con chuột. Các cụ thường nói, rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm. Mùa đông chuột núi là khắc tinh của rắn. Người nói xem trên người ngươi có cái gì giống với rắn đây. Vạn nhất thực sự như vậy thì phải cẩn thận. Quân mạc tà nói ung dung. Câu bất hoàn bị lũ chuột làm cho đau đến hồn phi phách tán. Lão tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng ham ăn thịt người, nhưng hiện tại bản thân đang bị lũ chuột ăn thịt. Đây là điều không thể chịu nổi. Lại nghe quân mạc ta lúc này không nói nhiều, từ trong thắt lưng quả nhiên đã có con chuột nhảy lên, dấu hiệu này quả nhiên không ổn, sắc mặt đại biến. Chính trong giờ phút này trong thâm tâm lão không còn chiến ý, trong tâm thức có ý muốn cầu xin tha thứ nhưng hoàn toàn không có khả năng nói ra. Tất cả mọi người là nam nhân, ta đây chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ta lập tức thả rắn vào cắn chết con chuột, cứ tiểu di di nhỏ kia. Câu bất hoàn ta cứu ngươi rất nhiều lần hẳn là ngươi đang rất cảm kích ta. Mấy con rắn của ta còn đang ngủ đông, ngươi nguyện ý sưởi ấm cho chúng chứ? Nghe nói rắn thích đào hang lắm, ở gần mông ngươi chẳng những ấm áp lại còn có hang để chui vào lại còn có cái để ăn để uống thật là tiện nghi đầy đủ, tính kỹ thật là hoàn hảo nha." Quân Mạc Tà làm bộ tháo dây lưng quần, trước sau đây mấy con rắn dơ lên trước mặt lão. Con rắn lắc lư cái đầu tam giác, cái lưỡi trẻ đôi liên tục thè ra thụt vào. Câu bất hoàn cả người run dẩy, trượt đột nhiên phọt một tiếng, mùi hôi thối bốc lên, cứt đái rầm rề, trước sau đồng thời phun ra. Đột nhiên lão kêu gào khóc thét lên, liều mạng lắc đầu không không không không không. Lão nhìn thấy ánh mắt Quân Mạc Tà giống như là nhìn thấy nhất ác ma, một ánh mắt mãi mãi là của đao phủ giết người, đã muốn tràn đầy sợ hãi, tự đáy lòng sợ hãi. Cái gì? Nói rõ. Quân Mạc Tà nghiêng cái lỗ tai, "Không, không, cần, van cầu ngươi giết ta đi." Câu bất hoàn gắt gao khép chặt chân, không ngừng kêu thảm thiết, đã là sợ hãi được tột đỉnh. Ta đối với thái độ hiện tại của ngươi Chính là rất không hài lòng Quân mạc tài nhíu mày mới vừa nói qua Ngươi phải quỳ xuống lại, phục lại cầu ta Ta sẽ xem xét tha cho ngươi Ngươi ngay cả đầu còn không có cúi đầu Làm người phải học sự thành khẩn Câu bất hoàn kêu thảm, cơ mặt vạn vẹo lên Đột nhiên điên cuồng cúi xuống Bang bang phục lại, nước mắt tung hoành van cầu ngươi, ngươi cho ta phục lại Ngươi đại nhân có đại lượng Ngươi liền giết ta đi Giết ta Âm thanh hơi nhỏ, ta không nghe thấy Đồ rác rưỡi này Quân mạc tả cau mày, vẻ mặt không hài lòng, thản nhiên cười nói ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cũng chưa đủ lực sao. Ta là đồ cạn bã mà, cầu ngươi, cầu ngươi giết ta. câu bất hoàn không ngừng phục lại, kêu thảm, liều mạng hô toáng. Lão đã rõ ràng cảm giác được, thật sự có mấy con chuột đã tại hướng giữa háng bò tới, đã muốn thực tiếp cận nơi đó. Cảm giác bị hành hạ phải chết ở miệng con chuột, làm cho câu bất hoàn trực tiếp bị dọa điên rồi, càng khỏi nói tùy thời đều cũng thành một nam nhân không hoàn chỉnh. nhớ kỹ Nếu là lại có kiếp sau, ngàn vạn lần chớ ở trước mặt ta giả bộ làm con người cứng đầu, ta thực sự chán ghét. Người như vậy không thích dùng bữa ăn chính, liền chấm dứt thị yến này đi." Quân Mạc Tạ ôn nhu cười cười, xuyên qua lớp vải quần đem mấy cái con chuột toàn bộ đâm chết. Tiếp theo, viêm hoàng huyết cắm vào ngực Câu Bất Hoàn. Câu Bất Hoàn toàn thân chấn động, trên mặt thế nhưng toát ra thần sắc yên tâm, ánh mắt gắt gao nhìn Quân Mạc Tạ không có oán hận không có cảm kích, chỉ là đơn thuần nhìn lên, tự hồ cần vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt này. Không biết là nhớ kỹ để sau này không nên trêu chọc, hay là nhớ kỹ để kiếp sau đến báo thù. Quân mạc tà rút kiếm ra, thân kiếm mắt rượi. Nhìn thấy thân kiếm quân mạc tà âm thầm hỏi. Tàn khốc sao? thần kiếm không nói, quang hoa lưu chuyển. Đây là giang hồ. Quân mạc tà nhìn xác câu bất hoàn lạnh nhạt nói kỳ thật ngươi nha. Trên thế giới này, căn bản không có cái gọi là con người rắn giỏi. Người thấy chết không sờn thì rất nhiều, nhưng hình phạt làm cho người ta sống không bằng chết. Lại càng nhiều hơn Đối mặt địch nhân, đánh không lại mà lúc không thể trốn thoát thì tốt nhất là trước tiên tự xử chính mình. Đây là ta chân thành khuyên bảo đối với ngươi kiếp sau. Còn nữa, một kẻ ăn thịt người thì chết đi như vậy đi vẫn là rất tiện nghi cho ngươi. Nhưng mà ta đã mềm lòng. Ta vốn định chặt đứt ngũ chi của ngươi sẽ giúp ngươi chữa thương cầm máu, cho ngươi thành một người từ đầu đến đuôi thành vô dụng, để ngươi sống một đoạn thời gian thành người thực vật. Chính là ngươi ăn thịt của mình. Quân mạc tà xoay người mà đi, thời gian trôi qua không ít Lúc này Tuyết Yên hẳn là đem kiếm kia pháp rèn luyện chứ? Hắn yên lặng thầm nghĩ. Mai Tuyết Yên bên chiến trường này đã liên tục thay đổi vài nhóm đối thủ, tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm, cơ hồ tất cả mọi người dần dần dễ kích động. Mắt thấy đồng đội cả đám bị thương trên người đầy máu, mà địch nhân lại thủy trung lông tóc chưa tổn hại. Loại tình huống này thì có mấy ai không nóng này, không lo lắng? Hơn nữa, Sa Luân chiến tự hồ, đối với Mai Tuyết Yên căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng luôn luôn không nóng không vội. Xa thì đánh xa, gần có trọi gần, khí tức thong rong Một thanh trường kiếm mưa gió không lọt Bất kỳ lúc nào đều phải đối mặt 12 người chặt chẽ vây công Nhưng nàng lại có thể trước sau lúc công lúc thủ Không chút nào lộ vẻ mệt mỏi Hơn nữa thấy bên mình một khi có người hơi lộ sơ hở Lập tức sẽ nhận ngay công kích sắc bén chí mạng Thời gian tiếp tục kéo dài làm bị thương đã gần đến 10 người Đáng sợ hơn, kiếm pháp kia của nàng quỷ dị với uy lực dường như là càng lúc càng lớn Tử kinh hồng cao mày, càng ngày càng là cảm thấy được không thích hợp. Lão mắt thấy mai tuyết yên hết lần này đến lần khác dùng bộ kiếm pháp kia. Xuân dịu dàng, hạ cùng nhiệt, thu điều hưu, đông thê lãnh. Một lần lại một lần, đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi chiêu cơ bản. Nàng lại lấy nhóm của ta để luyện kiếm. Tử kinh hồng rốt cục hiểu được, chỉ một thoáng liên tức giận dâu tóc đều dựng lên. Khuôn mặt nhất thời từ trắng chuyển hồng, tiếp theo chuyển sang màu đỏ tía. Nhưng thật ra có thể không ngượng mà châm trước gọi là màu tím Chính mình tự cho là bố trí được, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra trái lại bị đối phương lấy ra làm chỗ luyện. Xem ra, nếu muốn giết chết Mai Tuyết Yên mà không trả giá tương đối cao thì tuyệt đối không xong. Tử Kinh Hồng khẽ cắn răng, đột nhiên trợn mắt hét lớn mọi người huyết hải, đồng quy chiến pháp. Những lời này giống như sấm xét từ thiên cung làm ngay cả sở khấp hồn ở xa xa đang xem cuộc chiến, cũng cảm nhận được sát ý trong đó làm kẻ khác dùng mình. Giờ phút này các cao thủ mộng huyễn huyết hải còn đang quần chiến cùng kêu lên đáp ứng Mỗi người sắc mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ căm uất đồng thời nhào lộn ra ngoài chỉ để, lại ba người. Mà ba người này điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm chiêu sắc bén, hoàn toàn bất ngờ tự thân điên cuồng công kích, đồng thời thân thể cũng tự hồ được bơm, chậm rãi lớn dần. hết thảy công việc chưa xong hoàn toàn giao cho các ngươi. Lão phu đi trước một bước, các vị huynh đệ kiếp sau tái kiến. Xa xa có một tiếng bạo giống, một vị trí tôn cao thủ dẫn đầu tung người lên giữa không chung. Trường kiếm hóa thành một tia chớp trói mắt tiếp theo hình thành một cột sáng tròn xoe. Toàn thân hàn mang lué ra, chớp tím nhanh chóng cuồn cuộn hướng về mai tuyết yên đánh tới. Kiếm người kết hợp chỉ tiến không lui. Mọi người có thể thấy rõ ràng, ở trong một kích này thân thể vị trí tôn cao thủ kia trong lúc di động trên không trung, thì cả người đột nhiên bành trứng lên. Tự bạo, đây cũng không phải là một chiêu đơn thuần kiếm người hợp nhất, mà là dung hợp sinh mệnh trí tôn cường giả và toàn bộ lực lượng linh hồn. Dùng toàn bộ sinh mệnh trước hết giết chính mình sau đó giết địch nhân, nhất kích đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận kinh khủng nhất. Mai Tuyết Yên là người có kinh nghiệm tới cỡ nào nên phát hiện ngay nguy cơ lớn. Nàng không dám sơ suất, kêu to một tiếng rồi sóng khí từ trường kiếm cuồn cuộn tuôn ra. Kiếm khí nháy mắt tăng vọt thanh thế vô cùng. Nhưng vị cao thủ mộng huyễn huyết hải gần nàng nhất bất chấp chuẩn bị tự bạo của mình vẫn chưa hoàn thành, đột nhiên lấy hết sức cả người bay tới. Trường kiếm mãnh liệt chém ra ầm một tiếng vang thật lớn. Trường kiếm không nghi ngờ gì đã gây rời. Nhưng lão trong nháy mắt này lại tự triển khai trường pháp kỹ càng nhất, tỉ mỉ nhất, hoàn toàn không thèm để ý đến mạng mà nginh đón kiếm quang đánh tới. Phốc phốc phốc, kiếm của Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liên tiếp xuất 33 chiêu xuyên vào thân thể lão, từ trước ngực, đến phía sau lưng. Nhưng lão vẫn cười thảm hung ác quang thân thể của chính mình. Theo quán tính áp sát tới gần nhất, huyết hải vô địch, thánh địa vĩnh hằng. Cùng lúc đó, Hai người khác cũng làm ra lựa chọn giống nhau, dùng tánh mạng của mình bổ sung vào, để bịt kín bất kỳ không gian nào ngăn chặn Mai Tuyết Yên có thể tránh né. Huyết nhục bay tán loạn, nhưng bọn họ cũng điên cuồng kêu to mà đánh tới. Rồi sau đó, liên tiếp kiếm quang chói mắt cũng theo người mà đến lóe ngay trước mặt. Hoàn toàn không trốn né tránh. Mai Tuyết Yên giận dữ, trong giây lát đem trưởng kiếm trong tay dốc sức chém ra, kiếm quang cực kỳ lão luyện cấp tốc rung động ông một tiếng. Trước người đột ngột xuất hiện một bức tường ánh sáng lóng lánh liền trời tiếp đất. Chói lòa như muốn làm mù mắt, thiên phạt phạt thiên kiếm. Hai đạo kiếm quăng sáng chói như nhau trợt tiếp xúc. Ba tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể ba đại cao thủ đồng thời quay chung quanh mai tuyết yên, chợt hóa thành thịt băm đầy trời. Uy lực vụ nổ mạnh là một khối lớn mặt đất, trong khu vực chừng 20 trượng bị bắn lên rồi nổ tung trên không trung. Một tiếng kêu đau đớn, áo bào trắng mai tuyết yên hoàn toàn nổi giận. Từ trong miệng phun ra tờ máu mà lào đảo lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng đ Một chiêu đồng quy vu tận đúng là làm cho Mai Tuyết Yên cũng là bị trọng thương. Mai Tuyết Yên lúc này rốt cục hoàn toàn hiểu được. Thực hiển nhiên, mộng huyễn huyết hải luyện bộ chiến pháp hiển nhiên đã có thời gian dài, nếu không quyết không đến mức phối hợp nhuẩn nhuyễn như thế. Không có chuyện nếu như, mộng huyễn huyết hải luyện loại này đồng quy chiến pháp làm gì. Tất nhiên là chuẩn bị đối phó chính mình. Nguyên lai like hơn một lần nếu độn thế tiên cung không ra tay thì mộng huyễn huyết hải cũng sẽ ra tay. Mai Tuyết Yên thề lương tiếng rít một tiếng, trong lòng đau xót vô hạn. Khi đó, Tam Thánh Nhất hung dù hãy còn chưa trở mặt với nhau, nhưng vốn bọn hắn nhất trí đều chuẩn bị muốn đối phó chính mình. Những người này đều là bằng hữu cho đoạt thiên chi chiến sao. Lương Tâm ở chỗ nào? Đạo trời ở đâu? Mai Tuyết Yên hiện tại rõ ràng tin quân mạc tà. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là muốn đối phó thiên phạt xâm lâm, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn. Thiên phạt xâm lâm ở trong mắt Tam Đại Thánh Địa thậm chí là so với người dị tộc còn đáng sợ hơn Mai Tuyết Yên thề lương dít lên tiếng kêu phá tan hư không trăm núi ngàn khe đồng thời đáp lại từ gần tới xa trầm bổng lan xa sau đó lại từ xa tới gần có tiếng sấm liên tục ẩm ẩm mà đến tuyết động trên đỉnh núi bốn phía ao ao đổ xuống cuốn theo bao khối lớn núi đá Mai Tuyết Yên vừa kêu oai làm cho bốn phương tám hướng đồng thời đã xảy ra tuyết lợ thậm chí đất trời cũng theo đó biến sắc chủ tâm giết chóc trong mắt Mai Tuyết Yên đã đạt đến tình trạng điên cuồng Nếu đã như vậy, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Hãy để bản tôn giả hôm nay giết các ngươi một trận long trời lỡ đất. Tuyệt không có chuyện từ từ hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ thiên phạt thú hoàng sẽ không giết người sao? Tử kinh hồng sắc mặt không biến đổi chút nào, đối với động tĩnh xung quanh coi như không thấy, có tai như điếc, bàn tay nặng nề chém xuống mà gầm lớn huyết hải đồng quy, vì nghĩa quên thân, trước nay chưa có, lại giết. Lại là ba bóng người, không thèm để ý tính mạng sông ra chia làm ba hướng ngăn chặn Mai Tuyết yên Đồng thời, từ vòng ngoài lại có một bóng người thét lớn lao đến trên không trung. Ở trên cao 78 8 trượng, trường kiếm xoay tít như bánh xe liền hóa thành một tia chớp cực kỳ rực rỡ chói mắt. Nếu thật sự phải liên tiếp chịu hai trận nổ mạnh như đã nói, cho dù là mai tuyết yên có khả năng lên trời xuống đất, thì thế nào cũng phải bị thương nặng. Đến lúc đó, những người còn lại đồng loạt sông lên. Trong mắt tử kinh hồng và tiếu vị thành lué lên niềm vui trả thù tàn khốc. Mặc dù có phải trả giá khá lớn, nhưng... Rốt cục cũng có thể giết chết chủ nhân hiện tại của thiên phạt Đúng lúc này thì biến cố đột ngột phát sinh Một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi Khó có thể hiểu rõ đột nhiên xuất hiện Giữa không trung đột nhiên lại có một đạo hào quang không gì sánh kịp xuất hiện Nó đột ngột lé lên một trận Chỉ chợt lướt qua Giống như là một tia chớp ngắn tới cực điểm rồi sau đó lại tĩnh lặng Mọi người cũng không kịp phản ứng lại sau khi có chuyện xảy ra Vị cao thủ trí tôn giữa không trung đang tích công năng đột nhiên hét lớn một tiếng rồi giống Như quả tạ rớt xuống. Đúng lúc rơi xuống thì hắn ngã vào trong đám người đang đứng yên tại vị trí của mình. Trên cổ của hắn có một lỗ thủng máu phun ra đến nhức mắt. Dĩ nhiên là có kẻ nhằm lúc hắn sắp bộc phát mà một kiếm giết chết tươi. Kẻ giết người này quả thực đã nắm bắt thời cơ chính xác đến mức không thể tưởng tượng, nổi. Bởi vì, vị cao thủ trí tôn kia giờ phút này, công lực cũng đã tích góp đến cực điểm đang ở bên bờ sắp sửa bộc phát. Đột nhiên lại rớt xuống như vậy nên ngay khi rơi xuống, thì hoàn toàn diện không khống chế được nữa. Lập tức ầm một tiếng nổ mạnh điếc tai. Lúc trước đã nhắc tới, cao thủ cấp bậc chí tôn mà tự bạo há có thể là nhỏ sao? Mặc dù với tư vi kinh người của Mai Tuyết Yên thì cũng còn bị thương, huống chi những người ở dưới còn sao mới bằng Mai Tuyết Yên. Hơn nữa sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, một số gần như không hề chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ, tới chuyện cao thủ định đồng quy vu tận của phe mình lại tự bạo ngay tại chính giữa đội ngũ nhà. Ngay sau đó là bi kịch hoàn toàn bi kịch. Chuyện này giống như là phóng tên lửa, tên lửa thuận lợi bay lên không. Nhưng do hệ thống dẫn đường mất tác dụng mà sau đó liền rơi xuống thẳng đứng. Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết. Cục riêng trong nháy mắt này há có thể chỉ dùng một chữ loạn để hình dung. Đám thuộc hạ trí tôn kim thành của tiếu vị thành còn đứng hơi xa nên cũng chỉ là bị chấn động một phen. Nhưng tử kinh hồng thân có trách nhiệm bảo vệ lại đứng ở chỗ gần như là đứng mũi chịu xào nên lập tức đã bị chấn khí thổi bay ra ngoài Đồng thời cùng lão bay lên không chung còn có 7 cao thủ khác của mộng huyễn huyết hải. Cuối cùng ở giữa không trung vận hết huyền khí hộ thân nên mới không có bị thương nặng, nhưng nội phủ những người này đều chịu chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vụ nổ mạnh này, dù sao không bằng Mai Tuyết Yên vừa rồi phải nhận đòn bạo phát cùng lúc của ba đại cao thủ. Nhưng thậm chí ngay cả ba đại cao thủ đang vây công Mai Tuyết Yên vào lúc này, cũng chịu đựng quá mức mà chỉ chố mắt đứng nhìn. Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra? Huyết Hải Đồng Quy cũng không thể biến hóa thế này được. Thân hình Mai Tuyết Yên xoay tròn nhanh như tia chớp đoạt mạng của ba người đang vây quanh. "Là ai? Rốt cuộc là ai, đứa cê em ngươi, lăn ra đây cho lão tử." Sau khi Tử Kinh Hồng đứng dậy thì điều đầu tiện chính là không buồn để ý hình tượng, mà chửi ầm lên, "Ngươi là đồ thất đức, núp ở sau lưng mà có bản lãnh làm ra ám toán đến bậc này." Giữa không chung có một người mơ hồ cười cợt với âm thanh hắc hắc nham hiểm, rồi dường như rất nhẹ nhàng thốt ra một câu có thể một chiêu. Ma hạ được nhiều cường giả trí tôn, chí tôn thượng hạng quả thực là sướng. Sau đó một bóng trắng mơ hồ, như ẩn như hiện vèo một tiếng xẹt qua không trung hướng về bên phải vọt đi, nó chợt lóe rồi không thấy đâu nữa. Có vẻ là biến mất đằng sau một tảng đá lớn. Đồng thời, trong tai Mai Tuyết Yên chuyển đến giọng của Quân Mạc Tạ âm thanh lại đây. Mai Tuyết Yên ngầm hiểu liền nhanh chóng triển khai Tuyệt Thế khinh công, bóng trắng cấp tốc chợt lóe lên thừa dịp hỗn loạn cực điểm mà cũng một cái hướng về tảng đá lớn bên phải lao đi. Mà trùng hợp đúng lúc này, đám tuyết lở mà Mai Tuyết Yên vừa mới gây ra rốt cục cũng ầm ý từ bốn phía đỉnh núi chút xuống. Cục diện vốn đã hỗn loạn cục diện lại thêm vô số biến động. Truy theo, Tử Kinh Hồng cùng tiếu Vị Thành Hầu như tức giận bầm gan tím ruột, hai người đều lướt người trưởng dẫn đầu toán đuổi theo, mặt mày đều phừng phừng như muốn sống ăn tươi người khác. Vụ tự bạo vừa mới rồi mặc dù làm cho phe mình hao tổn không ít, nhưng về tử thương thì không tính là rất nghiêm trọng. Còn Mai Tôn Giả bị thương cũng là sự thật khỏi bàn cãi. Nếu không nhân cơ hội này giải quyết đối thủ mạnh, một khi người ta khôi phục lại thì hoàn toàn xong. Giống như huyết hải đồng quy kĩ lưỡng đến chừng đó, thì cũng chỉ có thể dùng cho kẻ hữu tâm ám toán người vô tâm. Nếu như đối phương có đề phòng, thì đó thuần túy là chiến thuật trước hết làm tổn thất phe mình. Dù sao mỗi lần phát động, thì ít nhất cũng phải tổn thất một người đã đạt đẳng cấp cao thủ trí tôn. Cho dù là mộng huyết hải vốn liếng hùng hậu thì đó, cũng là tổn thất không chịu nổi. Chết tiệt. Không phải vậy chớ. Sát thủ trí tôn ngay sau tảng đá lớn mở to mắt, mà thấy tóc tai toàn thân đều dựng đứng lên, cả người lạnh toát. Khốn nạn thật. Đột nhiên trong lúc này mà chạy về phía ta ư. Không có trùng hợp như vậy chứ. Ta thật sự là chỉ qua đây. Các ngươi không phải đang đánh nhau đẹp mắt sao? Lão tử thấy vậy mà cao hứng nhìn, như thế nào liền đại họa rơi vào đầu. Dù gì thì, ngươi cũng phải cho ta chuẩn bị chứ. Mắt thấy phía trước cả một toán lớn cao thủ tựa như, cưỡi mây đạp gió ao ao kéo đến. Vua sát thủ sở uống hồn sở đại trí tôn mát hết hồn vía. Ở chỗ này hoàn toàn không nơi ẩn núp, chỉ cần bắt đầu tìm là có thể nhìn thấy ta. Khi đó liệu ta đây còn giữ được mạng sống? Chết tiệt, mặc dù nói là đã chết mất mấy người, nhưng mà những kẻ còn lại này cũng đủ giết chết 8 người 10 người như mình. Đang lúc này đột nhiên một âm thanh sầu thảm vang lên chỉ bằng mấy đám nhỏ nhoi các ngươi, mà vẫn còn vọng tưởng bắt sở uống hồn ta. Liệu các ngươi có bản lãnh đó sao? Ta nhổ vào, hừm. Đúng lúc âm thanh dường như văng lên bên người sở khắp hồn, ngay cả sở khắp hồn tự mình nghe thấy đều phải tự nhủ nếu không phải vong hồn, thì ắt là giả mạo mà sởn gai ốc. Đại gia ơi, ngài định đuổi chết ta trăng trong lòng sở khắp hồn riêng dỉ một tiếng, mà cơ hồ té xỉu. Âm thanh này giống như là một người dẫn đường quá rõ ràng, tất cả cao thủ hai đại thánh địa âm một cái lập tức không còn nghi ngờ hướng, về phía này tựa như một đàn quả đen bay tới. Cha mẹ ơi! Sở đại trí tôn không cần phải nghĩ ngợi phóng người lên, thậm chí cũng không kịp nhìn, cho rõ rốt cuộc là ai đang hãm hại mình liền hóa thành một trắng mơ hồ. Hai chân dốc hết sức lực mà đào tẩu, dù sao giờ phút này thì chạy chối chết mới là điều quan trọng nhất. Sở khắp hồn hiện giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ phên này, thì thật sự là xong đời, lão tử lại mang nỗi oan ước chừng lần này càng quá mức uy hiếp. Trên lưng cõng hai đại thánh địa, ngày hôm nay liệu có còn cách nào mà thoát không? Trời cao đất dày ơi, làm sao mà mạng của ta lại khổ như vậy? Hoảng sợ như chó mất chủ, vội vàng vội vàng giống như cá lọt lưới. Sở khóc hồn bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, quả là khiến cho người ta phải thán phục. Hiện tại tốc độ của hắn thì đến như quân mạc ta đang tàng hình mà nhìn, cũng không khỏi thầm nghĩ thực sự là nhanh đây. Nhà ngươi, sở khóc hồn, cũng vì đồ hỗn trướng nhà ngươi. Ngươi đắng ngàn đao phanh thây, trời đánh thánh vật ngón đòn nham hiểm của ngươi. Trí Tôn Kim Thành mộng huyễn huyết hải chúng ta cùng người quyết lấy đủ. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành bắt đầu đồng thời dùng một loại ngôn ngữ chửi bậy, như thể đang khạc ra, hai người đều cực kỳ căm oán không thôi. Tại sao kế hoạch không chê vào đâu được của hai nhà kế hoạch, lại cố tình bị hủy ở trong tay tên chết tiệt này? Nó chẳng lẽ là ông trời cũng muốn dối nghịch với Tam Đại Thánh Địa chúng ta sao? Nhìn lần nữa, Mai Tuyết yêu với khinh công kiệt xuất trong thiên hạ đã sớm vô ảnh vô tung, căn bản là không biết chạy đi đường nào. Với tốc độ của Mai Tuyết Yên, Chỉ cần để nàng chạy thì chẳng lẽ Còn có thể đuổi kịp theo sao Cho dù là nàng đang bị thương Nhưng muốn truy theo cũng phải có hướng Nói gì thì nói Nơi này cũng không phải con đường nhất định phải qua Để đến đông phương thế gia Quỷ mới biết được nàng chạy theo hướng nào Còn như chia nhau đuổi theo ư Đó cũng không là đuổi giết mà là đi chịu chết Mắt tử kinh hồng lập tức đỏ ngầu Vì giận dữ Lão liền gầm thét như thiên lôi sở khóc hồn Bổn tạo hôm nay thể với đất trời nhất định phải giết ngươi Nếu như không giết ngươi thề không làm người. Tiếu Vị thành càng tức giận đến dâu tóc đều dựng ngược, hai người căn bản không cần trao đổi, mà hò hò hét hét mang theo cao thủ thuộc hạ tựa như bầy quạ đen lao theo. Ai nấy đều giận dữ trong lòng ói máu, tức rủi bọt mép mà đuổi theo. Sở Khấp Hồn, nhất định phải giết ngươi. Lúc này, tuyết lở đang ầm ẩm, ẩm rơi xuống lấp đầy thung lũng. Bụi tuyết bay lên không cao tới mấy trăm trượng làm nổi lên ùn ùn hàng ngàn đống tuyết, cảnh tượng nhất quả là làm cho gợi lên khí phách, đất trời đẹp như tranh vẽ. Một lúc lâu sau, cơn chấn động của mặt đất rốt cục mới từ từ dừng lại. Phía sau một tảng đá lớn chỉ cách Hòn Đá Vốn Sở khắp Hồn ẩn thân, không đến năm chượng có hai người lòng vẫn còn sợ hãi nhô đầu lên, đúng là Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên. Thực sự nguy hiểm đây. Quân Mạc Tà thè đầu lưỡi, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Tay của hắn đang đặt trên lưng ngọc của Mai Tuyết Yên đến lúc này mới bỏ xuống. Hắn đã dùng rất nhiều thiên địa linh khí thuần khiết tạm thời khống chế thương thế của Mai Tuyết Yên. Làm sao chẳng biết người kia chính là Sở Khấp Hồn? Mai tuyết yên kinh ngạc nhìn hắn, rất hiếu kỳ. Vào lúc ta vừa mới tới thì nàng vẫn còn rằng co để luyện kiếm, ta nhân tiện nhìn một chút. Kiếm của người đang ẩn náu có một phong cách riêng, thu thủy vô ảnh kiếm rất dễ nhận ra. Hơn nữa, quân mạc ta không hề khiêm tốn chút nào cười cười rồi ngạo nghĩa nói vào lúc này, có thể có bản lĩnh ẩn mình núp kỹ đến mực này, trừ ta ra thì chỉ còn chính hắn. Không còn có người thứ ba, tin tưởng ngay cả nàng cũng không được. Nói như vậy là bản lĩnh ẩn náo của người này thật sự là cực kỳ kinh người. Nấp gần như vậy mà làm cho cả tử kinh hồng lẫn tiếu vị thành, cũng không có phát hiện ra bản lĩnh che giấu kín đáo như vậy nếu nói ra ngoài, thì đủ để làm kinh động lòng người. Ta cũng tự thẹn không bằng. Mai tuyết yên tán dương. Cho nên người này nếu như còn không phải là sát thủ trí tôn sở khắp hồn thì còn có thể là người phương nào. Quân mạc ta cười cười. Nhưng, chẳng lợi dụng hắn như vậy thì có phần hơi thất đức. Người này khinh công mặc dù vô cùng cao, không hề kém ta và chàng nhưng thực lực cũng chỉ là cảnh giới chí tôn, so với chàng thì cũng sàn sàn như nhau mai tuyết yên nở nụ cười, giống như hoa xuân nở rộ. Quân Mạc Tà nhìn về phía xa một lúc lâu mới nói yên tâm, hắn khẳng định không chết được, nàng không thấy hắn lao đi nhanh như vậy sao? Người có thể làm được sát thủ chí tôn thì sao mà lại chết dễ dàng như vậy? Hơn nữa phòng Trừng kẻ này cũng không tính là người tốt, nàng cũng đừng vì hắn mà lo lắng, trước cứ rời khỏi nơi này. Thương thế của nàng chỉ là tạm thời bị ta áp chế, để tìm chỗ nào yên tĩnh rồi ta giúp nàng hoàn toàn trị liệu. Lần sau ngàn vạn lần cẩn thận, trí tôn tự bạo thực sự cũng không phải bình thường đâu. Hai người nhẹ nhàng thong thả tiếp tục lên đường đi, mấy ngày kế tiếp thật đúng là dễ dàng như ý, không hề gặp phải đám nào chặn giết. Tam đại thánh địa lần này phái ra đội hình chặn giết có thể nói thực lực mạnh mẽ, thanh thế to lớn. Tổng cộng có 90 vị hiện đạt đến cường già tuyệt đỉnh. Lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể nói là ở thế gian này đủ để làm chấn động thiên hạng. Nhưng kết quả là liên tục hao binh tổn tướng. Mộng huyễn huyết hải người chết ít nhất, nhưng cũng trước sau hao tổn 6 người. Bên trí tôn Kim Thành đã chết 17 người. Còn độn thế tiên cung thì 30 người toàn bộ bị diện, ngay cả sợi tóc cũng không còn. 90 người cuối cùng chỉ còn lại có 37 người. Hơn nữa, trong những người này, còn có 3-4 người lúc ở quân gia đã coi như tàn phế. Lại còn có 7-8 người khác trong trận chiến đấu này bị thương, thương thế có nặng có nhẹ. Thậm chí ngay cả trên người Tiếu Vị Thành cũng ngổn ngang mấy vết thương. Với lực lượng bây giờ của bọn họ nếu vẫn còn nghĩ đến tiếp tục chặn giết Tuyết Yên, thì chẳng khác nào là tìm cái chết. Cho nên, Tử Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành không hẹn mà cùng từ bỏ lần hành động này. Chuyển hướng sang một mục tiêu khác. Sát thủ Trí Tôn sở khắp hồn. Trí Tôn Kim Thành chuyển ra lệnh Kim Thành truy sát. Giết chết sở khắp hồn. Mộng huyễn Huyết Hải cũng không cam chịu lạc hậu mà thể hiện đại sát khí. huyết Hải truy sát lệnh không giết sở khắp hồn, thể không bỏ qua. Bên phe Độn Thế Tiên Cung nghe nói toàn bộ người mình cử đi bị diệt, lại nghe nói sở khắp hồn ở trong đó có ảnh hưởng quan trọng, thì cũng nổi trận lôi đình, không cần phải nghĩ ngợi liền phát đi tiên cung truy sát lệnh. Tam đại thánh địa cùng chung địch thủ, cộng đồng mục tiêu, sở khắp hồn. Trong lúc nhất thời, thanh danh sát thủ trí tôn sở khắp hồn có thể nói danh chấn huyền huyền đại lục, nhất thời uy danh hiền hách có 102 oai chấn đất trời. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Tên tuổi sát thủ Chí Tôn Sở khắp Hồn đã chuyển khắp cả đại lục. Tất cả mọi người đều thán phục, sát thủ Chí Tôn này quả là rất ngạo mạn, rất điên cuồng, lấy sức một người để một mình đấu tam đại thánh địa. Hơn nữa, cao thủ Chí Tôn, cường giả trí Tôn thượng hạng còn chết trong tay hắn, đây chính là chuyện chưa bao giờ xuất hiện suốt cả vạn năm. Thật sự là người mạnh mẽ quá, con mẹ nó chứ cũng quá dũng mãnh. Vì vậy, danh tiếng Sở khắp Hồn liên tục lên như diều gặp gió đến vạn dặm, đạt tới độ cao kinh người trước nay chưa có. Tất cả sát thủ thích khách từ trước tới nay, cho dù là từng có được chiến tích huy hoàng, như thế nào thì trước mặt sở khắp hồn đều là thất sắc ảm đạm. Danh tiếng sở khắp hồn vượt xa liệt tổ liệt tông của giới sát thủ. Bắt đầu, từ đó sở khắp hồn trực tiếp một bước lên trời thực hiện nguyện vọng lớn nhất của hắn. Trở thành đệ nhất sát thủ từ cổ trí kim. Lễ lừng xưa nay, trải suốt gần vạn năm, ai dám đối diện như thế khiêu chiến tam đại thánh địa. Không cần phải nói đến tất cả ba phe, coi như là đắc tội một cái thôi thì cũng là hiếm có Mà hiện tại, đồng môn vĩ đại sở uông hồn của chúng ta dám một gậy, đồng thời xiên luôn cả ba cái tổ ong vỏ vẽ kinh khủng nhất. Không nói chiến tích trước kia của hắn. Chỉ riêng phần can đảm, phần khí phách này tuyệt đối là từ cổ trí kim chưa từng có người đạt tới. Kết quả chính là sở khắp hồn oai chấn thiên hạ vô song. Thách thức cổ kim ai người sánh vai. Một sát thử trí tôn siêu phàm. Trong lúc nhất thời, người đời truyền lưu ra tin tức như vậy, tranh nhau truyền tụng sự nghiệp vĩ đại của sở đại trí tôn Vì thế cho nên trên giang hồ đám huyền giả chỉ cần gặp nhau liền sẽ thảo luận. Ai, ngươi hôm nay có tin tức mới không? Về sát thủ trí tôn? Không có, nhưng kẻ này quả là mạnh mẽ thực. Có thể đồng thời đánh nuôi Tam Đại Thánh Địa. Quả là can đảm. Không có tin tức gì cả, nhưng còn chưa chết. Dĩ nhiên Tam Đại Thánh Địa cũng chưa bắt được hắn. Ngươi thì biết cái gì? Sở Đại Trí Chí Tôn chính là đệ nhất sát thủ từ cổ trí kim. Tam Đại Thánh Địa đương nhiên rất kiêu ngạo. Nhưng bọn họ có thể hơn được tiền bối mình sao? Phải biết rằng sở khắp hồn là hậu sinh khảo ý, dù nói gì thì sở đại sát thủ. Thật là đến trình độ như sở khắp hồn thì xác thật cũng là, không còn phải sợ hãi gì. Thực điên cuồng. Anh đã bao giờ từng nghe nói đến trên đời này lại còn có người mạnh mẽ đến thế? Nghĩa nó chứ, thực đã nghiền. Một mình đấu tam đại thánh địa đó, cứ nghĩ tới là anh đây liền thấy kích động run người. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com? Ai nói không phải nào? Sở khắp hồn sắc thật có gan, thật sự là rất có khí phách, rất nam nhân. Đúng vậy, các người có biết, sở khắp hồn tại sao muốn giết người của Tam Đại Thánh Địa không? Người thần bí mở lời. Tại sao? Nói mau nói mau. Mọi người vội vàng lên tiếng. Các người thật sự là kiến thức nông cạn. Bí mật này, có thể chỉ một mình ta biết. Ai, chạy đường xa như vậy, khát nước, đói bụng đến chết mất. Thật sự là mệt mỏi rồi. Sau đó là thở dài thở ngắn làm bộ làm tịch. Tiểu nhị. Rượu ngon thức ăn ngon mau mau bưng lên, trễ một khắc lão tử liền vặn gãy cổ ngươi. Lấy thứ tốt nhất, đắt tiền nhất nha. Oanh một tiếng, vài người đồng thời hô to mời khách. Nhìn các ngươi có thành ý như vậy. Ta liền nói cho các ngươi biết vị thần bí này hiếp mắt dơ lên hai đầu ngón tay. Kỳ thật chuyện này là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là sở khắp hồn có một người bạn thân thiết thanh mai trúc mã. Lớn lên thật đẹp, nhưng không biết như thế nào lại bị người của mộng huyễn huyết hải trong tam đại thánh địa biết. Vì vậy vừa đến xem. Nhìn thấy liền đắm đuối. Thì ra là thế. Nguyên lai là tranh cãi vì phấn son ư. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy liền cướp về. Nhưng sau khi cướp về, người chỉ có một biết chia thế nào. Cho nên đánh nhau. Không đánh không được cho đến khi thánh chủ đến quát bảo ngưng tay. Nhưng lại tình cờ thấy được nàng. Không thể không nói, thật sự là thật đẹp. Kinh động lòng người. Không thể không nói, hồng nhan thật sự là họa thủy chứ. Người thần bí dung đùi đắc ý dường như mê mẩn. Sau đó làm sao? Trúng nhân nóng lòng vò đầu bứt tay. Sau đó liền thu làm của riêng, hàng đêm kèn trống, kèm thêm nụ cười tục tĩu, âm thanh cực thấp khiến mọi người tụ hết đến bên bàn, hết sức chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Đầu người đen tuyển chen chúc xúm lại một chỗ hệt như mâm cỗ bâu đầy ruồi. Trong lòng mỗi người đều phỏng đoán, trong mắt ai nấy đều là hiếu kỳ. Nhưng không biết như thế nào, chuyện này bị hai đại thánh địa khác biết. Vì vậy thánh chủ hai đại thánh địa khác liền tò mò hiếu kỳ rắp tay nhau tới chơi. Không thể không nói. Nàng kia thật sự là thật đẹp. Không thể không nói. Hồng nhan họa thủy. Sau đó. Hắc hắc hắc. Các người đoán sao? Kèm theo là nụ cười với nháy mắt ra hiệu. Đánh nhau. Không, không có đánh nhau. Nhưng cụ thể ta cũng không biết trả lời thế nào. Dù sao thánh chủ tam đại thánh địa đều thật cao hứng. Đều rất thích. Chuyện rồi sóng yên biển lặng. Sau một hồi suy tư sâu xa thì âm thanh bừng tỉnh đại ngộ rộ lên. Sau đó sở khắp hồn biết chuyện này. Các vị, giả sử chuyện này là rơi vào chính mình đi. Các ngươi sẽ làm như thế nào? Liệu còn phải nói? Rút đau một mất một còn thôi. Hắn, nam nhân cái gì cũng có thể làm. Chỉ có rùa đen thì không thể làm. Thân là nam nhân thì phải làm. Vỗ tay một cái hưng phấn nói quả là không thể đừng. Kết quả là, thành ra tình trạng bực này hôm nay. Sở khắp hồn kỳ thật cũng là bị ép mà bất đắc dĩ thôi. Nhưng sở đại trí tôn là người chân chính, là nam nhân tốt không phải nghi ngờ gì nữa. Đúng đúng, thật sự nam nhân Được, còn một nguyên nhân khác nữa đâu Một nguyên nhân khác Hẳn đã rõ ràng, cỡ cảnh giới cao thâm giường đó Như sở khắp hồn đã là Xưa nay chưa từng có vậy còn gì mà phải sợ Với các ngươi nói sâu như vậy Mà các ngươi cũng nghe không rõ Uống rượu uống rượu Mọi người chót chép miệng về mặt thỏa mãn Nguyên lai chuyện bên trong là vì tương tư Có người đưa ra nghi vấn thanh mai Trúc mã của sở khắp hồn Dù như thế nào cũng phải có hơn 100 tuổi đi Lão bà bà tóc bạc ra mồi Còn có thể mê người như vậy sao? Biến, người thật sự là cực kỳ hiếm thấy, kiến thức nông cạn. Người thần bí khinh thường. Có biết cái gì gọi là từ nương bán lão, thùy mị vưu tồn mới làm động lòng người nhất không? Hiểu được sao? Cái gì gọi là thuật trụ nhan? Hiểu chứ? Cái gì gọi là trường xanh bất lão? Biết. Cái gì gọi là thải dương bổ âm? Rõ ràng. Cái gì gọi là? trà Hiểu chứ? Cộc cộc, gật đầu như gà mổ thóc đa đã chỉ giáo. Vấn quân nhất tịch thoại, thắng thập niên thư hoa Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt Phiền muộn trong lòng chớp mắt bay biến Đây mới chỉ là một phiên bản Nhưng phiên bản cũng lại không phải chỉ có nhõn một cái này Trên đại lục, tối thiểu truyền lưu đi mấy trăm phiên bản không giống nhau Mỗi một cái đều cũng có căn có cơ Có lý có lẽ, có mỗi có mắt rất sống động Sở khắp hồn chân chính trở thành đệ nhất danh nhân từ cổ trí kim Khắp cả thiên hạ, chẳng có ai không hay, không người nào không biết Chuyện kể về hắn càng là trở thành ngàn đời có 102. Đương nhiên, những tin đồn này thì quân mạc Tà quân đại thiếu gia tạm thời không biết đến. Chính vị là nguồn gốc của tất cả chuyện này, người tạo ra tất cả nỗi oan, cho Sở khắp hồn đang mải rát mỹ nhân thành thơ thơ thành lướt đi, trên cánh đồng tuyết, trong những cánh rừng bao la ngút ngàn hiếm có dấu chân người. Hắn hoàn toàn không biết là ở bên ngoài, thì uy danh của Sở đại chí tôn đã đạt đến tình trạng phóng đại gia làm sao. Mà nếu có biết, tin tưởng quân đại thiếu gia tất nhiên sẽ có cảm giác Chấm thật yên lòng. Nhưng, hoặc là nói không chừng hắn cũng bị ăn dấm chua, danh tiếng của sát thủ đệ nhất thiên hạ như thế nào mình lại không có. Dù sao lối suy nghĩ như vậy cũng không thể loại bỏ theo lẽ thường. Còn cách Đông Phương Thế Gia có 200 dặm Nơi này, có thể nói đã là địa bàn của Đông Phương Thế Gia. Ra khỏi một mảnh rừng rậm, quân mạc ta đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn những giải núi cao chập trùng phía trước mà không khỏi thở phào một hơi. Ông nội của mình năm đó có thể tìm được con dâu từ một nơi hẻo lánh như vậy. Thật sự là rất không dễ dàng. Ông mày đây đi một lèo đến mấy ngày, ngoại trừ thấy được đám chim trời thú rừng vèo vèo tán loạn, thì ngay cả một dấu chân người cũng chưa từng thấy. Chàng nói lời này là có ý tứ gì? Mai Tuyết Yên vốn đang tươi cười rạng rỡ đi theo hắn lập tức dừng bước, xa sầm mặt, ánh mắt rất là bất thiện nhìn hắn. Chết rồi. Quân Mạc Tà lúc này mới nhớ ra vô hình trung mình lại đắc tội mỹ nhân. Đây chính là một vị chết tiệt chứ. Huyền thú nha, anh đây ngoài miệng thế nào cũng phải làm bộ giữ gìn chứ. Không, ta kỳ thật là nói, ngoại trừ hai người chúng ta ra thì những người khác một mống cũng không có. Quân mạc ta vuốt mồ hôi vội vàng chuyển gấp đề tài đi. Tuyết yên, ta thật sự là rất quý nàng, cho nên mấy ngày nay không ngủ vì phải viết một bài thơ. Nàng có muốn, nghe qua hay không? Đây chính là biểu lộ chân tình của ta đó. Vậy chẳng cho nghe một chút mai Tuyết yên lập tức thấy hứng thú. Nàng cũng biết người này mặc dù danh tiếng là vô học, nhưng lại thường xuyên có thể làm ra vài câu câu thơ tuyệt mỹ đủ để truyền lưu thiên cổ. Giờ phút này thấy hắn đặc biệt vì mình làm thơ thì đương nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Bài thơ này có tên gọi là Nếu như. Quân Mạc Tà nói đơn thuần, đôi môi thoáng qua một nụ cười thần bí xấu xa. Tên của bài thơ này gọi là Nếu như. Quân Mạc Tà hắng giọng rồi nói, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười xấu xa, để mọi người cảm thấy hứng thú rồi mắt bắt đầu dồn khí vào đan điền, dùng giọng điệu truyền cảm ngâm thơ. Nếu như ta là lúa thì nàng là buổi trưa, nếu như ta là cái cung thì nàng là con đại điêu. Nếu như ta là thanh minh, vậy nàng chính là hà đồ. Nếu như ta là kiếm tiên, thì nàng chính là hiệp khách. Nếu như... À, tất cả tâm trí của ta, đều ở trong đó. Âm thanh trong chèo hùng hậu ở trong rừng rậm chậm rãi truyền ra ngoài. Vì vậy vang vọng cả sơn cốc lúa. Buổi trưa. Lúa. Buổi trưa. Ngâm xong, quân mạc tà tha thiết nhìn mai tuyết yên, chân tình nói. Tuyết yên, đây là tâm ý của ta. Thể hiện chân tình của ta đối với nàng, cũng là khát vọng của ta đối với nàng. Mối chân tình này có thể so sánh với núi cao, tình yêu này thâm sâu như biển, nàng. Theo ta đi. Mai tuyết yên cau mày, cúi đầu nhớ tới những câu thơ này, càng nghĩ càng không hiểu. Cuối cùng khiêm nhường hỏi những câu thơ này rốt cuộc là có ý gì. Nàng chỉ cần biết những câu thơ này là của ta. Là mong muốn, tâm ý của của ta đối với nàng, chỉ có vầng mặt trời ở trên bầu trời kia mới có thể hiểu được. Quân mạc tả nghiêm túc nói. Trên mặt Mai Tuyết Yên thoáng hiện lên sự cảm động, nhưng vẫn còn suy nghĩ trong lòng. Bài thơ này thể hiện tình cảm sâu đậm, nhưng trình độ văn học lại quá bình thường. Nàng là người như vậy, nếu như có cái gì không hiểu sẽ chăm chú suy nghĩ. Nhưng lần này nàng hoàn toàn không hiểu, cúi đầu thì thảo không thôi. Một lúc lâu sau, đang muốn hỏi Mạc Quân Tà, thì một thanh âm từ rất ra đột nhiên vang lên người nào huyên náo ở chỗ này. Cùng với âm thanh này, một người giống như lưu tinh bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Vừa nhìn thấy quân mạc tà lập lức vui mừng kêu lên mạc tà, tiểu tử đã tới rồi. Mấy ngày nay ta một mực chờ cháu, cảm thấy thời gian thật là dài. Người vừa mới tới chính là Đông Phương Vấn Đao. Quân mạc tà chính là cháu. Đông Phương Vấn Đao lập tức nhìn thấy Mai Tuyết Yên, ánh mắt như muốn hỏi vị này là. Nhưng trong lòng thì âm thầm tán dương. Cháu ngoại thật sự có bản lãnh, lại tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy. Đây là vợ của cháu ngoại ngài quân mạc tà vội vàng giới thiệu. Đông Phương tam gia tức thời luống cuống, sở trái sở phải ở trên người một lúc lâu. Đông Phương vẫn đau vẻ mặt xấu hổ nói cháu không nói sớm, làm ta tới đây không đem theo lễ vật ra mắt. Mai Tuyết Yên thấy thật xấu hổ khi đi theo quân Mạc Tà. Dọc đường đi, chỉ cần là biết có quan hệ, quân Mạc Tà sẽ giới thiệu nào là đây là lão bà của ta, đây là vợ ta, đây là bà xã ta. Mặc dù cố ý giới thiệu như vậy nhưng Mai Tuyết Yên vẫn không lên tiếng được, bởi vì những người này đều có quan hệ tôn kính hoặc là thân cận với quân Mạc Tà. Nhưng mọi người đều là tiểu bối của mình. Thật là vô cùng khó chịu. Lâu dần mai Tuyết Yên cũng không thèm để ý tới. Điều này đã trở thành thói quen. Da mặt ít nhiều cũng được rèn luyên cho dày thêm một chút. Thật sự là đi theo người này da mặt không dày lên thì đúng là, xấu hổ chết đi được. Cần gì lễ ra mắt quân mạc tài nhiệt tình từ chối sau này, trở về ngày bổ sung là được. Tuyết Yên khẳng định sẽ không để ý. Tiểu tử này thật đúng là có vợ rồi thì không để ý tới người nhà nữa. Cháu không biết tam gia của mình cũng không dư giả gì sao Đông Phương Vấn Đạo hậm hực hình đứa cháu ngoại này đi thôi Bà ngoại ngươi đang chờ cháu Ngày nào cũng dõi mắt ngóng chờ cháu cho nên mắt đã kém đi nhiều Quân mạc tạo oán thầm Cái gì Lão nhân da lớn tuổi rồi Mắt sẽ mở đi Như thế nào lại bảo là do ngóng chông ta nên mắt mở đi Thế này là thế nào Khi Đông Phương Vấn Đạo nói đến câu thứ bảy bảo hắn nhanh lên một chút Sau khi nói những lời này thì cũng nhìn thấy cổng lớn của Đông Phương thế ra Điều này làm cho quân Mạc Tà có chút hoài nghi về khái niệm khoảng cách của vị cửu cửu này. Nhìn thấy đông phương thế gia này quân Mạc Tà mới thấy kinh hãi. Trước mặt hắn là một sơn cốc. Trong sơn cốc lại có một mảnh đất, ở chính giữa là những ngôi nhà lớn có tường màu hồng, ngói màu xanh. Nhưng không có bất cứ thứ gì thể hiện đây là một thế gia xa hoa, mà giống như một thôn xóm bình thường. Tuy nhiên thôn xóm chất phác này lại có tường vây bao quanh. Sau đó ở bên trong là từng ngôi nhà san sát nhau. Ở giữa là con đường được lát bằng đá rộng rãi giống đại lục, dùng đá từ các cửa hàng ở trong thành làm nên, trải qua nhiều năm tháng cho nên đá đã biến thành màu nâu, thậm chí không còn chút sắc xảo nào của những viên đá năm xưa. Chính giữa có một cái ghế làm từ gỗ tử đàn, trên cái ghế có một lão thái người nhỏ gầy, mái tóc trắng như tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng như tuyết. Tuổi lão nhân mặc dù già nhưng tinh thần vẫn còn tốt, mặt mũi hiền lành, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên sự sắc bén, từ đó có thể nhìn thấy sự tung hoành năm đó trong giang hồ. Lão Thái nhìn thấy quân mạc tà đi đến, trong mắt đã thấy lệ rơi. Đây là bà ngoại của cháu Đông Phương Vấn Đạo thấp giọng nói năm đó. Lão nhân gia vốn có thuật chú nhan, mặc dù 7-80 tuổi nhưng bộ dáng vẫn giống như 3-40 tuổi. Nhưng mẹ của cháu trở về với hình dáng thê thảm, khiến lão nhân gia trong một đêm liền tóc bạc trắng. Hơn nữa mỗi ngày càng tiểu tụy hơn, cho đến khi thành bộ dạng như ngày hôm nay. Ai Đông Phương Vấn Đạo thấp giọng nói, quân mạc tà cũng nghe được sự đau xót trong đó. Nhớ tới lúc trước gặp ông nội quân Chiến Thiên, ông nội hắn đã đánh giá Đông Phương lão phu nhân như sau. Bà ngoại này của cháu không phải là nhân vật đơn giản, quả thật giống như là lão yêu tinh. Bảy tám chục tuổi rồi mà giống như 30 tuổi. Cùng với mẹ cháu giống như là một đôi tỉ muội chứ không phải là hai mẹ con. Xinh đẹp, thanh lịch, rất phong độ. Quân vô ý cũng trịnh trọng nói mạc tà. Khi thấy bà ngoại cháu thì phải tôn kính hơn một chút, cũng đừng vì bà trông trẻ tuổi mà bất kính. Đông Phương phu nhân có thể nói là nữ nhân rất có trí tuệ Mà Tam Thúc biết được kiếp này Nhưng mà hôm nay nhớ lại những lời của Gia Gia và Tam Thúc Quân Mạc Tà lại chỉ cảm thấy chua sót trong lòng Chua sót từ tận đáy lòng Ấn tượng của quân chiến thiên cùng quân vô ý là của 10 năm trước đây Đông Phương Phu Nhân chính là bà ngoại mình Từ khi con gái trở về Chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại biến thành bộ dáng như thế này Tóc bạc ra mồi, tuổi già sức yếu Tâm linh phải bị tàn phá như thế nào mới có thể biến thành bộ dáng này Con gái mặc dù đã được gả cho người ta Sinh con đẻ cái nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn là tiểu nha đầu năm nào. Thấy con gái mình thần hồn đứt đoạn, sống không bằng chết, nhắm mắt ngủ mãi không dậy nổi khiến cho tình mẫu tử của đông phương lão phu nhân bị đả kích, cho sụp đổ. Con gái cứ như vậy mà chết đi, làm mẫu thân còn để ý gì hình tượng nữa, còn lo lắng gì đến chuyện bạc đầu. 10 năm nay ở bên trong thì có vô số việc vụn vặt cần phải xử lý, bên ngoài có cửu gia cường đại áp bức phong tỏa gia viên, tâm thần bị tổn thương, làm sao có thể không già. Nhị gia đông phương vấn kiếm cùng đại gia đông phương vấn tình đứng ở hai bên trái phải, của lão phu nhân, phía sau là mấy thiếu niên nam nữ đang tò mò nhìn về bên này. Còn có ba trung niên Mỹ phụ dáng vẻ đoan trang, đang lặng lặng nhìn nhìn quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên. Lão phu nhân còn không có mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng không lên tiếng. Là con của vấn tâm, là Mạc Tà, quân Mạc Tà. Đông phương lão phu nhân run rẩy đứng lên, nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Trong lòng hoảng hốt, giống như thấy được bóng dáng con gái của mình lúc còn bé bỏng, tự hồ trong thoáng chốc thấy được con gái xinh đẹp của mình đang đi tới. Trong nháy mắt cánh cửa tâm hồn đang đóng chặt, bởi con gái của mình đột nhiên xuất hiện khe hở, hai mắt đỏ lên, lão phu nhân nỗ lực tiến lên hai bước, mái tóc bạc bay trong gió, âm thanh có chút run dẩy đến. Đến gần chút, ngò lại đây để bà ngoại nhìn cho kỹ. Ngoại tôn của ta, tới đây. Trong lòng quân mạc tà dâng lên một loại cảm giác chua sót khó tả. Gượng gạo cười, lúc này mới từ từ tiến tới, quỳ xuống, ngừng đầu nhìn lên vị lão phu nhân này. Một lão phu nhân kiên cường, đã làm tất cả vì con gái mình. Trong lòng hắn chỉ có kính ý, sự thân thiết còn có. Sự chua sót khó nói thành lời. Năm đó quân vô hối ngoài y muốn chết đi. Đông Phương vấn tâm đột nhiên nghe tin được tin giữ liền bị bệnh không dậy nổi. Đông Phương lão phu nhân giận giữ rời núi, tàn sát thiên hạ Đông Phương ra ám sát, huyết tẩy khắp nơi khiến cho cả đại lục dung chuyển. Chấn động. Huyền giả đương thời có người nào dám làm? Năm đó quân mạc ưu, quân mạc sầu ngộ hại một cách bất minh không rõ ràng, vẫn là đông phương ra đứng ra trả thù, huyết lưu vạn dặm. Ngay hoàng cung thiên hương cũng đầy đầu người. Vị lão phu nhân trước mắt này, vì con gái mình đã không tiếc lấy một đông phương thế gia với lực lượng đơn độc là, địch của cả thiên hạ, hướng thiên hạ khai chiến. Thật là một hành động đầy khí phách và táo bạo. Cho dù là tàn sát cả thiên hạ cũng muốn báo thù. Đây chính là thâm đại hận Tất cả đều vì con gái mình, vì một phần chân tình kia. Cũng bởi vì như vậy mà Đông Phương Thế Gia bị tam đại trí tôn hợp lực áp chế, bị rơi vào đường cùng. Vị tuyệt đại hồng nhan mang theo sự không cam lòng cùng vô vàn tiếc nuối, mà lập ước thệ, lòng đầy đau đớn thoái xuất giang hồ. Huyết cửu chưa báo hết, buồn giàu trở về. Từ đó sống ở vùng đất hoang nghèo nàn này, không có ngày quay trở lại. Ngày đêm đối mặt với sự đau đớn của con gái, trong lòng cảm thấy bất lực, phải đối mặt với nỗi đau trong cuộc sống Đó chính là mẫu tử tình thâm Kiếm phong sụp đổ, núi phủ tuyết trắng xóa Huyền thú xuất hiện Thiên phạt cũng xuất hiện theo Mười năm qua trốn tránh ở nơi hẻo lánh này Yên lặng sống qua ngày Trong lòng lão nhân có thể dễ chịu được sao Điều kiện hà khắc này làm sao có thể đạt được Nếu như vĩnh viễn không thể đạt được Đông phương thế ra chẳng phải cứ như vậy Mà hồ đồ chết hết ở nơi núi rừng này sao Vì con gái lại muốn làm liên lụy tới cả gia tộc Ngay cả có cố gắng nỗ lực không chút hối hận thì cũng khó có thể đối mặt với người nhà của hắn. Đây là áp lực cực lớn. Thời khắc này áp lực này ở trong lòng lão phu nhân thật lớn, thật nặng nề. Thật là khó khăn. Ban đầu nếu như không đáp ứng điều kiện như vậy, đông phương thế gia tất phải bị diệt ngay tại chỗ, không còn chút may mắn nào. Bất đắc dĩ đáp ứng rồi cũng chỉ đổi lấy sự kéo dài chút hơi tàn. Quân mạc tà đột nhiên cảm giác được mình rất hiểu rõ người bà ngoại này của mình. Lão bà nhìn qua thân thể gầy yếu này, trên lưng có áp lực thật lớn. Thật giống Thật giống vẫn tâm lúc nhỏ, thật giống. Bàn tay đông phương lão phu nhân đầy nếp nhăn run dẩy vuốt ve mặt quân mạc tà, ánh mắt chậm chậm trở nên mơ hồ, hai giọt nước mắt tuôn rơi. Mặc dù không còn nhìn rõ khuôn mặt cháu ngoại, bà vẫn yêu thích không rời tay, đột nhiên một tay ôm quân mạc tà vào trong lòng, thân thể run rẩy nước mắt từng giọt rơi trên áo, trên cổ cháu trai, thì thầm. Cháu ngoan của ta, nhiều năm qua không được gặp mặt mẹ, thật khổ cháu quá. Quân Mạc Tà muốn mở miệng nói chuyện, an ủi vị lão nhân trước mắt này một phen, nhưng không hiểu sao Yết Hầu có chút nghẹn ngào, hoàn toàn không nói ra lời. Tình cảnh nồng đậm tình thân, giống như mưa phùn mùa xuân thổi vào tâm ý Quân Mạc Tà, khiến hắn cảm giác được, nguyên lai cuộc sống của mình tại thế giới này cũng không phải hoàn toàn cô độc, vẫn còn có nhiều người quan tâm, che chở cho mình. Thân nhân, huyết mạch tình thân. Lão phu nhân hai mắt đẫm lệ, tóc bạc tiêu điều, lúc này chỉ là một lão nhân nhìn thấy người cháu lưu lạc bên ngoài trở về. Không có chút khí khái năm nào vẫy kiếm giang hồ, đồ lục thiên hạng. Cháu ngoan. Những trẻ con khác ở cái tuổi đó, vẫn đều còn dưới sự bảo hộ của cha mẹ làm nũng mà lớn lên. Cháu của ta 7 tuổi tăng cha, 8 tuổi mẹ lại rời đi. Tuy là vẫn còn trên cõi đời nhưng lại giống như phụ mẫu song song từ trần. Nghĩ đến đây, trong lòng bà đau đớn tựa như giao cắt. Mẹ, mặc ta hôm nay đến, chính là chuyện vui nhất. Người tạm thời thả lỏng tâm tình, vẫn là thân thể làm trọng đông phương vấn tình tiến tới khuyên giải. Hừ, ngươi bất chuyện không đâu đi. Cháu ngoại ta tới, ta tự nhiên là phải cẩn thận xem xét. Lớn lên bên cạnh lão hóa quân chiến thiên, còn có thể không chịu đau khổ ư. Lão già kia tính khí tàn bạo, không đánh thì mắng. Nào có thể dạy dỗ tốt cháu của ta. Cháu của ta mấy năm nay, tất nhiên là chịu nhiều khổ cực. Nếu không phải có huyết mạch đông phương thế gia, chỉ sợ sớm bị lão già gian ngoan kia làm cho lầm đường lạc lối. Có thể nhìn ra, lão phu nhân đối với quân lão gia tự oán niệm thâm sâu Mở miệng là lão hóa, ngậm miệng là lão già. Về sau nói xong có chút vui mừng, may mắn có huyết mạch đông phương thế gia ta, bằng không đứa nhỏ này đã sớm đoại lạc mất rồi. Mấy năm trước nghe thấy sự tích quân mạc tà quần là áo lụa, lão phu nhân tức giận cơ hồ muốn xuất sơn tìm quân chiến thiên tính sổ. Trong lòng lão nhân ra, cháu mình tự nhiên là tốt, còn như trở thành bất hảo, cũng là quân chiến thiên không hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ. Lão hóa kia, tự như một đầu gỗ, nào có dạy dỗ trẻ con Quân Mạc Tà nghe thấy vậy không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu sau, lão phu nhân rốt cục cũng thu lại tâm tình. Tiếp nhận khăn tay từ trong tay một phu nhân phía sau lau nước mắt. Lúc này mới nhìn Mai Tuyết Yên, trên mặt nở hoa, miệng lại hỏi quân Mạc Tà. Mạc Tà, nha đầu kia chính là cháu dâu của ta. Lớn lên thật sự xinh đẹp, đến đây. nha đầu, xoay người cho bà ngoại nhìn nào. Quân Mạc Tà vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Bà ngoại thật tinh tường, đây chính là vợ của cháu, người xem có vừa lòng không Nếu là không hài lòng, buổi tối cháu liền đánh nàng một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những lời này của quân mạc tà, kéo theo một ánh mắt giận dữ, mai tuyết yên trong lòng hừ một tiếng. Lúc này trước mặt mọi người, ta cho chàng mặt mũi, không thèm so đo với chàng. Đánh ta, dựa vào chàng ư. Rốt cuộc ai đánh ai còn chưa biết, chàng cứ chờ buổi tối ta liền thu thập cho biết tay. Ăn đậu hũ của bồn cô nương dễ dàng như vậy sao? Cái tên tiểu tử này, như thế nào lại có thể nói như vậy? Vợ cần phải cưng chiều, sao có thể mở miệng đã muốn đánh rồi. Lại nói, người đẹp tựa thiên tiên như vậy, sao cháu lại có thể xuống tay. Lão phu nhân cười cười, tỉ mỉ nhìn Mai Tuyết Yên từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu, ánh mắt cũng sáng lên, hài lòng nói. Mạc tà, ánh mắt cháu thật không tệ, nha đầu kia lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa ngực to mông nở, chính là có thể sinh con trai, càng không thể tùy tiện động thủ. Gò má Mai Tuyết Yên thoáng có chút ửng hồng. Thiếu chút nữa thẹn thùng mà dậm chân ta đây đường đường là thiên phạt đệ nhất thú vương Người cho dù là bà ngoại của quân tiểu tặc như thế nào Lại cư nhiên nói ta như vậy Quân mạc tả mi mắt khẽ cười bà nói đúng Nhất định có thể sinh con trai Cái này cháu có lòng tin Tuyệt đối không thành vấn về Đồng thời trong lòng thầm ngạc nhiên Chẳng lẽ tin tức của đông phương thế ra thật sự bế tắc như vậy Lại còn không biết tuyết yên chính là mai tôn giả Hừ, nếu là có con thì cần phải đưa đến chỗ ta Bà ngoại thay cháu dạy dỗ thật tốt, ra ra của cháu cầu thả, nào có thể chiếu cố trẻ nhỏ, không được dạy hư trẻ nhỏ. Lại nói cháu, nếu không có huyết mạch của mẫu thân thì cháu thành cái dạng gì cũng khó nói. Lão hóa kia nếu còn có ý kiến, bà bà liền mắng hắn. Nhớ tới thanh danh quần là áo lụa của quân mạc tà, lão phu nhân hiển nhiên vẫn còn chút canh cánh trong lòng. Gì? Đưa đến nơi này, việc này chưa nói đến ra ra, ngay cả mình cũng không đồng ý a, quân mạc tà nhíu mày, nhìn rừng rậm xung quanh. Ta kháo, nơi này so với thiên phạt sâm lâm còn hẻo lánh hơn, núi thì tối tăm nước thì tù động. Đây là mợ cả, đây là mợ hai, mỡ ba của cháu. Mò mau, mau tới đây, đây là quà ra mắt. Lão phu nhân mặt mày tươi cười, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc, chính là một khối ôn ngọc hoàn chỉnh tạo thành, chỉ riêng chiếc hộp này giá trị cũng không nhỏ. Khi mở hộp, bên trong là một con tiểu phượng hoàng hiên ngang mà đứng. Quanh thân phượng hoàng hiện lên vẻ sặc sỡ bảy màu. Con mắt và từng sợi lông trên thân lại càng sống động, thật giống như có thể tùy thời dương cánh bay cao. Con thải hoàng diệu thế này chính là một khối ngọc phỉ thúy tinh tâm nhiều màu, thiên nhiên hình thành khí sắc, tạm thời là bảy màu tinh khiết, tịnh không có chút nào pha tạp. Những thợ danh tiếng nhất khi đó phải mất 3 năm mới hoàn thành nó, là báu vật cả đời hiếm thấy. Năm nó vừa xuất hiện làm giấy lên một làn sóng lớn trong thiên hạ trở thành giấc mơ của tất cả nữ tử trên thế gian, cũng dẫn tới vô số cuộc phân tranh đổ máu năm đó. Sao lại rơi vào tay ta, thẳng đến hiện tại cũng không muốn lấy ra nữa. Hôm nay gặp mặt tặng cho cháu dâu ngoan làm lễ gặp mặt. Lão phu nhân cười cười, tự tay cài con thải hoàng diệu thế lên mái tóc mềm mại như mây của Mai Tuyết Yên, loay hoay đánh giá một phen, mới vừa lòng nói: "Cũng phải là người đẹp tựa thiên tiên hóa thân như cháu dâu của ta, mới có thể cùng chiếc thải hoàng diệu thế đẹp càng thêm đẹp." Mai Tuyết Yên cài ngọc thoa lên, trên mái tóc mềm mại như mây, quang mang bảy màu biến ảo, khuôn mặt vốn đã quốc sắc thiên hương, càng thêm xinh đẹp. Mai Tuyết Yên đỏ mặt cảm ơn một tiếng, lúc vừa nhìn thấy chiếc thải hoàng rượu thế này, nàng liền chỉ liếc mắt đã thấy yêu thích. Mai Tuyết Yên tuy là thiên phạt thú hoàng, nhưng Thủy chung vẫn là nữ nhi, cuối cùng cũng không thể ngoại lệ. Tiếp theo đó đến phiên ba vị cữ mẫu phân biệt tặng quà ra mắt. Chỉ một thoáng mai đại mỹ nhân trong tay đã ôm vài chiếc hộp, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng đã có bảy phần hân hoan. Vị này, hẳn ta phải gọi là anh họ, đúng không bà? Một bé trai tinh danh cổ quái xông ra. Trông ước chừng 10 tuổi, lớn lên trắng trẻo dễ thương, thật sự khả ái, đôi mắt đen láy chuyển động xoay tròn. Tiểu phôi, nhanh làm lễ ra mắt với anh họ cháu lão phu nhân hòa ái cười cười, thuận tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Nói với quân mạc tà, đây là tiểu bò bối nhỏ nhất trong nhà cậu hai cháu, tiểu phôi. Anh họ cậu bé đạp một bước đi ra, ngừng đầu ưỡn ngực tên của em gọi là Đông Phương Tiểu Hòe, không phải Đông Phương Tiểu Phôi. Thật ra cái tên Tiểu Hòe này em cũng không thích lắm Nhưng, mẹ của em sinh ngày đó, nghe nói nằm mơ thấy một cây tiểu hòe. Vốn tiểu hòe đã không dễ nghe, mọi người ngược lại còn muốn gọi em là tiểu phôi. Kỳ thật em không xấu, một điểm cũng không xấu, thật sự. Đông phương tiểu phôi. Em họ tiểu phôi quân mạc và sờ sờ cái mũi, nhìn bộ dạng của tiểu quỷ này. Hắn còn không hiểu được tiểu tử này có chú ý gì. Quả nhiên, anh họ, anh nhìn xem mình hôm nay đến đây thu nhiều lễ vật như vậy. Em so với anh còn nhỏ hơn. Lần đầu tiên gặp mặt, có phải hay không anh cũng nên đưa em lễ vật nha? Đông Phương Tiểu phôi cười cười đòi hối lộ. Cái này thực dễ dàng, em vừa rồi không phải nói đối với tên mình không hài lòng sao? Anh sẽ cho em một cái tên dễ nghe, tuyệt đối uy phong, làm cho người ta sau này nghe một lần liền rung động, vĩnh viễn không quên được, là cái loại có chứa khí độ cao thủ. Quân mạc tả nhãn châu xoay động. Tên là gì? Em đang muốn sửa. Nhưng cũng có khả năng cha mẹ không cho. Nếu anh có thể giúp em lấy một cái tên thật uy phong là tốt Nhất cậu nhóc lập tức quên đi việc đòi lễ vật, hưng phân đứng lên. Ấn, Đông Phương tiểu hòe. Quả thực không có khí khái, hòe lại là thụ trung chi quỷ, cái này không được tốt lành lắm, như vậy đi. Quân mạc tà cười xấu xa một tiếng. Tên của em sửa lại là bất bại thì thế nào? Đông Phương bất bại. Đông Phương thế gia vĩnh viễn bất bại. Thế nào, đủ khí phách chưa? Đông Phương bất bại. Hay lắm. Tên này thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ một thoáng khuôn mặt tiểu ra hỏa toát lên vẻ hưng phấn Chờ mình một cái, làm hai cú lộn nhào, lớn tiếng tuyên bố từ nay về sau, ta là Đông Phương bất bại. Không tệ. Bất quá em phải nỗ lực rất nhiều, để không làm thất vọng cái tên bất bại này. Hơn nữa, ta cho em một khẩu hiệu. Quân mạc tà thần bí nói. Cái gì khẩu hiệu? Đông Phương tiểu hòe ánh mắt nóng bỏng. Sau này lúc em hành tẩu giang hồ, người khác hỏi tên của mình thì em cứ như vậy nói. Quân mạc tà vừa ớn ngực, vừa ngừa đầu, một chân trước. Một chân sau, bày ra một tư thế của một tuyệt thế cao thủ vô địch thiên hạ dùng âm thanh cô động trầm ổn, ánh mắt tung hoành không coi ai ra gì, ung dung quát. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Đông phương tiểu hòe, không, đông phương bất bại oa to một tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn quân mạc tà. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Thật sự là quá khí phách, thái thượng cấp bậc. Hoa, anh họ, anh thật tài tình. Em tuyên bố, từ nay về sau, anh chính là thần tượng của Đông Phương Tiểu. Không, anh chính là thần tượng của Đông Phương Bất Bại em. Giải quyết chuyện của Đông Phương Bất Bại, quân mạc tà cười cười rất có cảm giác thành tựu, nhìn chung quanh mọi người cũng đều là vẻ mặt tán đồng. Đối với việc quân mạc tà lấy được cái tên Đông Phương Bất Bại rất là vừa lòng. Đông Phương Thế Gia chính là muốn có loại khí phách như thế. Nhật xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại. Cháu ngoại có được tên này, đối với Đông Phương Thế Gia cũng là một phần đại lễ ngoài ý muốn Rất tốt Đông Phương vấn tình ánh mắt sáng ngời, khen. Thật là rất có khí thế. Chỉ là tiểu quỷ tiểu hòe này cũng không xứng dùng cái tên khí phách bực này. Khẩu hiệu này chỉ có thể cho toàn Đông Phương thế gia. Lát nữa ta cho người đem tám chữ điều khắc lên một tảng đá lớn, vĩnh viễn để ở cửa Đông Phương thế gia. Bác ơi! Đó là tên của cháu. Anh họ đặt cho cháu. Sao cháu không thể dùng? Tiểu quỷ nói gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, người vừa nói vừa nhảy dựng lên. Cao đến ba trượng, âm thanh non ớt còn chưa vỡ giọng mà phản đối mạnh mẽ. Cháu đã có một cái tên như mọi trẻ nhỏ khác rồi, có một cái tên không tệ rồi. Tên của cháu là do Đông Phương thế gia cho cháu. Còn tiếp tục nhảy dựng. Cứ nhảy phản đối nữa thì sẽ đem tên của cháu hủy bỏ. Sau khi ra tộc luận võ, đệ nhất danh thủ có tư cách được gọi là Đông Phương bất bại. Đông Phương vấn tình tiếp tục uy hiếp làm cho tiểu quỷ nhất thời yên lặng. Được rồi, lộn xộn làm cái gì? Nhanh chóng vào đi. Lão Tam, ta bảo ngươi dọn dẹp phòng khách một chút ngươi đã làm chưa? Cần chuẩn bị những thứ tốt nhất, đi nào, đi đại sảnh uống chút nước trà cho ấm rộng. Cháu ngoại của ta từ ngàn dạm xa xôi đến đây, chắc đã rất mệt mỏi rồi, đến đây cũng xem như là đã trở về nhà, nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện sau. Đông phương lão phu nhân thân thiết nắm lấy tay Mai Tuyết Yên, tay trái kéo quân Mạc Tà, cao hứng bước đi như bay. Mới vừa đến cửa đại sảnh, quân Mạc Tà đã hoảng sợ, trước cửa có cả một đoàn người. Nhìn lại có trên dưới 100 nữ tử đang đứng đó chờ. Mạc tả ngoan, ta giới thiệu bọn họ cho cháu biết một chút. Rõ ràng là lão phu nhân có chút mất hứng. Chỉ vào người đứng đầu nói tất cả họ đều là gia quyến của cậu cả cháu. Đây là mợ 2, đây là mợ 3. Đây là mợ thập thất, đây là 59 mợ của cậu 2 ngươi. Không nhiều lắm. Quân Mạc tà trực tiếp bị chấn động. Ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, miệng há tóc đến nỗi có thể chứa cả một con trâu. Đúng là có thể chứa cả con trâu. Ban đầu cũng chỉ là nghe đếm, chăm nghe không bằng một thấy. Giờ mắt thấy rồi thật sự gây cho hắn một rúng động lớn. Xem ra mới biết cậu của hắn quá mạnh. 59 vị. Chỗ trâu bò nhất là mợ thứ 59 còn rất trẻ. Xem ra cũng chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi. Tuyệt đối không phải có thuật trụ nhan. Vẻ mặt non nớt này cũng không thể do giả tạo mà có được. Hắn vừa thi lễ xong cũng cảm thấy chân đau, lưng mỏi, ngay cả cổ cũng cảm thấy rất mỏi. Tuy rằng không có cúi người chào cũng chỉ là gật đầu mà cũng tốn sức đến vậy. Quân Mạc Tà quay đầu nhìn Đông Phương vấn tình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn kinh phục cậu. Hôm nay Mạc Tà mới chính thức khâm phục người. Thật sự là làm bằng sắt mà. Đông Phương vấn tình vốn đang tỏ vẻ uy nghiêm nhất thời mặt cũng đỏ bừng lên. Phía sau, Đông Phương vấn kiếm cùng Đông Phương vấn đao cười một tiếng, cười như hoa nở trên nỗi đau của người khác. Lão nhị, ngươi cười cái gì? Lão phu nhân tức khí bùng một câu. Mạc Tà, đến bên này đi, đây là gia quyến cậu hai cháu. Đây là mợ hai, đây là mợ ba Đây là mợ 26. Ánh mắt quân mạc tà chân chối nhìn tới. Cậu cả có 59 lão bà, cậu hai cũng có tới 36 vị. Trời ạ, đất ạ, ta kháo. Ta cảm thấy hồng nhan chi kỷ của mình cũng không ít, không nghĩ tới vừa đem ra so sánh với hai cậu thật giống như ánh sáng yếu ớt sánh cùng trăng sáng, như ngọn đồi so sánh với núi cao, chỉ có thể ngẩng lên mà ngưỡng ngộ Ta cũng cần cố gắng nha. Coi như số lượng không theo kịp thì chất lượng tuyệt đối không được lơ là. Mấy vị này là gia quyến của cậu ba cháu đó. Lão phu nhân sắc mặt dễ chịu hơn một chút, chỉ có ba vị, trước sau cũng chỉ có hai trai ba gái, không giống lão đại cùng lão nhị, mỗi người có cả một đại đội mà ngay cả một đứa cũng không có, thật sự là không có tiền đồ, thật vô dụng. Rốt cục Quân Mạc Tà hiểu được tại sao lão phu nhân lại có vẻ bực dọc như vậy, hoàn toàn là không có một chút cảm tình khi nói về cậu cả và cậu hai. Khó trách bà ngoại không chỉ tức giận mà nhìn nhóm thiếp của bọn họ, cũng có một chút u oán, ánh mắt nhìn thấy Đông Phương Tiểu Hoài tràn đầy hâm mộ. Lại nhìn hai người kia thì hai người đã sớm hổ thẹn cúi đầu. Hàn huyên nửa ngày, lễ vật hai người thu được đã chất thành núi nhỏ. Rốt cục tất cả mọi người cũng thối lui, ngay cả Đông Phương Tiểu Hòe cũng bị cưỡng ép lôi đi. Trong phòng chỉ còn lại lão phụ nhân cùng ba người cậu, quân mạc ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vàng hỏi ngoại, mẹ con bây giờ như thế nào? Nhắc tới chuyện này, thần sắc lão phụ nhân cùng ba huynh đệ Đông Phương vấn tình trở nên buồn bã, một lúc thật lâu cũng không có mở miệng. một hồi lâu sau Lão phu nhân rốt cuộc cũng chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, chậm rãi nói. Bà già này luôn luôn chuyển câu chuyện sang hướng khác. Cũng chính là không muốn nói chuyện này với cháu. Tuy rằng sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng đối với bà già này mà nói, kéo dài thêm một khắc là được một khắc. Quân mạc tà trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ, mẹ đã, cháu hiện tại đã tới đây, cũng là có thể nhìn mặt mẹ của cháu lần cuối. Lão phu nhân nói nhưng đầu quay đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đất, lấy khẩu khí mạnh mẽ mà bình tĩnh nói. Kỳ thật, có gặp hay không cũng không còn quá quan trọng. Dù sao nó cũng không còn nghe được, không còn có thể thấy được. Thậm chí hoàn toàn không còn có cảm giác. Nó đã không còn nhân biết bất cứ điều gì. Ngay cả con mình cũng không quản, cả lão già này nó cũng không cần. Đứa con gái bất hiếu này. Càng nói, lão phu nhân càng nghẹn ngào. Ba người đông phương vấn tình ảm đạm gục đầu xuống. Trong mấy năm nay, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp, đã mời vô số danh y cũng không có một chút hiệu nghiệm, không một chút thuyên giảm. Nó đã đem trái tim hoàn toàn khóa chặt. Chỉ cần nó không muốn tỉnh lại, nó cứ ngủ như vậy, ngủ như vậy mãi. Bỗng nhiên lão phu nhân quay đầu, ánh mắt đã nhỏe lệ, vẻ mặt kích động, lớn tiếng quát. Có thể nó không nghĩ tới là nó cứ nằm giống hệt đã chết như vậy, ta làm mẹ nó phải làm sao bây giờ. Trái tim ta mỗi ngày như có núi đao đâm vào, mỗi đêm như nằm trong vạc dầu. Hai đứa con ôm hận quy thiên, chỉ còn một đứa nhỏ duy nhất, nó cũng buông tay mặc kệ. Trước là bất hiếu với cha mẹ chồng, sau là gây lo lắng từng phút từng giây cho mẹ, cho anh chị em ruột thịt. Chẳng lẽ trên đời không còn quân vô hối thì trời liền sập sao? Vì cái gì nó không thể kiên cường một chút, vì cái gì không chịu thua thiệt một chút? Nói xong lời cuối cùng, cổ lão phu nhân đã nghẹn ngào không thành tiếng, nhưng vẫn khẳng giọng nói. Vì báo đại thù, đông phương thế gia chúng ta trước sau đã cũng thiên hạ quyết chiến. Giết chóc giang hồ, tung hoành đại lục, che già mang mọc, đã làm cho ngàn vạn người thành vong hồn dưới kiếm. Người ta nói giết người một vạn ta cũng mất 800 đệ tử của chúng ta, một thân đẫm máu tươi, ít nhiều một đám đồ nhí tốt như vậy đã một đi không trở về. Phơi thay ngoài đồng hoang, hài cốt không được chôn cất, ngay cả em trai sinh đôi của nó, cũng đã đồng quy vù tận với sáu gã thần huyền của tiêu gia trong trận đại chiến. Những người đó, chẳng lẽ không phải là cốt nhục tình thân sao? Chẳng lẽ không phải là tình nghĩa cốt nhục sao? Những huyết nhục, máu tươi đã chảy, trong lòng nó chẳng lẽ không bằng một quân vô hối sao? Âm thanh của lão phu nhân bi phẫn, nước mắt rơi xuống cùng âm thanh vang vang. Lệ bay tán loạn như mưa. Nhưng con bé ngu xuẩn này, con bé hèn nhát này, nó, nó, nó lại lựa chọn một con đường không có trở về như vậy. Để cho bao người hy sinh, bao cố gắng cũng trở nên vô nghĩa. Lão phu nhân khóc không thành tiếng hơn nữa. Mỗi đêm ngày đều giày vào tấm thân già này Vấn Tâm Con có nghĩ đến chuyện thực tế không Có nghĩ đến lòng hiếu thảo với mẹ già không Con thật độc ác Vấn Tâm ơi Có lẽ Ở trong lòng mẫu thân Phụ thân chính là trời của người Tất cả thế gian đều vô dụng Phụ thân không còn Trời cũng không còn Hết thảy cũng đều tan biến Quân mạc tạ khàn giọng nói yêu nhau vô cùng Vốn là lời hứa sinh tử có nhau Âm dương không rời Bà ngoại Người cũng là nữ nhân Hẳn người hiểu được Những cảm nhận này, chính là ta hiểu được, ta mới khó chịu. Lão phu nhân nổi giận, nước mắt giàn ruộng. Nó cứ nằm như vậy, có ích lợi gì. Ta, vô số lần ta muốn, đâm xuống một kiếm, thay nó giải thoát khỏi cuộc sống muôn ngàn khổ ải này, thành toàn tâm nguyện cho nó. Nhưng ta, nhưng ta, là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta sinh ra. Dưỡng dục từ lúc còn bé đi tiểu cho đến lớn, cầm sợ rớt, ngậm sợ tan. Nó, Nó chính là tim, là gan ruột của ta. Làm sao ta có thể xuống tay? Sao có thể hạ thủ được? Chỉ sợ là chỉ nghĩ thôi trong lòng cũng sẽ rất đau buốt. Nhưng không hạ thủ, thì nó phải chịu đựng đến khi nào, phải đợi chờ đến khi nào. Mọi người lặng im không nói, ba người đông phương vấn tình đều cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, lệ quang ngân ngấn. May mắn thay, trong một khoảng thời gian ngắn nữa, bảo thụ linh lung luôn duy trì sinh mệnh cho nó cũng đã tiêu hao gần hết nguyên khí, đã bắt đầu khô héo. Nó có lẽ cũng sắp ra đi, hiện tại con có thể nhìn thấy mẹ con lần cuối, còn có thể đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, coi như là có một hậu nhân đưa tiễn lúc lên đường. Lão phu nhân vô lực ngã ngồi xuống, hai mắt vô thần, mái tóc bạc sắc sơ, rồi đột nhiên tinh khí toàn thân tựa hồ bùng phát, tựa hồ theo trận giận dữ kia mà gào rít, ngay cả sinh mệnh lực cũng phát tiết đi ra ngoài. Mẹ, tính cách em gái không phải người không biết, từ trước tới giờ luôn yêu tha thiết, luôn yêu mãnh liệt, người biết hơn ai hết, sao lại phải khổ như vậy? Đông Phương vấn đào lau nước mắt nói, sinh sinh tử tử, chỉ yêu một người. Mẹ, tính cách em gái thực là cùng người giống nhau. Năm đó, cha mất sớm, chẳng phải mẹ cũng muốn buông tay, vứt bỏ bốn anh em chúng con sao. Khi đó, em gái mới chỉ được 3 tuổi, mỗi đêm chúng con đều ở cùng người, ở bên người. Chính là sợ, người đột nhiên bỏ đi, bỏ lại chúng con. Chỉ có như vậy, người nhiều lần muốn tự sát, dọa chúng con nhiều lần sợ hãi. Lão phu nhân thở dài một tiếng, tự hồ là nhớ lại cái gì, khuôn mặt già nu chậm chậm nổi lên vài phần ôn nhu, mỉm cười lầm bẩm nói. Cái này vốn khác với cha các con, cha các con chính là hạng anh hùng khí phách hào hùng, oai hùng cái thế, đỉnh thiên lập địa, chính là nam nhân tốt nhất thế gian. Tiểu tử quân vô hối kia, há lại có thể so sánh cùng. Quân vô hối tự nhiên là không thể cùng cha đánh đồng, nhưng trong lòng em gái, em rể vô hối cùng cha trong lòng người là giống nhau, cái đó giống nhau. Nước mắt Đông Phương vấn kiếm ảo ảo rớt xuống. Mấy năm nay em gái. Đã khổ đủ rồi. Tuy rằng nó luôn luôn ngủ nhưng hẳn chúng ta đều biết. Tim nó cũng giống như Hoàng Liên ngâm nước. Thiên Di bổ sung. Hoàng Liên là là củ gừng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.